Cố phong lãng bị nàng nhìn chầm chầm đến có chút phát mau, hắn kỳ thật trải qua tối hôm qua lúc sau, hiện tại có điểm túng sở linh xanh, nhưng là... Làm nam nhân, hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Nhìn chầm chầm lao tử nhìn cái gì? Cố phong lãng hơi hơi lui về phía sau nửa bước, cảnh giác nhìn sở linh xanh. Sở linh xanh khét cười một chút, nói, biết ngươi lo lắng ta bị trần ra khi dễ, ngươi yên tâm, bọn họ khi dễ không đến ta trên đầu. Cố phong lãng thiếu chút nữa nhảy lên. Sở Linh Xanh xem hắn tóc đều phải tạc giống nhau Chó má, ai lo lắng ngươi Cố phong lãng hùng hùng hổ hổ Lão tử là không quen nhìn trần ra người diễn xuất Trần mặc đều có thể làm ra loại sự tình này tới Cha mẹ hắn có thể là cái cái gì thứ tốt Loại này hôn trướng ngoạn ý nên ta tới thu thập bọn họ Sở Linh Xanh nhìn bên cạnh theo dõi Nhìn đến trần ra xe đã khai tiến sân Nàng xua xua tay Ngươi nợi lát nữa liền ngồi ở một bên Đừng nói chuyện là được Cố phong lãng Dựa vào cái gì không cho láo tử mở miệng Sở linh xanh trừng Vậy ngươi đi ra ngoài Cố phong lãng Hắn rụt hạ cổ ngượng ngùng đi đến một bên trên sofa ngồi xuống Tuy rằng trong lòng vẫn là không phục Nhưng là sở linh xanh vừa mới kia trứng mắt Hắn thiếu chút nữa sợ tới mức xoay người liền chạy Đương nhiên Loại này mất mặt sự Hắn là không có khả năng nói ra Chỉ có thể biểu hiện ra một bộ ngươi nhược ta nhường ngươi Bất hòa ngươi so đo biểu tình Cố mà làm đến một bên mát mẹ đi chương 15 Sở Linh xanh đương nhiên biết Trần gia phía trước vẫn luôn không tới là gửi hy vọng với bí thư Trần có thể được việc mà hiện tại vội vàng tới rồi không chỉ là bởi vì la bí thư thất bại càng quan trọng là cố hiên chi tin người chết bị xác nhận hiện giờ cố gia người ở bên ngoài trong mắt phòng trừng chính là rắn mất đầu một mảnh hôn loạn đi phòng trừ Trần gia cũng tưởng nhân cơ hội này lại đây chiếm chút tiện nghi mà bị cố ra mang đi Trần mặc vừa lúc làm cho bọn họ có lý do điểm này tiểu tâm tư ngay cả cốong lãng này ngốc khở khảo đều biết xuống chi sở linh xanh đâu. Trần ra vợ chồng tiến vào thời điểm, là triệu quản gia tiếp đãi. Trần gia vợ chồng làm nam thành có uy tín danh dự nhân vật, hiện giờ đều tự mình tới cửa, kết quả cố gia cũng chỉ an bài một quản gia tới tiếp đãi, bọn họ đối này phi thường không hài lòng. Nếu là cố hiên chi còn ở nói, bọn họ có lẽ không dám nói cái gì, rốt cuộc ai không sợ hãi cố hiên chi thủ đoạn. Rốt cuộc cố thị lao ra tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng vẫn là giảng nhân tình xem tình cảm, nhưng là tới rồi cố hiên chi nơi này cũng chỉ dư lại thủ đoạn tàn nhẫn. Nhân tình gì lõi lời, hắn là một mực mặc kệ, làm thương nhân, lợi ích của hắn tối thượng, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, chỉ cần chọc tới cố ra, đều sẽ bị gấp hai trả thù trở về. Tuy rằng Nam Thành Thượng lưu các thế gia đối cố Hiên Chi rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng phi thường kiên kỵ, cố Hiên Chi chính là liền chính mình đệ đệ đều có thể mặc kệ mặc kệ người, bọn họ không thể tưởng được như vậy lục thân không nhận còn có thể có cái gì uy hiếp cùng khuyết điểm có thể công kích. Trần Triệu Hải mang theo thê tử Lưu Nhược Phân, hai người đứng ở biệt thử lối vào, xua mặt nói, đây là cố gia đạo đãi khách sao. Hắn không có nói rõ, nhưng Triệu Quản gia tự nhiên biết, hắn đây là ghét bỏ cố gia không có người ra tới nên đón. Triệu Quản gia nghĩ thầm, liền chân Mặc làm những cái đó sự, thái thái có thể làm hắn ra tới nên đón cũng đã thực khách khí, bằng không ra tới nên đón, chính là bình thường hậu gái. Bất quá, Triệu Quản gia trên mặt như cũ khách khí cười nói, xin lỗi. Thái Thái cùng nhị thiếu thật sự là không thể phân thân, cho nên chỉ có thể dặn dò ta tới. Trần Thái Thái hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, một cái bệnh nhân một cái ăn chơi chắc táng, có thể có cái gì hảo vội, xem ra không có cố hiên chi, các ngươi cố ra là không được. Trần gia vợ chồng lướt nhau, đối cố gia tình huống càng là hiểu rõ. Triệu quản gia nghe được bọn họ nói như vậy, trong lòng thực tức giận, nhưng là đối phương rốt cuộc thân phận cao, hắn là một quản gia, rất nhiều lời nói cũng không thể nói chỉ có thể nhẫn mại đem hai người mang vào biệt thự. ma liên ở bọn họ tiến vào biệt thự không lâu lúc sau, cố thị nhà cũ trang viên ngoại, dần dần tụ tập rất nhiều truyền thông người. Phần 14 Hồng Kim Tiểu Quán Sự đã sớm thượng vài luân hót sẽ ấp, sở hữu các vong hữu đều biết cố ra xảy ra chuyện sau, cố nhị thiếu liền ở Hồng Kim Tiểu Quán bị khi dễ, sau đó cố ra trưởng tẩu mang theo bảo tiêu đi Hồng Kim Tiểu Quán tìm công đạo sự. Bất quá trong đó rất ít có người sẽ chú ý đến, chân mặc là bị cố thị mang đi. Rốt cuộc sở linh xanh xử lý hảo, cũng không có người chú ý tới. Nhưng là Trần Thị vợ chồng nhưng nuốt không dưới khẩu khí này, tính toán dùng một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, cho nên cô ý liên lạc rất nhiều truyền thông người, chuẩn bị ở cố thị nhà cũ đem sự tình nháo đại, tốt nhất đem Trần Mạc Nâng ra tới, bị người bốn phía đưa tin cái loại này. Triệu quản gia đem Trần Thị vợ chồng đưa tới tiếp khách đại sảnh, sau đó làm người chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm. Sở linh xanh cùng cố phong lãng đã chờ ở bên trong Trần Triệu Hải làm nam nhân Nhưng thật ra rất sẽ cố làm ra vẻ, nhìn đến hai người trẻ tuổi ngồi ở kia, hắn cũng không nói lời nào, không chờ chủ nhân ra tiếp đón, chính mình liền dẫn đầu ở trên sofa ngồi xuống. Sở Linh xanh nhìn đến nơi này, đem chưa xuất khẩu vẫn ăn nuốt trở vào. Cố Phong lãng lông mày một dựng, đứng lên liền phải khai mắng, hắn đã sớm xem Trần gia này, đó hôn trướng không vừa mắt. Sở Linh xanh ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Cố Phong lãng liếc mắt một cái, Cố Phong lãng nín thở đứng ở kia, rốt cuộc không có đem đại thiếu gia tính tình phát tác ra tới. Trần thị vợ chồng bãi tư Thái không nói lời nào sở Linh xanh cũng không nói lời nào nàng chậm gì gì bưng ly trà nhấp một ngụm lại chậm gì gì đem bạch ngọc cốt sứ chén trà đặt ở ly Lắp thượng biểu tình thả lỏng tự nhiên trần gia vợ chồng rốt cuộc là banh không được bọn họ lần này là có kế hoạch đã lo lắng nhi tử tình huống cũng không thể làm bên ngoài truyền thông mọi người chờ lâu lắm nếu không bị bất động sản xua đuổi liền không diễn sướng Trần Thái Thái lưu nhược phân bưng lên đặt ở bên người chén trà uống một ngụm tùy cơ mày nhân lại nhạy bông tay Chén trà liền ngã ở hàng vỉa hẹn thượng, nước trà đem màu xanh ngọc thảm tẩm ra một vòng thâm sắc cấn ký. Lưu Nhược Phân tức giận đứng dậy, cho mày, hướng đứng ở một bên triệu quản gia phát giận, ngươi cái này người sao lại thế này à? Cho ta đảo như vậy năng thủy, các ngươi cố gia chính là như vậy giáo dưỡng sao? Triệu quản gia, này thật đúng là thai bay vạ gió. Sở linh xanh nghe được lời này, quả thực muốn cười chết, còn hạ nhân, không biết còn tưởng rằng đại thanh không vong đâu. Sở linh xanh chầm gì gì mở miệng. Trách cứ triệu quản gia nói, triệu thúc, ngươi cũng thật là, trần thái thái là cỡ nào quý giá người à, ngươi sao lại có thể cho nàng đảo trà nóng đâu. Triệu quản gia, lưu nhược phân nhìn sở linh xanh này hèn mọn thái độ, thư lệnh một tiếng, ngồi xuống sau, trong mắt có một tia đắc ý. Nàng đây là cố ý rõ hỏi sở linh xanh, nhìn xem nàng là cái cái dạng gì người, nếu đúng như nghe đồn theo như lời như vậy, ốm yếu lại yếu đối, không có chủ kiến nói, tiêu kế tiếp liền dễ dàng nhiều. xem ra nghe đồn không giả Nhưng mà, nàng lại nghe được sở linh xanh ôn thôn mở miệng, nếu cái này độ ấm không thích hợp, kia triệu thúc ngươi liền lộng cái lạnh một chút, rốt cuộc trần thái thái đối độ ấm phản ứng cùng thường nhân bất đồng, chúng ta cảm thấy thích hợp, nàng nhưng chịu không nổi. Sở linh xanh nói, còn bưng lên chính mình trên bàn trà nóng, chậm gì gì uống một ngụm. Triệu hải lúc này còn có cái gì không rõ. Lập tức gật đầu đồng ý, ở Lưu Nhược Phân còn không có minh bạch sở linh xanh ý tư khi, liền xem triệu hải đi mà quay lại, làm người đem làm dơ thảm thay cho Sau đó một lần nữa ở nàng trước bàn thả một ly trà lạnh, lạnh trà. Lưu Nhược Phân chỉ nghe nói qua trà nóng trà đá, còn không có gặp qua không ôn không băng trà lạnh, loại này độ ấm, như thế nào uống. Nhưng là nàng vừa mới mới bởi vì nước trà phát tác một lần, hiện tại lại phát tác liền không quá thích hợp. Rốt cuộc bọn họ còn có mục đích khác, thời gian cũng không thể kéo lâu lắm. Lưu Nhược Phân khí không nhẹ, nhưng là ở Trần Triệu Hải một ánh mắt chung, nàng liền nhịn xuống đi, không thể phát tác nên nói chuyện chính sự. Trần Triệu Hải ngồi thẳng thân thể, su mặt, một bộ giáo huấn tiểu bối tư thái, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy sở linh xanh ôn ôn hòa hòa thanh âm, trần thái thái như thế nào không uống trà. Chẳng lẽ cái này độ ấm cũng không thích hợp sao? Nàng ngồi ở chủ vị thượng, cách bàn trà xem ngồi ở đối diện Lưu Nhược Phân, thần sắc quan tâm, bộ dáng ngoan ngoãn. Lưu Nhược Phân cắn răng, hư lệnh, cảm ơn, thực thích hợp. Nói, nàng tức giận nhìn thoáng qua Trần Triệu Hải, nâng chung trà lên có lệ uống một ngụm Sau đó thật mạnh tạm phóng tới trên bàn trà. Sở Linh Xanh phản phất không biết nàng tức giận dường như, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nếu thích hợp, kia thật sự là quá tốt, vừa mới ta còn lo lắng Trần Thái Thái sẽ uống không quen như vậy lạnh trà đâu, xem ra Trần Thái Thái khẩu vị quả nhiên thực hành xử khác người đâu. Lưu Nhược Phân. Hành xử khác người là như vậy dùng sao? Nàng không đọc sách, không cần lửa nàng A. Lưu Nhược Phân hầu nghi nhìn sở Linh Xanh, một chốc một lát cũng không biết cái này cố thái thái rốt cuộc là thật khở vẫn là khó chơi. Lưu Nhược Phân nhìn sở linh xanh, mặc kệ đối phương thế nào, hôm nay đều cần thiết phải cho bọn họ trần ra một công đạo. Lưu Nhược Phân cười lạnh, nếu là phân rõ phải trái hảo ở trung nhân ra, trà liền tính là không hảo uống, ta cũng uống đến hạ, cố thái thái, hôm nay ta cùng tiền sinh lại đây, cũng không phải là vì uống ngươi này một ly trà. Sở linh xanh bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu cùng đứng ở chính mình bên người cố phong lắng nói, Nga, nguyên lai bọn họ là lại đây tìm tra. Lưu nhược phân Sở Linh Xanh thở dài, Trần Tiên Sinh, Trần Thái Thái, các ngươi có việc nói thẳng thì tốt rồi, này một ngụm một cái trả, ta không văn hóa, nghe không hiểu. Lưu Nhược Phân Lưu Nhược Phân trả trộn nam thành thượng tầng xã hội nhiều năm, còn trước nay không gặp được quá như vậy vô lý đối đãi cho dù là kẻ thủ, gặp mặt còn phải cho ba phần sắc mặt xem đâu. Cái này sở Linh Xanh, lại phản phất chút nào không hiểu đạo lý đối nhân xử thế giống nhau, đây là muốn đem sự tình đặt ở bên ngoài thượng, sẽ rách ra mặt sao. Trân Triệu Hải biết chính mình thê tử thiếu kiên nhẫn, không có gì đấu góc, người khác kích một kích liền sẽ bạo nộ mất khống chế, loại này tính tỉnh, đánh xung phong còn hành, đàm phán gì đó vẫn là tính. Hắn cho thê tử một ánh mắt, ý bảo nàng câm miệng, lúc này mới ho khan một tiếng, cùng sở linh xanh mở miệng, buổi sáng chúng ta đã nghe nói hiền chi sự, cô thái thái nén bi thương. Lưu Nhược Phân lập tức phản ứng lại đây, trong mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa, giả mù sa mưa nói, a đối, cô thái thái ngươi còn trẻ. Vẫn là bảo trọng thân thể quan trọng, người tương lai còn chừng đâu, về sau nói không chừng sẽ gặp được càng tốt người. Này hai vợ chồng kẻ sứa người họa, đã cường điệu cố hiên chi chết, cố gia hiện giờ rắn mất đầu, lại nhắc nhở sở linh xanh, nàng mới gả vào cố gia không mấy ngày, không cần thiết vì cố gia đắc tội bọn họ, nói trắng ra là, nàng sở linh xanh đều không xem như cố gia người, rất nhiều người thậm chí không biết nàng chính là cố thái thái, hiện giờ cố hiên chi đã chết, nàng tổng không cần thiết thủ sống quả, về sau còn có thể tái giá. Sở Linh Xanh nếu là cái minh bạch người, liền sẽ không vì lung lay sắp đổ cố ra, đắc tội bọn họ trần thị, hoặc là nam thành những người khác. Sở Linh Xanh nghe xong lời này, đảo không có gì phản ứng, nhưng thật ra cô phong lãng vừa nghe, liền phẳng phất tạc ma miêu, tức giận nói, nàng có thể gặp được người nào, quan ngươi đánh giám. Như vậy hãy nhọc lòng, chính ngươi dưỡng mấy cái không phải được. Lưu Nhược Phân trận mắt há hốc mồm, nàng nhìn cố phong lãng, khí tay run, ngươi, ngươi, nàng đỏ lên mặt. Khí hảo sau một lúc lâu cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Ngồi ở bên cạnh Trần Triệu Hải lúc này cũng cảm thấy đã chịu mạo phạm, hắn mày nhăn lại, sụ mặt xem cô phong lãng, dù sao cũng là lâu cư thượng vị người, lại là trưởng bối, hắn sụ mặt thời điểm, khi thế vẫn là có chút hủ người. Hắn lệnh giọng nói, đây là các ngươi cố ra già giáo. Cố phong lãng nhưng không túng, hắn hừ lệnh, xem Trần Mạc cùng Trần Thái Thái, các ngươi ra giáo cũng không hảo đi nơi nào. Trần Triệu Hải mày nhảy dự, người nói cái gì? Hán khí rôi tay chụp cái bàn, nhưng mà, cố ra cái bàn là đá cẩm thạch mặt bàn, hắn thật mạnh chụp một chút, kết quả chính là, cái bàn không chút sức mẻ, hắn bàn tay đỏ. Trần Triệu Hải chương 16 Sở Linh xanh chờ cố phong lãng đem cao cao tại thượng Trần Triệu Hải khí không nhẹ lúc sau, mới ôn thôn nhìn cố phong lãng liếc mắt một cái, không quá cường ngạnh nói, nhị thiếu, trần tiên sinh là trưởng bối, ngươi không cần nói như vậy lời nói. Cố phong lãng bị nàng câu này, nhị thiếu cấp kinh một thân nổi ra gà. Sở Linh Xanh thái độ này, này ngữ khí, thật sự làm hắn thực hoảng sợ. Hắn lập tức túng lộc cục đứng ở Sở Linh Xanh phía sau, không nói. Hắn nghĩ thầm, kêu Oscar ảnh đế, có thể kêu ảnh đế sao. Loại này đỉnh cấp kỹ thuật diễn binh dự danh hiệu, cần thiết dùng Sở Linh Xanh ba chữ quan danh A. Trân Triệu Hải thấy Sở Linh Xanh như vậy kiên kỵ cố phóng lãng, trong lòng hứ lạnh lại xem Sở Linh Xanh thời điểm, trong ánh mắt khó tránh khỏi mang theo coi kinh. Lưu Nhược Phân lúc này mở miệng, khác không nói nhiều Nhà ta tiểu mặc ở nơi nào? Làm mẫu thân, nàng đã sớm gấp không chờ nổi, nếu không phải Trần Triệu Hải ngăn đón, ở Trần Mặc tối hôm qua vừa mới bị mang về cố gia thời điểm, nàng liền phải mang theo bảo tiêu thượng cố gia môn. Chính mình liền này một cái nhi tử, tuy rằng biết Trần Gia cùng Hồng Kim tiểu quán kế hoạch, biết chính mình nhi tử đối lý, nhưng vẫn là sinh khí với cố gia cách làm. Cố gia tuy rằng ở Nam thành quyền thế đại, nhưng bọn hắn Trần Gia cũng không có rất kém cỏi bọn họ Trần Gia người thừa kế. Dựa vào cái gì muốn như vậy bị người khi dễ? Lưu Nhược phân số mặt, mang theo tức giận, "Tiểu mặc tối hôm qua bị các ngươi cưỡng nhạnh mang về tới, cũng không biết các ngươi cố ra rốt cuộc có ý tứ gì?" Sở Linh xanh kinh ngạc nói, "Trần Thái thái gì ra lời này? Trần đại thiếu chính là chính mình tự nguyện cùng chúng ta trở về, chúng ta nhưng không có cưỡng ép hắn." Lưu Nhược phân cười lạnh, "Ngươi đương nhiên nói như vậy." Sở Linh xanh thở dài, "Tối hôm qua Hồng Kim tiểu con kia, không phải có rất nhiều người phát sóng trực tiếp sao?" Lời nói của ta ngươi không tin, ngươi có thể đi xem hót xệ ở nhà. Lưu Nhược Phân Sở Linh Xanh không nói cái này còn hảo, vừa nói Lưu Nhược Phân liền càng khí, hồng kim tiểu quán sau lưng người là ai nàng đương nhiên biết, này đó hít lợi tối thượng người mặt ngoài cùng Trần gia hợp tác, cộng đồng đối phó cố ra, kết quả ở Trần Mạc sẽ ra chuyện thời điểm, khiến cho một cái yếu đối nhát gan tiểu quán giám đốc ra mặt, thậm chí còn làm như vậy nhiều người phát sóng trực tiếp chụp được Trần Mạc video. Trần Mạc cùng hồng kim tiểu quán sự kiện một chói định Mà cố phong lãng cùng cố ra lại thành người bị hại, như vậy Trần Mạc Thanh Danh có thể dễ nghe. Đừng nói Lưu Nhược phần ngay cả Trần Triệu Hải, nghĩ vậy chút đều biểu tình lạnh lùng, tuy rằng khó chịu, nhưng đây là cái án huy, bọn họ lúc này cũng không có biện pháp ở cố gia bù, chỉ có thể dợ dối. Sở Linh xanh phản phất sẽ không xem người sắc mặt dường như, tiếp tục nói, Trần Thái thai yên tâm, Trần Đại Thiếu ở chúng ta nơi này quá thực hảo, sợ hắn qua không vui, ta còn cố ý đem hắn thích nhất nữ nhân mang lại đây bồi hắn. Cố phong lãng, hắn nghĩ đến cái kia bồi rượu tiểu thư, là hắn thỉnh triệu quản gia hỗ trợ, đem cái kia tiểu thư lộng đi, kết quả, nguyên lai là qua tay đưa đến trần mặc chỗ đó đi. Hắn nghĩ đến trần mặc sẽ có phản ứng, muốn cười, nhưng nhìn xuống. Đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, thật là không nghĩ tới à, hắn cái này tẩu tử bệnh bệnh nhược được, bản tính còn gian tà gian tà đâu. Quả nhiên đáng sợ. Lưu Nhược Phân phản ứng mãnh liệt, nữ nhân. Cái gì nữ nhân? Làm trần gia người thừa kế. Trần Mạc về sau thê tử khẳng định là muốn môn đăng hộ đối, lại còn có muốn thương nghiệp liên hôn. Mấy năm nay bọn họ không có ước thúc quá Trần mặc ở bên ngoài sự, tưởng chơi liền chơi, nhưng là không thể mang về nhà. Cái gì thích nhất nữ nhân, không thể nào. Trọng điểm là Trần Triệu Hải cùng Lưu Nhược Phân cũng không biết chuyện này. Hai vợ chồng sắc mặt tức khắc khó coi đi lên. Đều nghĩ đến cái kia mê hoặc bọn họ nhi tử người là ai, Trần mặc lại rốt cuộc cùng đối phương làm cái gì, lúc này mới rơi xuống nhược điểm cấp cố ra. Kế tiếp liền lại nghe được Sở Linh Xanh nói, đúng vậy nha, đối phương là Hồng Kim Tiểu quán hầu rượu sinh, nghe nói Trần Đại Thiếu thực thích nàng, liên tục 2 năm đều điểm danh làm nàng hầu rượu, đêm qua, chúng ta phong lãng chính là nhìn nhiều nhân ra cô nương liếc mắt một cái, đã bị ghen Trần Đại Thiếu đánh một đốn, các ngươi xem, hắn khỏe miệng thương đến bây giờ cũng chưa hảo đâu. Sở Linh Xanh đem đứng ở phía sau nghẹn cởi trang chim cút cô phong lãng lôi ra tới, làm Trần ra vợ chồng xem hắn khỏe miệng miệng vết thương. Cũng chính là chỉ có cái này miệng vết thương có thể nhìn, rốt cuộc mặt khác miệng vết thương đều mau khép lại, cái này nếu là lại không xem, ngày mai đã có thể nhìn không tới. Cố Phong Lãng banh mặt, không dám há mồm, sợ một trương miệng sẽ cười ra tới, kia Sở Linh Xanh còn không được lấy chổi lông gà đánh hắn. Không thể cười, rốt cuộc hôm nay lại ca tin người chết mới vừa chuyển quay lại tới. Cố Phong Lãng nỗ lực cú mặt, rũ đầu, không nói lời nào. Sở Linh Xanh nói được dễ nghe, gọi người ta hầu rượu sinh, nói trắng ra là Đối phương nơi nào coi như hầu rượu sinh, nàng chính là hồng kim tiểu quán nội bồi rượu tiểu thư. Phần 15 Nhân gia chính thức hầu rượu sinh, đều là ở cao cấp nhà ăn, chuyên môn vỉ viêm khách hàng phục vụ, rượu nghiệp ngành sản xuất chuyên nghiệp nhân tài. Nghe nàng nói như vậy, phản phất là cho Trần mặc lưu mặt mũi giống nhau. Lưu nhược phân khí một phép cái bàn, cười lạnh, còn không phải là cái bồi rượu, kia có thể kêu thích. Cố thái thái nhưng đừng nói bậy, nhưng đừng hỏng rồi chúng ta tiểu mặc thanh danh. Trân đại thiếu thích một cái bồi rượu tiểu thư sự, cũng không thể từ nơi này truyền ra đi. Bằng không về sau còn như thế nào cưới môn đăng hộ đối tiểu thư. Trân triệu hải tưởng càng nhiều, hắn trầm giọng nói, hồng kim tiểu quán bên kia liên hệ qua ta, tuy rằng đánh nhau là bọn nhỏ sự, chúng ta không tiện nhúng tay, nhưng là tối hôm qua rõ ràng là cố nhị thiếu trước động tay, ngươi lại đổi trắng thay đen, nói tiểu mặc trước đánh ngươi, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cô ra liền như vậy không nói lý, muốn đem sở hữu sai đều đẩy đến tiểu mặt trên người Trân Triệu Hải ánh mắt nặng nghề nhìn sở linh xanh, muốn dùng ở thương trường chìm nổi nhiều năm khí thế đi áp bách đối phương. Sở linh xanh phản phất thật bị dọa tới rồi dường như, thần sát hơi kinh hãi, sau đó lập tức giải thích, không thể nào, ta là ăn ngay nói thật nhà không tin các ngươi nghe. Đứng ở một bên lâm linh lập tức đem điện thoại mở ra, sau đó, di động liền chuyển ra tới sở linh xanh thanh âm đó chính là nói ngươi thừa nhận là chính mình trước khiêu khích động thủ trước. Chân mặc, đúng thì thế nào? Thật đúng là đương các ngươi cố ra giống như trước đây đâu. Cố hiên chi đều đã chết, các ngươi tình cái rắm dám, dám đụng đến ta. Cũng không quay về chiếu chiếu gương, các ngươi xứng sao. Đây là sở linh xanh ở Hồng Kim tiểu quán đêm đó, chụp được cùng Trần mặc đối thoại, mấy chục giây video, lộ mặt cũng chỉ có Trần Mạc, tưởng chống chế cũng chống chế không xong. Nàng nhìn Trần Triệu Hải vợ chồng cứng đờ sắc mặt, đối lâm linh nói, Trần Tiền sinh khả năng không nghe rõ, ngươi lấy qua đi cho bọn hắn nhìn xem nha. Lâm Linh vì thế liền lặp lại truyền phát tin video, hơn nữa liền đem điện thoại rồi ở Trần Thị vợ chồng trước mặt. Vì thế, an tĩnh trong đại sảnh, Trần Triệu Hải vợ chồng trừng mắt hai mắt, thần sắc phẫn nộ lại khiếp sợ, nhìn video trùng Trần mặc Đỉnh kia trương tím tím xanh xanh mặt, bên người còn dán hai cái quần áo bại lộ nữ sinh, tiêu ngạo hương ngạnh lớn tiếng nói. Đúng thì thế nào? Thật đúng là đương các ngươi cố ra giống như trước đây đâu. Cố hiên chi đều đã chết, các ngươi tình cái dám, dám đụng đến ta. Cũng không quay về chiếu chiếu gương, các ngươi xứng sao. Đúng thì thế nào? Chương 17 Có thể muốn gặp, nếu cái này video phóng tới trên mạng, kết hợp hiện tại cố ra ở trên mạng nhiệt độ, sẽ khiến cho như thế nào gận sóng. Bọn họ nguyên bản cấp cố gia an bài tốt kết cục, liền phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh bộ đến trần ra trên người. Đủ rồi trần triệu hải sắc mặt đỏ lại bạch, trắng lại thanh, rất là xuất sắc. Hắn rôi tay che lại trái tim, cảm thấy chính mình sắp bị chính mình xuẩn nhi tử cấp khí ngất đi rồi. Thật nhiều năm chưa thấy qua như vậy hố cha, cậu nghe xong đều phải cười chết. Lưu nhược phân khí nói năng lộn sột, này, này, các người, các ngươi sao lại có thể chụp lén tiểu mặc. Hắn như vậy đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu, các ngươi cứ như vậy kịch bản hắn. Trung quanh mọi người, ở mọi người an tĩnh thời điểm, sở linh xanh đột nhiên quay đầu, tiểu độ tiểu độ, đơn thuần là có ý tứ gì. Một cái máy móc gâm chuyển đến, đơn thuần, chỉ chính là đơn giản thuần tịnh, ý tưởng không nhiều lắm. Đối sự vật cái nhìn phi thường đơn điệu, đa dụng với không dành thế sự hài tử, là lời ca ngợi. Trung quanh mọi người, sở linh xanh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Lưu Nhược Phân, thì ra là thế, Trần Thái Thái là tưởng nói, hắn vẫn là cái hải tử sao. Em bé to xác Lưu Nhược Phân. Nàng phẫn nộ chụp bàn dựng lên, các ngươi không cần khinh người quá đáng. Mắt thấy Lưu Nhược Phân liền phải náo loạn, Trần Triệu Hải dối tay giữ nàng lại. Hắn lúc này cũng bình tĩnh lại, chủ yếu là không thể không bình tĩnh. Chính mình nhi tử nhược điểm nắm ở ở trong tay người khác, hắn không thỏa hiệp có thể làm sao bây giờ. Cố thái thái, hào thủ đoạn A. Hắn nhìn sở linh xanh, cố nén tức giận, không chỉ có thu mua như vậy nhiều người qua đường giúp ngươi nói chuyện, liền video đều trụ, trên mạng những cái đó thủy quân cũng là ngươi mua đi. Chân ra là làm giải trí văn hóa, đối thu mua thủy quân Lăng C dẫn dắt hướng gió sự, phi thường am hiểu, hiện tại trên mạng tình huống, vừa thấy chính là có người ở thúc đẩy. Sở Linh xanh lại giả bộ một bộ kinh ngạc bộ răng tới, trần tiên sinh lời này liền có điểm khoa trương lạc, người qua đường nhiều như vậy, ta nơi nào thu mua lại đây nha. Nàng dưng một chút, lại cười tủng tìm nói, tuy rằng ta lúc ấy vì mấy chục hào người thanh toán tiểu quán vào bàn phí, nhưng kiếp nhưng không gọi thu mua nhà, đó là vì chiếu cố tiểu quán sinh ý, rốt cuộc tiểu quán ngừng kinh doanh, cũng có chúng ta cố nhị duyên cớ, chúng ta cố ra, là minh lý lẽ, giảng tình nghĩa, cùng những cái đó thấy lợi quên nghĩa. Qua cầu rút ván người nhưng không giống nhau Nga. Trần Triệu Hải. Lời này nói, liền kém chỉ vào mũi hắn mắng. Sở Linh Xanh. Hơn nữa, thủy quân nói liền càng không có thể. Chúng ta hành ngồi ngay ngăn chính. Chịu ủy khuất tự nhiên có nhiệt tâm quần chúng thay chúng ta phát ra tiếng. Cùng những cái đó mua thủy quân mang hướng gió đều vẫn như cũ bị mắng máu chó phun đầu người nhưng không giống nhau Nga. Trần Triệu Hải. Dựa, chắc tâm. Trần Triệu Hải vốn là bởi vì hợp tác hạ mục sự, không tính toán củng cố ra sẽ rách mặt Hiện tại lại hơn nữa trần mặc mắng chửi người video, hắn liền cùng ở vào như thế. Hắn trong ngực lửa giận hứng hực, nhưng mà mặt ngoài, lại còn muốn chịu đựng, khách khí cùng sở linh xanh nói, cố thái thái, nhà ta cái kia hôn tiểu tử, từ nhỏ bị chúng ta chiều hư, dẫn tới hắn làm việc tùy tâm sở dục không màng hậu quả, lần này thất thủ đánh, cố nhị thiếu, chúng ta cũng tức giận phi thường. Hắn nói như vậy, chính là thừa nhận lần này hồng kim tiểu quán sự kiện, là trần mặc chủ động khơi màu, hơn nữa ở đánh người sự kiện thượng. Cũng là Trần mặc động thủ trước, đem cô phong lãng đả thương. Chuyện tới hiện giờ, sự tình chân tướng đã không quan trọng, chuyện quan trọng, hắn đến mau chóng đem chuyện này bãi bình, đem đối Trần mặc đối Trần ra ảnh hưởng hàng đến nhỏ nhất. Nếu không, sự tình càng nháo càng lớn, đối Trần Mạc cũng không có chỗ tốt, mà bọn họ Trần ra giá cổ phiếu cũng không chịu nổi dung chuyển. Lưu Nhược phân khí tay run, nàng dối tay đánh Trần Triệu Hải hai hạ, đương trường khí khóc, người đang nói cái gì thí lời nói. Lần này sự như thế nào có thể đẩy đến tiểu mặc trên người Ngươi làm hắn về sau như thế nào là người Sở Linh xanh sâu kín mở miệng U, nguyên lai like Trần Thái Thái biết chuyện này Một khi định trách, Trần Mặc liền sẽ vô pháp làm người a Nàng nhìn Trần Triệu Hải vợ chồng ánh mắt lạnh bớt Các ngươi Trần ra phải là người Chúng ta cố ra liền không cần làm người Hám hại Cố Phong Lãng Đem hắn đánh người video phát lên mạng Náo mọi người đều biết Cố Phong Lãng chẳng lẽ không cần làm người Lưu Nhược Phân hừ lạnh Liếc đứng ở sở linh xanh phía sau, Cố Phong Lãng liếc mắt một cái, nói một câu, một cái tư sinh tử thôi, sao có thể cùng nhà ta tiểu mặc so. Cố Phong Lãng tuy rằng là Cố lao ra tử duy nhị thân sinh tử, nhưng sắc thật xem như tư sinh tử, dù sao cũng là Cố lao ra tử tình nhân sở sinh, thân phận cũng không so với kia hai cái con nuôi hảo bao nhiêu. Cố Phong Lãng nghe được lời này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, hắn trong mắt mang theo lệ khí, âm u nhìn chằm chằm Lưu Nhược phân xem. Rất nhiều người biết hắn là tư sinh tử. Nhưng là những năm gần đây những người đó nhiều lắm ở sau lưng nói vài câu, rất ít có người sẽ giáp mặt nói, này vẫn là hắn lớn lên về sau, nhiều năm qua lần đầu tiên bị người giáp mặt châm trọng vẫn là làm cho sở linh xanh cùng triệu quản ra mặt, cái này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Lưu nhược phân kia châm trọc ngữ khí, kia ghét bỏ ánh mắt, tràn đầy tất cả đều là khinh thường, làm cố phong lãng khí hốc mắt sung huyết. Liên ở hắn muốn phát tác thời điểm, đột nhiên nghe được sở linh xanh lánh đạm thanh âm, không sai. Hắn nơi nào có thể cùng trần ra đại thiếu so đâu. Cố phong lãng thần sắc cứng đờ, nhìn sở linh xanh sơn mặt, sắc mặt nháy mắt biến trắng, quả nhiên, hắn tự rêu cười một chút, nghĩ đến di vãng, mỗi lần xảy ra chuyện trong nhà đều ấn đầu làm hắn xin lỗi, hắn nên có điều rắc ngộ, còn có thể mong đợi cái gì đâu. Hắn túi đầu, trầm mặt không nói gì, đồng thời suy tư, chờ ngày nào đó tái kiến trần mặc thế nào cũng phải đem hắn đầu xóa sạch. Sở linh xanh hình như có sở cảm quay đầu nhìn hắn một cái, mới chậm gì gì nói. Chúng ta cố nhị xuất tính thiện lương, giữ mình trong sạch, gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ, hắn như vậy ưu tú, như thế nào cùng lưu luyến bùi hoa, tùy yêu đã bồi rẹo tiểu thư, còn tiêu ngạo hương ngạnh xuất khẩu thành dơ Trần Đại Thiếu So. Cố phong lãng. Lưu Nhược Phân. Sở Linh xanh thở dài, nhìn Trần Triệu Hải, Trần Tiên sinh dạy con có cách, nhưng ngàn vạn đừng lấy chúng ta cố ra hải tử làm tương đối a Ta sợ hãi. Trần Triệu Hải. Trần Triệu Hải cường ngạnh đè lại Lưu Nhược Phân. Không cho nàng lại nói lời nói ngu xuẩn, hắn nhìn sở linh xanh, trực tiếp mở miệng, cố thái thái, mặt khác liền không nói nhiều, ngươi muốn chúng ta như thế nào làm, mới có thể đem vừa mới video tiêu hủy. Hắn là tuyệt đối không thể làm vừa mới video chảy ra đi. Sở linh xanh quay đầu nhìn cố phong lãng. Cố phong lãng bị nàng xem không thể hiểu được, ngơ ngác nhìn chầm chầm nàng, còn không có từ vừa mới nàng lời nói phản ứng lại đây. Sở linh xanh hỏi hắn, ngươi cảm thấy đâu? Cố phong lãng. Hắn sửng suốt một lát, cái gì? Hắn hoài nghi chính mình không nghe rõ. Sở Linh Xanh nhìn cố nén lửa giận Trần Triệu Hải liếc mắt một cái, nói, lần này sự kiện, ngươi là lớn nhất người bị hại, ngươi cảm thấy muốn Trần ra như thế nào làm, ngươi mới bằng lòng tha thứ Trần mặc tiêu hủy cái này video. Cố phong lãng bình tĩnh nhìn sở Linh Xanh, sau một lúc lâu không nói chuyện. Khi thật muốn hắn tới nói, hắn không nghĩ tha thứ Trần mặc hắn cũng không cần Trần ra làm cái gì, hắn liền tưởng đem cái này video thả ra đi. Làm tất cả mọi người đến xem Trần gia đại thiếu đáng giận sắp mặt, làm những cái đó đầy ngập chính nghĩa các vong hưu, giống phía trước mắng hắn giống nhau, cũng đi đem Trần mặc mắng một đốn, chỉ có như vậy, hắn khả năng mới có thể hạ giận Nhưng là, hắn lại nghĩ đến, hiện tại sở linh xanh chống đỡ cô ra, nàng một cái ốm yếu nữ nhân, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không sợ gì cả bộ ráng, nhưng là đối thượng hùng hổ dọa người Trần gia, kỳ thật nội tâm vẫn là sẽ sợ hay đi. Rốt cuộc nàng cũng mới hai mươi mấy tuổi, vẫn là rất nhỏ tuổi tác. Nàng kia gầy yếu bả vai, lại nơi nào có thể chống đỡ này đó đâu. Cố phong lãng sống 20 mấy năm, nay vẫn là lần đầu tiên vì người khác suy nghĩ, lần đầu tiên tự hỏi chính mình muốn làm sự, có thể hay không cấp trong nhà mang đến phiền thoái, có thể hay không làm đường ra người không hảo làm. Hắn trầm mặt có điểm lâu, cuối cùng, hắn nhìn sở linh xanh, nói, kỳ thật, cũng không cần. Có thể sở linh xanh đột nhiên xua xua tay, cố phong lãng thậm chí từ nàng trong mắt thấy được bất đắc dĩ. sở linh xanh hỏi triệu quản gia, Hồng Kim tiểu quán nơi đó, chúng ta bồi bao nhiêu tiền? Triệu quản gia chạy nhanh nói, "Thái thái, tổng cộng 25 vạn 3000 nguyên." Hồng Kim tiểu quán trang hoàng sắc thật quý, bình quân xuống dưới 1 mét vuông ấn 4000 nguyên tính toán, mặt khác còn có một ít đập hư phần cứng phương tiện cùng trang trí vật trang trí từ từ. Sở Linh xanh gật gật đầu, nhìn về phía Trần Triệu Hải. Trần Triệu Hải lập tức nói, "Lần này sự đều là tiểu mạc không hiểu chuyện trong hạ, bồi thường hẳn là từ chúng ta tới phó, Cố thái thái yên tâm." Ta lập tức làm người đem 26 vạn đánh tới quý tư chứng thượng. Sở Linh Xanh hơi hơi mỉm cười, Trần Tiên Sinh nói đùa, Trần Đại thiếu gia thanh danh, sao có thể chỉ trị giá 26 vạn. Trần Triệu Hải sắc mặt trầm xuống, cố thái thái muốn nhiều ít. Sở Linh Xanh làm bộ nghiêm túc tự hỏi hai giây, sau đó nói, ít nhất thêm cái Linh đi. Đó chính là 260 vạn. Thật ra mà nói, 200 nhiều vạn đối với bọn họ như vậy hào môn tới nói, không đáng giá nhất tới, chỉ là Trần mặc mỗi tháng tiêu phí. Liền có mấy trăm vạn, rốt cuộc hắn đam mê hàng xa xỉ, tùy tiện mua kiện quần áo liền sáu vị số. Nhưng là giờ này khắc này, hai nhà chi gian thương nghị, cũng không chỉ cần là tiền tài vấn đề. Trần Triệu Hải nhiều sĩ diện một người, lại muốn ở Sở Linh Xanh trước mặt túi đầu, mà hắn vẫn là trưởng bối. Trần Triệu Hải cưỡng chế đầy ngập lửa giận, gật đầu, có thể. Sở Linh Xanh lập tức đối Lâm Linh nói, Tiểu Linh, mau đem ta tư nhân tài khoản nói cho Trần Tiên Sinh. Đây chính là nàng vất vả tránh tới tiền. Ai cũng không thể cùng nàng đoạn. Trần Triệu Hải hát khuôn mặt, đương trưởng cấp Sở Linh Xanh đánh 260 vạn, lúc này mới ở Triệu quản gia dẫn dắt hạ, đi gặp Trần Mạc. Sở Linh Xanh nhìn di động đến trướng nhắc nhở, Mỹ tư tư cờ lạc mở, đem kêu một chuỗi số lẻ vài biến. kia tham tiền bộ ráng, làm cố phong lãng đều có loại phải cho nàng thu tiền xúc động. Sở Linh Xanh trong thẻ vốn dĩ liền có mấy chục vạn ngạch trống, hiện tại trực tiếp đã đột phá 300 nhiều vạn. Sở Linh Xanh tâm tình không tồi đối phong lãng nói cái này tiền Liền chẳng phân biệt ngươi, kia 25 vạn, như cũng muốn từ ngươi sinh hoạt phí khấu, ngươi không ý kiến đi. phần 16. Cố phong lãng. Hắn cắn răng, không ý kiến. Dựa, đánh cái giám tiền, chính hắn đều sắp không có tiền ăn cơm. Hắn xua khuôn mặt, chưa cho sở linh xanh sắc mặt tốt xem, chẳng qua cùng trên mặt biểu tình bất đồng chính là, hắn hai cái bên thai đỏ bừng. Lâm Linh nhìn bị xóa rất video, có chút đáng tiếp nói, cái này trần mặc thật là mệnh hảo, có cha mẹ cho hắn chú ý đít. Gây ra họa gì sự đều không có, thật là quá tiện nghi hắn. Thái thái, chúng ta thật sự liền như vậy vương tha hắn sao? Cố phong lãng cũng trộm dựng lên lốt thai, đi xem sở linh xanh. Sở linh xanh một bên số linh, một bên nói, sao có thể? Ta như là như vậy dễ nói chuyện người sao? Nàng cười tủng tìm nói, các người đi xem hot xe ức. Trần triệu hải 260 vạn, chỉ là mua sắm này một cái video mà thôi, nhưng hắn không biết chính là, sở linh xanh còn có trần mặt mặt khác ghi âm. Trần gia, Sở Linh xanh liền không tính toán buông tha. Trần Triệu Hải ra tới sau, trong lòng cũng không nhẹ nhàng. Sở Linh xanh cũng không giống nàng mặt ngoài như vậy đơn giản dịu ngoan, càng không giống trong lời đồn nói như vậy ốm yếu nhát gan, thậm chí còn nàng cơ trí cùng tâm cơ, liền hắn đều có chút kiếm kỵ. Triệu Hải mang theo Trần Thị vợ chồng đi vào tiền viện trong hoa viên, thực mau, ở nhà kho huy một đêm muỗi Trần Mặc liền tới đây, phía sau còn nhắm mắt theo đuôi đi theo cái ăn mặc váy hai dây nữ nhân. Kia nữ nhân sắc mặt tái nhợt tiểu tuy Tóc hôn đột, trên mặt thậm chí có bàn tay ấn, nàng không nghĩ đi theo Trần Mặc, nhưng lúc này lại có không thể không đi theo hắn, Trần Mặc người này quá điên rồi, ở đối phương không có cho phép thời điểm, nàng không dám tự mình rời đi. Trần thị vợ chồng không để ý đến nữ nhân này, Liêu Nhược Phân khẩn trương nhìn Trần Mặc, Trần Mặc trên mặt cũng có vết thương, một đêm không có xử lý, vết máu đều đọc lại, trên người quần áo cũng lại nhăn lại loạn, hắn một đêm không ngủ, nhìn chầm chầm một đôi đen nhánh quần thâm mắt, cùng đầy mặt mối bao, nhìn đến chính mình cha mẹ thời điểm. Hắn hốc mắt đều đỏ. Đừng nhìn hắn ngày thường kiêu ngạo ương ảnh, kỳ thật cũng mới là cái hai mươi mấy tuổi sinh viên, Trần Đại thiếu ra khinh người vô số, còn chưa từng có bị như vậy chỉnh quá. Lúc này liền thiếu chút nữa làm cho Lưu Nhược Phân mặt khóc ra tới. Lưu Nhược Phân hồng hốc mắt mắng to, này cố ra khinh người quá đáng. Chúng ta trần ra tuyệt không sẽ bỏ qua. Nàng đau lòng bước Nhi Tử cánh tay cùng bả vai, lớn tiếng hỏi, Nhi Tử, bọn họ cố ra có phải hay không đánh ngươi? Có phải hay không đem người nhốt lại đánh Ngươi đừng sợ, ngươi đều nói cho mẹ, mẹ cho ngươi làm chủ. Đà đảo là không đánh, nhưng là đóng cả đêm, không ăn không uống, còn muốn uy mua ổi, thay đổi ai đều phải khí điên. Chân mắc khí không nhẹ, mẹ, tuyệt đối không thể buông thà cố ra. Đặc biệt là cái kia họ sở nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân kia, tốt nhất không cần rơi xuống trong tay của hắn, nếu không, nghĩ đến sở linh xanh kia tái nhật lại tinh xảo mặt, hắn sát mặt tâm ưu. Đến lúc đó, xem hắn như thế nào trả thù trở về. Trân Triệu Hải lại vào lúc này giống lên một câu, đủ rồi. Còn ngại không đủ mất mặt sao. Vừa mới ở sở linh xanh nơi đó chịu khí, lúc này tất cả đều bạo phát, hắn chỉ vào Trần Mặc cái mũi, nổi giận đùng đùng nói, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Lưu nhược phân ôm Trần Mặc, hướng trượng phu giống, ngươi mắng Tiểu Mặc làm gì. Ngươi nhìn xem Tiểu Mặc đều bị khi dễ thành bộ dáng gì, ngươi còn mắng hắn. Ngươi cũng không biết đau lòng ngươi nhi tử. Trần Triệu Hải lúc này nhìn cuồng loạn thế tử Quả thực tâm mệt đến không lời nào để nói. Lưu Nhược Phân cùng Trần mặc hai cái liền đứng ở cố ra trong hoa viên chửi ầm lên. Đương nhiên, đại bộ phận thời điểm đều là Lưu Nhược Phân ở mở miệng. Hơn nữa, nàng còn mắng càng lúc càng lớn thanh, thế tất muốn cho ngoài cửa những phóng viên này nhóm nghe thấy. Triệu Hải bị ồn ào đến không được, sắc mặt khó coi nói. Trần Thái Thái, cùng với ở chỗ này người đàn bà đánh đá chửi đồng, không bằng lên mạng nhìn xem hót sẽ ốc Cố Yên chi tin người chết buổi sáng truyền tới hiện tại triệu quản gia thật sự không có tâm tình cùng Trần Gia người chu toàn. Cho nên, hắn trực tiếp mở miệng đuổi khách. Ngoài cửa truyền thông đã sớm bị đổi đi, chẳng qua Trần Gia người không biết thôi. Hơn nữa, Trần mặc ở phòng chất tuổi nói, chính mình cùng Hồng Kim tiểu quán hợp tác video theo dõi, liền ở vừa mới, đã bị phóng tới trên mạng, lúc này đã treo ở hót xệ ở tượng. Lưu Nhược Phân nghe được lời này, sắc mặt nhất thời thay đổi, người nói cái gì? Cái gì hot xệ ớt? Nàng hiện tại đều đã đối hót xệ ập 2 chữ tờ tờ S giờ hảo sao. Tuy rằng bọn họ không hôn giới giải trí, nhưng giống bọn họ như vậy hào môn, nam thành ai không biết. Trần Triệu Hải trong lòng cả kinh, tức khắc có loại dự cảm bất hảo, hắn chạy nhanh lấy ra di động, mở ra Internet hot xệ ấp. Trên mạng, Trần Mạc Hồng Kim tự quán, Trần gia cố ý hãm hại cố nhị thiều ý muốn như thế nào. Chờ mục từ đã ở hot xệ ập thượng phiêu đỏ. Chuyển phát lượng thậm chí đột phá 10 vạn. Như thế kinh người chuyển phát lượng. Gần nhất là bởi vì cố ra ở Nam thành tiếng tâm lừng lẫy thứ hai là cố hiên chi chết tạo thành oanh động. Đương nhiên, quan trọng nhất, còn có phía trước cố nhị thiếu đánh người sự kiện bị thủy quân nháo ồn ào huyên áo. Rất nhiều vong hữu liền tinh trước kia không biết hào môn cố ra, hiện tại cũng biết. Cho nên, hiện tại trần mặc sự kiện có thể có lớn như vậy nhiệt độ cùng chuyển phát lượng, còn phải cảm tại trần gia chính mình mua thúc đẩy cố phong lãng đánh người sự kiện thủy quân. Bằng không, nhiệt độ cũng không thể như vậy cao. Chính mình tiêu tiền đưa chính mình lên hot setup, này thể nghiệm, thật là lạnh thấu tim. Chuyện này có thể nói là trung hợp, nhưng là Trần Triệu Hải nhìn hiện giờ hot setup, cùng với lập tức liền phải đi xuống rất trần thị tập đoàn giá cổ phiếu, đốn rắc trước mắt tối sầm. Là hắn sai lầm, hắn đơn biết sở linh xanh trong tay video không thể chạy ra đi, lại không có nghĩ đến, tay nàng, không ngừng một cái video. Giờ này khắc này, nhìn chung sự kiện phát triển, hắn mới kinh ngạc phát hiện sở linh xanh lợi hại. Cố phong lãng đánh người sự kiện cơ hồ là đột phát tính, hơn nữa bọn họ thủ đoạn nhanh chóng, từ kế hoạch ngay từ đầu, liền không tính toán cấp cố ra phản ứng thời gian. Cho nên ở đánh người sự kiện ngay từ đầu, liền liên hợp hồng kim tiểu quán đem này sự kiện đỉnh lên hot setup, khiến cho toàn vong chú ý. Cố phong lãng làm mọi người đòi đánh thi bạo giả, ở như vậy tỉnh cảnh hạ, cơ hồ không có tẩy trắng khả năng. Cố ra rắn mất đầu, mà cố phong lãng vốn là phong bình không tốt, chuyện này cơ hồ có thể lập tức định tính nhưng t Chuyện này khoảng cách hiện tại, gần đi qua một đêm, không đến 12 tiếng đồng hồ, mà thôi. Nhưng toàn bộ sự kiện cũng đã nghiêng trời lệch đất, đã xảy ra kinh thiên đại nịch chuyển. Cố phong lãng thành hoàn mỹ người bị hại, cố hiên chi chết cũng làm cố gia thành mãn thành đồng tình tiểu đáng thương. Hiện tại, toàn võng đều ở thương tiếc bị người ác ý hãm hại cố gia, vì này trước bị vong phơi cố phong lãng xin lỗi. Mọi người trách lầm cố phong lãng, tức giận yêu cầu một cái phát tiết khẩu, mà chân ra, hiện giờ chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Trần Triệu Hải có chút không thể tin tưởng, Trăm Triệu không nghĩ tới, hắn đang chờ đợi la bí thư tin tức tốt khi, cố gia đã cho hắn một đòn trí mạng. Nhưng là, hắn thấp giọng nói, mới cả đêm mà thôi. Đúng vậy, lúc này mới cả đêm mà thôi a Đối phương cũng đã hoàn thành tuyệt địa phản kích. Này thay đổi ai, đều không dễ dàng làm được. Sở Linh Xanh cố ý đem Trần mặc mang về cố gia, chính là vì bức Trần Gia trưởng bối tới cửa. Mà lúc này, Trần Gia người chân trước mới vừa đi. Sở Linh Xanh sau lưng liền đem Trần Thị vợ chồng tự mình đến cô ra xin lỗi mục từ đưa lên hot sẽ ấp, không đến một giờ, toàn bộ Nam Thành đều đã biết Trần ra thiết kế hãm hại cô phong lãng, bởi vậy tới cửa xin lỗi sự. Sở Linh Xanh biết, hiện tại cố Thị gặp phải nguy cơ, Nam Thành chung ý đồ chia cắt cố ra tải phú người sẽ có rất nhiều, Trần ra chẳng qua là cái thứ nhất xuất đầu người thôi. Cho nên cái này chim đầu đàn nàng cần thiết đánh, còn muốn hung hăng đánh, làm những cái đó sau lưng quan vọng mọi người nhìn xem. Cho dù cố hiên chi đã chết, cố ra như cũ không phải dễ khi dễ. Bọn họ nếu là dám ngoi đầu, kết quả liền như hiện tại Trần Gia. Nam thành thượng tầng xã hội chung, rất nhiều người đều ở trong tối suy tư, này cố ra rốt cuộc là thỉnh cái gì mưu sĩ. Thế nhưng có thể ở trong một đêm, đem lịch cảnh quay cuồng, còn bức bách Trần Gia vợ chồng tự mình tới cửa xin lỗi. Trần Gia vợ chồng cũng là có uy tín danh dự Nam thành phú hào, có thể bức bọn họ buông mặt mũi tới cửa xin lỗi, này cố ra sau lưng người cũng thật không dùng khinh thường. Mà tại đây đồng thời, nam thành tứ đại thế gia chi nhất Dương gia cũng ở thảo luận chuyện này. Dương gia đại thiếu là Cố Hiên Chi phát tiểu kiêm bạn tốt, hắn mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài tiến tu, lần này nghe nói Cố Hiên Chi sự, mới sốt ruột từ nước ngoài gấp trở về. Dương phụ không đồng ý hắn đi Cố gia. Hiện tại Cố gia tựa như một khối ném vào dã thú đôi thịt mỡ, ngươi tùy tiện đi trước, không ra nửa giờ, toàn bộ nam thành đều biết ngươi muốn giúp Cố gia. Dương gia cùng Cố gia là thế giao. Hai bối quan hệ đều thực hảo, nhưng là quan hệ hảo, không đại biểu phải vì cố ra hy sinh chính mình đích lợi. Hiện tại cố ra, nối nghiệp không người, khổng lồ gia nghiệp chỉ biết trở thành trói buộc. Dương trình lãng thân hình cao lớn, ăn mặc dày da cùng áo gió, nửa lớn lên tóc chắt ở sau đầu, cả khuôn mặt đường con ngạnh lãng, mi quang hàm chứa nhuệ khí, khí chất thực bĩ. Hắn ngồi ở phụ thân đối diện, biểu tình bình đàm nói, ba, ta cùng hiên chi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ thân như huynh đệ, hiện tại hắn gặp h ta không có thể giúp bạn không tiếp cả mạng sống, tổng không thể lại khoanh tay đứng nhìn đi. Dương Phụ! Cắm cái gì đau? Thu thu ngươi bí khí. Ngươi cho rằng đây là ở chuột hồng hương rút sao? Dương Phụ bực mình nói. Dương Trình lãng chống cảm, ý đồ thuyết phục phụ thân, hắn đi vội vàng, chỉ để lại ba cái không dùng được đệ đệ, nếu làm bạn tốt ta đều không thi lấy viện thủ, kia còn có ai có thể giúp bọn hắn đâu. Nói xong, hắn đôi mắt lại mị một chút, hơn nữa, ta xem hắn cái kia ốm yếu thế tử không quá đơn giản. Đến đi tiếp xúc một chút, nếu bệnh của nàng là nguy trang, kia hắn có lý do hoài nghi, Cố hiên chi chết cùng nữ nhân này có quan hệ. Dương phụ thở dài, ta đã sớm cùng trấn quốc nói qua, không cần chỉ bồi dưỡng hiên chi một người, không nói kia hai cái nhận nuôi, kia Cố Nhị không phải cũng là hắn thân sinh sao? Hắn phàm là nghe đi bảo, hiện tại cũng không đến mức như vậy, kia Cố Nhị ăn uống phiêu đánh cuộc mọi thứ tinh thông, thư cũng không hảo hảo đọc, thương nghiệp thượng sự càng là rốt đặc cắn mai, liền tính ngươi muốn hỗ trợ Hắn cũng đến, có thể đỡ đến lên A, hốn hồ, cố thị bên trong loạt thực, đảng phái rất nhiều, không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Đến nỗi cái kia ốm yếu quả phụ, Dương phụ căn bản không để vào mắt. Hiện tại Dương ra, chỉ có thể làm được không bỏ đá xuống giếng, muốn hỗ trợ, sắc thật không hảo rút. Dương trình lãng mới không nghe phụ thân rong rải, hắn đứng lên, cố ra như cũ không tin hiên chi không có, cho nên cũng không tính toán tổ chức tang lễ, nhưng là về tình về lý, ta còn là được với môn bái phỏng một chút, hơn nữa. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, cố nhị tuy rằng lăn lột điểm, nhưng tam quan còn tính chính, không phải hoàn toàn không hiểu chuyện. Dương Phụ số mặt, liền tính hắn còn có thể cứu chữa, cũng không tới phiên ngươi ra tay, ta cảnh cáo ngươi, bớt lo chuyện người. Có nghe hay không? Dương Trình lãng nga một tiếng, nhưng Dương Phụ biết hắn không nghe đi vào, khí Dương mắt nhìn. Hiện tại khẳng định không ai sẽ đi cố ra an ủi, rốt cuộc đại gia cùng cố ra phủi sạch quan hệ đều không kịp. Nhưng là Dương Trình lãng chủ ý đã định. Dương phụ cũng không hề nhiều lời, dù sao nói cũng vô dụng, hắn tức giận, muốn đi liền đi, ta còn có thể đem ngươi trói lại sao. Dương trình lãng một tay cầm di động xem hot xệ ức, một tay cầm mũ giáp xoay người ra cửa, nhìn đến trần ra tới cửa xin lỗi sự, hắn cười lạnh hiên chi mới rời đi mấy ngày, những người này liền nhịn không được, một đám món lòng Cố hiên chi tin người chết là xác nhận, nhưng là thi thể như cũ không có tìm được, theo mục kích chứng nhân nói, ngực hắn chúng thương, rơi xuống nước khi đã hôn mê bất tỉnh. Sau lại cứu viện đội cũng ở trong nước vớt tới rồi hắn quần áo cùng tùy thân vật phẩm, vật phẩm đã đưa về tới. Một khối hắn tùy thân đeo 5 năm đồng hồ. Sở linh xanh là không quá tin tưởng hắn đã chết, rốt cuộc cố hiên chi chính là cầm trong tay báo thủ kịch bản đại nam chủ. Nhưng là này đó tùy thân vật phẩm, mục kích chứng nhân linh tinh, trong nguyên tắc chung là không có xuất hiện, cho nên sở linh xanh cũng không xác định, có chuyện có hay không bởi vì chính mình cái này còn bướm xuất hiện mà sinh ra thay đổi. Cố ra ba vị thiếu da đều bị tiếp trở về nhà. Cố phong lãng mang theo hai cái đệ đệ đi vào nhà cũ lầu một đại sảnh, triệu quản gia hốc mắt đỏ bừng, biểu tình bi thương ôm một cái dùng tấm màn đen cái đồ vật đứng ở một bên. Sở linh xanh ăn mặc một thân màu đen váy dài, tóc không chút cầu thả chặt ở sau đầu, nàng không có hoa trang, biểu tình túc mục từ trên lầu xuống dưới. Cố phong lãng ngởng đầu xem nàng, sở linh xanh dáng người như cũ thon gầy, nhưng là nàng làn da cùng dĩ vãng tái nhuận bất đồng, nàng làn da là khỏe mạnh trắng n Môi hồng nhuận, một đôi mắt thủy nhuận đen bóng, cả người tinh khí thần cùng trước kêu mang theo bệnh khí gầy yếu hoàn toàn bất đồng. Phần 17 Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, lao công tế thiên, pháp lực vô biên. Cố phong lãng ho khan hai tiếng, vì cố hiên chi bi ai một giây đồng hồ. Sở linh xanh xuống dưới, nhìn thoáng qua đứng ở một bên ba cái đệ đệ. trừ bỏ cố phong lãng ở ngoài, mà khác hai cái đệ đệ tuổi nhìn đều không lớn, một cái nghiên nhị, một cái cao nhị, bọn họ đều hơi hơi đầu Nhìn không ra khổ sở biểu tình, bọn họ liền cùng Cố Phong Lãng giống nhau, giống một cái bảng quan người qua đường dắp dường như, phản phất chết người không phải bọn họ đại ca, mà là chưa từng gặp mặt người xa lạ. Cố thị không chỉ có công ty loạn, trong nhà cũng loạn. Sở Linh xanh thở dài, cảm thấy phiền phức, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến Cố Hiên Chi cho nàng lưu lại kết xù tài phú, Sở Linh xanh lại cảm thấy, điểm này phiền thoái không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đứng ở đại sảnh một góc bàn thờ trước, trên bàn bãi một ít trái cây cùng tế phẩm. Mặc trên treo cố Yên Chi hắc bạch ảnh chụp, trên ảnh chụp cố Hiên Chi thực tuổi trẻ, là Triệu quản gia tìm được cố Hiên Chi đại học khi chụp ảnh chụp. Sở Linh Xanh nhìn ảnh chụp cố Hiên Chi, hắn mi rất cao, đôi mắt hẹp dài, môi cao thẳng, ngũ quan đường con lạnh lãng, mặt mày sắc nhọn, diện mạo cùng Cố Phong Lãng có 2 3 phần tương tự, bất quá cố Hiên Chi diện mạo càng lạnh lãng nghiêm túc một ít, mà Cố Phong Lãng diện mạo còn lại là thiên hướng nhu hòa thanh tuấn. Cái này mặt hướng, nhìn liền không tốt lắm ở chung, Sở Linh Sanh nghĩ thầm, Này cố hiên chi tính tình phòng trường không thế nào hảo. Sở linh xanh thần sắc túc mục đứng ở bàn thờ biên, ba cái đệ đệ đứng ở nàng phía sau. Triệu hài hồng húp mắt, đem trong lòng ngực ôm đồ vật đưa lên trước, thái thái. Sở linh xanh gật gật đầu, đem che miếng vải đèn sốc lên, ba cái đệ đệ dương mắt nhìn lại, nháy mắt sừng suốt, thiếu chút nữa không bị lóe mù mắt. Triệu thúc ôm chính là cố hiên chi bài vị, bởi vì cố gia cũng không tưởng từ bỏ tiếp tục tìm kiếm cố hiên chi hy vọng, cho nên không tính toán làm tang lễ Nhưng là sở linh xanh tính toán cấp cố hiên chi chuẩn bị một cái linh vị, mỗi ngày tốt nhất hương, lộng điểm cung phụng gì đó, rốt cuộc vạn nhất đâu. Vạn nhất cố hiên chi chết thật, liền cái bài vị cung phụng đều không có, kia thật sự không quá thích hợp. Ba cái đệ đệ chơ mắt nhìn sở linh xanh từ triệu hải trong tay tiếp nhận cố hiên chi bài vị. Bài vị thượng, cố hiên chi ba chữ là dùng lớn nhỏ cùng cấp kim cương được khảm mà thành, bài vị quanh thân cũng lớn nhỏ không đồng nhất được khảm một vòng kim cương, này đó kim cương ở ánh đèn chiếu dọi xuống lấp lánh tỏa sáng Ba cái đệ đệ trực tiếp xem lốc, trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này sáng long lanh bài vị. Sở Linh xanh thần sắc bình tĩnh đem bài vị tiếp nhận tới, còn dùng ống tay háo xoa xoa, xem ở kết sù tài phú mặt mũi thượng, nàng thiệt tình thực lòng rất vài giọt nước mắt, hốc mắt đỏ bừng nói, hiên tri cả đời là long lánh, tựa như kim cương giống nhau. Cố Phong Lãng, hắn lôi thời tưởng, chờ ngày nào đó hắn đã chết, Sở Linh xanh liền sẽ cho hắn bài vị thượng được hàm xám xịt cũng đá, lấy này tới ám dụ hắn này tầm thường vô vi cả đời. Sở Linh Xanh đem này khối dùng kim cương được khảm mà thành, bơ lỳ bơ lỳ lấp lánh tỏa sáng bài vị đặt ở bàn thờ thượng, sau đó cấp cố hiên chi thượng hương, thượng xong rồi hương, nàng lúc này mới đi đến một bên, đối ba cái đệ đệ nói, "Tới, cho các ngươi đại ca dập đầu dâng hương." Cố Phong lãng sụ mặt, không tình nguyện đi qua đi, đầu tiên là dâng hương, sau đó lại quỷ xuống dập đầu. Mặt khác hai cái đệ đệ xem Cố Phong lãng như vậy, cũng liền đi theo làm, cũng không có nói thêm cái gì. Sở Linh Sanh thấy vậy, còn tính vừa lòng. Nàng phía trước còn lo lắng này, ba cái không chịu cho cố hiên trì dập đầu đâu. Hào môn đại trạch vốn dĩ liền tình duyên đạm bạc, hướng chi bọn họ loại tình huống này. Không phải cùng cha khác mẹ, chính là con nuôi, tuổi trên lệnh cũng đại, lao ra tử cũng bất công, một nhà bốn cái thiếu ra, lẫn nhau chi gian trừ bỏ tiết nhất lễ lạc, ngày thường liền mặt đều sẽ không thấy, cùng miễn bản thủ tốc chi tình. Cố gia gia đình giáo dục có không nhỏ vấn đề, hai cái tiểu nhân còn không có ở chung quá, sở linh xanh không quá hiểu biết, nhưng là cố phong lãng Mặt ngoài nhìn Trương Dương tùy ý, nhưng kỳ thật trong nội tâm phi thường tự ti, bởi vì tự ti, tổng cảm thấy chính mình không bằng người khác, cảm thấy chính mình là cái phế vận, mặc kệ như thế nào nỗ lực đều sẽ không có sở thành tựu cho nên dứt khoát tự sang ngã, được chăng hay chớ. Nghĩ đến nguyên tắc trung sở miêu tả, cố lao ra tử trong mắt chỉ có cố hiên chi, cố hiên chi từ nhỏ đến lớn hắn nhìn chằm chằm vô cùng, giáo dục phi thường khắc nghiệt, làm người thừa kế, hắn đối cố hiên chi ông có rất lớn kỳ vọng. Cho nên cố hiên chi cần thiết mọi thứ ưu tú, một chút không thể lạc hậu với người. Mà đối với mặt khác ba cái hài tử, hắn liền không thế nào chú ý, tất cả đều giao cho bảo mẫu cùng gia sư quảng, sau lại hắn thân thể không tốt, la bí thư tiến tràng xuất nhập cố gia nhà cũ, đem ba cái hài tử đưa đến trường học sau, ngay cả bảo mẫu cùng gia sư đều cấp chết bỏ. Lúc sau này ba cái đệ đệ sinh hoạt giáo dục, căn bản liền không có người hỏi đến. Cũng khó trách cố hiên chi vừa chết, la bí thư sẽ như vậy làm càn. Bởi vì nàng đối cố ra rõ như lòng bàn tay, biết trừ bỏ Cố Hiên Trì, cố ra những người khác căn bản không đáng sợ hãi. Chờ đại gia thay phiên cấp Cố Hiên Trì thượng song hương, Sở Linh xanh làm triệu quản gia đi an bài hai vị tiểu thiếu gia, nàng tác mang theo Cố Phong Lãng đi vào thư phòng. Cố Phong Lãng vừa mới cấp Cố Hiên Trì dập đầu cũng đã không có gì kiên nhẫn, hắn đứng ở lầu hai phòng tiếp khách cửa, bên thái đỏ bừng, trên mặt là mười phần không kiên nhẫn, ngươi tìm ta tới lại muốn nói gì? Sở Linh Sanh đi đến Cố Phong Lãng trước mặt, Lần này nàng là dùng thương lượng khẩu khí, đối cô Phong lắng nói, đại ca không có, làm nhị ca, không cầu ngươi nhiều tiến tới, nhưng ít nhất phải có làm người huynh trưởng bộ ráng. Cái này cố ra, về sau còn muốn dựa ngươi căng. cố Phong lắng nhìn ôn thanh mềm giọng sở linh xanh, biểu tình có chút kinh ngạc, nàng lời này là có ý tứ gì. hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, muốn đem cố ra khởi động tới, cho dù liền ở vài phút trước, đứng ở cố hiên chi bài vị trước mặt. Hắn cũng không có chút nào muốn khởi động cái này cố ra, vì cái này cố ra trả giá gì đó ý tứ. Cố ra thế nào hắn là thật sự một chút không để bụng, không sao cả. Nhưng là, đối mặt ôn nhu nhìn hắn sở linh xanh, nghe sở linh xanh nói, về sau ngươi chính là cố ra đương ra người Này cố ra thiên yêu cầu ngươi tới đỉnh, hôm nay là đại ca ngươi ngày rỗ, khả năng có chút ngày xưa bạn tốt sẽ tới cửa. Này vừa lúc là ngươi đi vào đại chúng tầm mắt cơ hội, ngươi muốn mang theo bọn đệ đệ hảo hảo biểu hiện. Đừng làm bọn họ xem nhẹ cố ra, còn tưởng rằng chúng ta cố ra không ai, có thể tùy ý khi dễ, minh mạch sao. Cố Phong lãng nghe đến mấy cái này lời nói, thật sự không có biện pháp bất động dung. Hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia, sẽ có người nói với hắn này đó. Hắn uống rượu phao đi, vì bồi rượu nữ cùng người khác đánh nhau, thanh danh không tốt, chẳng làm nên trò trống gì. Tất cả mọi người khinh thường hắn, ngay cả hắn thân sinh phụ thân, cũng vẫn luôn ở phủ nhận hắn thậm chí nói qua hắn liền cố hiên chi một ngón tay đầu đều so ra kem nói. Hắn cho rằng sở linh xanh cũng sẽ như vậy xem hắn, rốt cuộc, hắn mới vừa cấp sở linh xanh trọc hạ phiền thoái, hồng kim tiểu quán sự nháo như vậy lại, hắn còn tưởng rằng sở linh xanh sẽ ghét bỏ hắn, cảm thấy hắn là cái phê vợ. Nhưng mà giờ này khắc này, sở linh xanh lại nói, làm hắn đương cố ra thiên, làm hắn đem cố ra khởi động tới, làm hắn mang theo hai cái đệ đệ, đi đến người trước, làm mọi người xem xem, cố ra còn có người ở. Không phải dễ khi dễ như vậy. Cố phong lãng biểu tình phức tạp, nhìn sở linh xanh mặt, sau một lúc lâu mới biệt biệt nữ nữ nói, lao tử không rảnh, ngươi tìm người khác đi. Cái gì thiên cái gì mà, đừng tưởng rằng ôn nu nói vài câu, hắn liền sẽ cùng cố hiên chi giống nhau, vì cố ra không lương tinh túy. Cố phong lãng cắn môi dưới, phía đầu, không đi xem sở linh xanh đôi mắt. Sở linh xanh nhìn cố phong lãng, không rảnh. Ngươi muốn vội cái gì? Cố phong lãng. Hắn chỉ là thuận miệng vừa nói nơi nào có cái gì hảo vội. May mắn, triệu quản gia lúc này lên lầu 2, có chút kinh hỉ nói, thái thái, nhị thiếu, dương gia đại thiếu lại đây. Dương gia đại thiếu, dương trình lãng, cố yên chi tốt nhất bằng hưu, ở mọi người nhìn thấy cô ra người đều phải đường vòng đi thời điểm, thế nhưng cái thứ nhất tới cửa an ủi tới. cố phong lãng còn không có cái gì phản ứng, sở linh xanh đã ánh mắt sáng lên, phi thường kinh hỉ nói, dương trình lãng tới. Nàng lập tức bỏ xuống cô phong lãng, đi ra muôn đi, nghe nói hắn rất Tuấn Tú ra thầy thấy hắn. Cố phong lãng. Nàng nói ai rất tuấn tú. Cái kia cậu so sao. Cố hiên chi sự truyền khắp toàn bộ Nam Thành, nhưng trừ bỏ dương trình lãng, cũng không có người tới cửa. Sở linh xanh xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen áo gió cao lớn tuổi trẻ nam nhân, đang đứng ở cố hiên chi linh vị trước mặt, đang ở thần sắc phức tạp nhìn cố hiên chi kia lấp lánh sáng lên bài vị. con đừng nói, này toàn là thật lõe, một chút không tham giả. Cho dù hắn mang theo kính d Vừa vào cửa thời điểm đều bị vọt đến đôi mắt, thiếu chút nữa cho rằng cố hiên chi bài vị khai qua quang. Sở linh xanh nhìn nam nhân bóng dáng. Nam nhân thân cao chân dài, tỷ lệ hoàn mỹ, quang xem kia đỉnh bản bóng dáng liền biết đối phương ưu việt khí chất. Thượng song hướng sau, nam nhân lại tại chỗ đứng đã lâu, có lẽ hắn lại rất nhiều lời muốn nói, nhưng là lúc này đối mặt bạn tốt linh vị, rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Sở linh xanh liền đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Nàng biết cái loại này mất đi bạn tốt tâm tình Nàng ở tận thế thời điểm, đã từng vô số lần thân thủ vì các chiến hữu đào quá táng thân hố đất, cái loại này độc thân thống khổ cảm giác, không có người có thể chia sẻ. Dương Trình Lãng yên lặng đứng đã lâu, mới quay đầu, hắn đem đầu tóc chắt ở sau đầu, có chút sắc bén khuôn mặt tượng, một đôi thâm thúy sắc bén hai mắt chuẩn xác nhìn chằm chằm Sở Linh Xanh mặt. Dương Trình lãng làn ra là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cùng Sở Linh Xanh đứng chung một chỗ, một cái bạch sáng lên, một cái đen kịt phảng phất mây đen đỉnh. Sở Linh Xanh nhướng mày, Ngày bén nhận thấy được đối phương trong mắt định ý, nhưng nàng giống như cũng không có đắc tội hắn. Dương Trình Lãng cũng ở đánh giá Sở Linh Xanh. Hắn trong lòng, Sở Linh Xanh căn bản không xứng với cố Hiên Chi, Sở Linh Xanh là ỷ vào trưởng bối môn miệng ước định, lúc này mới an vạ cố Hiên Chi. Bằng không, lấy nàng nửa cái chân bước vào trong quan tài ốm yếu thân thể, dựa vào cái gì trở thành cố gia đương ra thái thái. Dương Trình Lãng sắc mặt đạm mạc, hắn nhìn chầm chằm Sở Linh Xanh, Sở Nữ Sĩ, cái này bài vị rất lo Hắn không kêu cô thái thái, đáng tiếc, sở linh xanh cũng không sẽ đã chịu đả kích, rốt cuộc đồng dạng chiêu số, la bí thư đã dùng qua. Dương trình lãng khí chất hung bĩ, thần sắc lạnh nhạt, nguyên tắc chung nói hắn làm người phi thường trượng nghĩa, nhưng đồng thời cũng phi thường bất cận nhân tình. Hắn như vậy ánh mắt cùng biểu tình, thay đổi giống nhau nữ sinh, phòng trừng muốn dọa không dám nói lời nào. Sở linh xanh thần sắc bi thương nhẹ giọng nói, đúng vậy, đại biểu ta cùng hiên chi kia thuần túy mà lòng lánh tình yêu. Cái gì chó má ngọn ý Dương Trình lãng trầm mặc, mới vừa chạy xuống thang lầu cố phong lãng cũng chầm mặc. Nàng vừa mới cùng bọn đệ đệ, cũng không phải là nói như vậy. Dương Trình lãng trầm mặc có điểm lâu, hắn thần sắc phức tạp liếc nhìn nàng một cái, lại cảm thấy cùng một nữ nhân phân cao thấp rất không thú vị, cố hiên chi chết hắn sẽ tra, nhưng chân tướng ra tới phía trước, hắn cũng không thể hoan uổng người khác. Dương Trình lãng quay đầu, đi đến cố phong lãng bên người, tiểu tử, về sau có cái gì khó khăn, có thể tới tìm ta, xem ở hiên chi mặt mũi thượng ta sẽ nhiều chiếu cố ngươi." Hắn bất hòa Sở Linh xanh nói, lại Cố Tình cùng Cố Phong Lãng nói, chính là muốn nói cho mọi người, ở Cố gia, hắn chỉ nhận Cố nhị ý tứ, đổi cá nhân tới đều không hảo xử. Nhưng mà Cố Phong Lãng khi còn nhỏ không thiếu bị Dương đại thiếu khi dễ, xem hắn không vừa mắt thực, lúc này căn bản không mua chướng. "Ngươi đang nói cái gì thí lời nói, ta Cố Phong Lãng chính là chết, chết bên ngoài, cũng tuyệt không tiếp thu ngươi một ngón tay đầu trợ rút. Dương Trình Lãng hừ lạnh, mấy năm không thấy Ngươi này cẩu tính tình thấy chứng A. Hắn cười lạnh néo néo nắm tay, cố phong lãng khi còn nhỏ bị tấu ký ức đột nhiên xuất hiện, nhìn đến Dương Đại thiếu nắm tay, phản xạ có điều kiện liền cảm thấy mông viên đau. Hắn lui về phía sau một bước, dối tay che lại thí thí, ngươi làm gì? Có phải hay không muốn đánh nhau? Dương Trình lãng đương nhiên sẽ không ở cố hiền chi linh vị trước độc thủ, chính là nghĩ đến cố phong lãng ăn nhậu chơi bởi không học vấn không nghề nghiệp, còn này một bức cầu tì tử, theo bản năng tay ngứa. ngón tay Từ áo gió trong túi lấy ra một trường chính mình danh thiếp, đưa cho Triệu Quảng ra, sau đó vung tay lên, đi rồi. Dương Trình lãng chân trường bước chân đại, một lát liền đi ra đại môn, cũng chưa cùng sở linh xanh tiếp đón một tiếng. Triệu Quảng ra nhìn sở linh xanh, sợ nàng sinh khí, cười nói, Dương Đại thiếu tính tình chính là như vậy, tùy tiện. Cố phong lãng khí dầm chân, máng, ta xem cái này cầu so, chính là sợ lao tử. Hắn nhìn sở linh xanh, cương điệu, thật đánh nhau ta nhưng không sợ hắn. Lao tử luyện qua tán đánh. Sở Linh xanh nhìn cố phong lãng, biểu tình như suy tư gì. Cố phong lãng bị nàng nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm giác gâm phong từng trận. phần 18. Làm gì như vậy nhìn ta? Sở Linh xanh hơi hơi mỉm cười, xem người rất hoạt bát. Cố phong lãng. Hắn bên thai nháy mắt đỏ bừng, dựa, nói cái gì vô nghĩa. Nói, hắn đã mặt đỏ lên, xoay người chạy lên lầu đi. Triệu quản gia cầm dương đại thiếu danh thiếp, có điểm khó xử Thái Thái Cái này muốn xử lý như thế nào? Sở Linh Xanh, có người thượng vội vàng cho chúng ta rửa thế, không mượn bạch không mượn A. Tốt xấu dương ra chính là cùng cố ra giống nhau, đều là nam thành tứ đại thế gia chi nhất đâu. Sở Linh Xanh, ngày mai buổi sáng, người dùng cố nhị danh nghĩa, ước dương đại thiếu ra tới thấy một mặt. Triệu quản gia không dám hỏi cụ thể, nhưng chỉ cần là Thái Thái muốn làm, vậy khẳng định sẽ không sai. Thái Thái nói dùng cố nhị danh nghĩa ước, vậy ước. chương 18. Bên kia là bí thư rốt cuộc xong xuôi thủ tục từ cục cảnh sát ra tới. Chuyện này đối nàng ảnh hưởng phi thường đại, vốn dĩ làm cố gia nhất chịu tín nhiệm bí thư, nàng đương đại lý tổng tài là không người có dị nghị, kết quả hiện tại, ở Cố Hiên Chi tin người chết chuyển quay lại tới, mà nàng lại bị Cố Thái Thái thân thủ đưa đến cục cảnh sát, những cái đó các cổ đông xem ánh mắt của nàng liền không giống nhau. Ở La Hữu Lan không ở hai ngày này, các cổ đông thậm chí đã có nàng khai quá một lần hội nghị, ở thảo luận do ai tới kế thừa Cố Yên Chi vị trí. Hiện giờ cố ra không người ra mặt, vô số người như hổ rình ngồi đều ở mơ ước vị trí này, cho dù la hữu lan muốn trở về, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng la hữu lan cũng không phải ăn chay, nàng ra tới cùng ngày, liền liên hệ mấy cái cùng cố lao ra tử quan hệ rất tốt lao cổ đông. Những người này đã từng cùng cố lao ra tử sóng vai gây dựng sự nghiệp, đối cố thị cảm tình rất sâu. Nếu một hai phải chỉ định một cái không họ cố người tới trưởng quản cố thị tập đoàn kia bọn họ khẳng định sẽ phi thường vui chỉ định một cái đối cố thị rõ như lòng bàn tay thả đối cố thị trung tâm người bởi vậy La Hữu Lan liền có vẻ phi thường có ưu thế La Hữu Lan hai ngày này tận lực buôn đầu đi liên hệ rất nhiều lao cổ đồng những người này giữa rất nhiều đều là cố lao ra tử bạn tốt cũng bởi vậy cùng la bí thư rất quen thuộc cố lao ra tử tín nhiệm La Hữu Lan bọn họ đều là biết đến cho nên muốn muốn thu hoạch trợ lực La Hữu Lan phải từ những người này xuống tay Nàng tự mình đi định ngày hẹn cố lao gia tử lão bằng hữu, cũng chính là Cố thị đại cổ đông, khách nhân. Khách nhân hơn 50 tuổi, so Cố lao gia tử muốn tuổi trẻ vài tuổi, hắn tuổi trẻ khi là Cố lao gia tử phụ tá đắc lực, sau lại Cố thị tập đoàn càng làm càng lớn, làm Cố lao gia tử tâm phúc, hắn minh bạch một vừa hai phải đạo lý. Vì không cho huynh đệ tâm sinh nghi kỵ, thương tổn này quá mệnh huynh đệ tình, hắn kịp thời rời đi công ty, mỗi năm cầm cổ phần chia hoa hồng khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Trước tiên quá thượng về hưu sinh hoạt Chẳng qua, không nghĩ tới chính là cố thị thế nhưng sẽ xuất hiện hôm nay Loại này nguy cơ cố lao ra tử bị bệnh trên giường Ngay cả cố hiên chi cũng ra ngoài ý muốn Là Hữu lan bí thư ăn mặc một thân túc Mục màu đen váy dài Mang theo màu đen mũ Nàng hôm nay cô ý không có hoa trang Tuy rằng bảo dưỡng tốt đẹp Nhưng mấy ngày nay lại là tiến cục cảnh sát Lại là khắp nơi buôn ba mượn sức cổ đông Nàng khí sắc thực tiểu tụy Sắc mặt thực sự khó coi Khánh nhân cùng nàng quen biết Biết nàng là cái ai mị tinh xảo, thả lệ nghĩa nghiêm cần người, nếu không có bất đắp dĩ, nàng tuyệt không sẽ lấy như vậy trạng thái ra cửa gặp người. Khánh nhân dáng người hơi béo, tính tình ngay thẳng, hắn ở trong quán trà ngồi xuống hạ, nhìn đến La Hữu Lan đệ nhất mặt, liền kinh ngạc nói, La Bí Thường, ngươi như thế nào tiểu tụy thành như vậy? Mấy tháng không thấy, ngươi phản phất già rồi vài tuổi A La Hữu Lan một ngạnh. Cái này Khánh Ân, nói chuyện giọng còn đại, La Hữu Lan hoài nghi thượng đế tạo người khi... Cô đơn cho hắn ngoài miệng an cái loa Nàng phía trước còn bị sở linh xanh Giáp mặt trầm trọc quá khí sắc kém Hiện tại lại bị Khánh nhân ngạnh sinh sinh chắt một đau Cả người khí hàm răng đều phải cắn Bất quá, nàng nhịn xuống này Cổ lửa giận, mà là tiểu tụy sắc mặt Hốc mắt đỏ bừng bán thảm Khánh nhân, ngươi không biết Gần nhất mấy ngày nay ta có bao nhiêu khó qua Khánh nhân nâng chung trà lên uống một ngụm Gật đầu, ta biết Nghe nói ngươi tiến cục cảnh sát ngây người hai ngày Hắn vừa nói cái này Kiên là hữu lan đã có thể có đến khóc. Nàng ấp ủ một chút, nước mắt còn không có xuống dưới, liền lại nghe được khánh nhân hơi mang trách cứ nói, bất quá ngươi cũng là, tuy rằng ngươi là cố thị đại lý tổng tài, nhưng là hiên chi thư phòng ngươi sao lại có thể tự tiện tiến vào đâu. nay nhiều không thích hợp, chẳng sợ hắn thật sự đã chết, cố ra còn có mặt khác hài tử, ngươi muốn cái gì đổ vợ, theo chân bọn họ hảo hảo nói là được, hà tất như thế. Hắn lắc đầu, không qua tán đồng la hữu lan hành vi, còn bổ sung một câu cố ra lại không phải cái loại này không nói đạo lý người. La Hữu Lan Lời này có điểm quen hay, giống như mơ hồ Phảng phất ở nơi nào nghe qua đâu. La Hữu Lan có chút kinh ngạc, không nghĩ tới những việc này thế nhưng đã chuyển tới Khánh nhân lô thai, xem ra sở linh xanh là một chút không gạt, thậm chí còn cầm loa thông báo khắp nơi, hiện tại trong công ty còn không biết bao nhiêu người đang chờ xem nàng chê cười đâu. Vốn dĩ nàng rất có ưu thế, đều do sở linh xanh. Liên bởi vì chuyện này, hiện tại một lòng hướng về cố gia những người đó, đều không thế nào tín nhiệm nàng, cái này làm cho nàng kế hoạch thực thi lên càng thêm khó khăn. La Hiếu Lan hốc mắt đỏ bừng, nàng biết Khánh Ân là người, trong mắt xoa không được hạ cát, cho nên nàng cũng không có giải thích, mà là nhận hạ cái này sai lầm, ta lúc ấy cũng là bị hiên chi tin người chết dọa tới rồi. Nàng ngẹn ngào nói, lúc ấy ta đương đại lý, vốn là có rất nhiều người không đồng ý, phía dưới có rất nhiều bất đồng thanh âm, cổ đông hội nghị cũng mỗi ngày đều ở triệu khai mỗi ngày hội nghị thường kỳ thượng, các bộ tổng giám nhóm hội báo công tác thời điểm, đều không thế nào đem ta để vào mắt, khánh nhân, ngươi không biết ta mấy ngày nay có bao nhiêu vất vả, nếu không phải vì chủ tịch, ta, ta cũng không cần như vậy. Giọng nói của nàng ủy khuất, biểu tình bi thống, ý ngoài lời là, nàng cũng không muốn làm cái này tốn công vô ích đại lý tổng tài, chẳng qua không nghĩ cô phụ cố chủ tịch tín nhiệm, không nghĩ làm hắn ngã bệnh, công ty hỏng bét, cho nên mới ủy khuất chính mình làm này đó. Những lời này, Nghe Nhân thẳng thở dài. Là Hữu Lan hơn 40 còn không có gả chồng, cơ hồ đem toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đặt ở cố thị tập đoàn. Mấy năm nay xác thật vì cố thị không lương tinh túy, hiệu lực rất nhiều. Khánh Nhân cùng cố Trấn Quốc quen biết, cho nên cũng biết, cố Trấn Quốc cùng la bí thư chi gian quan hệ không bình thường. Nhưng là nói thật, cố Trấn Quốc tâm tư hắn nhiều ít minh bạch một chút. Từ thê tử qua đời sau, hắn cũng ở bên ngoài cũng từng có tình nhân, cũng chính là cố nhị mẫu thân. Nhưng là... Cho dù cái này tình nhân cho hắn sinh hạ nhi tử, hắn đều không có đem người cưới về nhà y tứ. Hùng chi không có vì hắn sinh dưỡng La Hữu Lan đâu. Khánh nhân nhìn đối cố Trân Quốc đầy ngập si tình La Hữu Lan, trong lòng có chút chắc ẩn. Hắn thở dài, ai, mấy năm nay, người cũng vất vả. La Hữu Lan thấy hắn bị thuyết phục, lại hốc mắt đỏ bừng nói, Khánh ca, cô thái thái nói nàng một vòng sau liền phải tới cùng ta giao tiếp, tuy rằng ta biết đây là là, nhưng là cố thái thái nàng còn quá mức với tuổi trẻ. Thậm chí không có bất luận cái gì công tác kinh nghiệm, trước kia đều vẫn luôn ở dưỡng bệnh, cứ như vậy đem chủ tịch vất vả thành lập tập đoàn giao cho nàng, ta thật sự là không yên lòng a Nàng nói, do dự mà lại bổ sung một câu, cũng không biết sao lại thế này, hiên chi một mất tích bệnh của nàng nhưng thật ra lập tức hảo, có thể chạy có thể nhảy, còn có thể hỏi đến công ty sự, trước kia hiên chi ở thời điểm, nàng không phải mỗi ngày đều ốm đau trên giường, liền cửa sổ cũng không dám khai, nói thổi phong sẽ đau đầu hò khan sao. Khánh nhân hử lạnh ta xem nàng này bệnh được không toàn xem tâm tình đi Liên tính La Hữu Lan không nói cá nhân mấy ngày nay cũng nghe nói sở Linh xanh sự rốt cuộc nàng ốm yếu hình tượng thâm nhập nhân tâm một khi nàng bắt đầu ra bên ngoài hành đẩu ăn cơm đi dạo phố đều sẽ bị người coi như tin tức cùng đề tài càng đừng nói nàng đêm hôm khuya khoát chạy đến Hồng kim tiểu quán đi cấp cố phong lãng suốt đầu cá nhân trong lòng cũng đối vị này cố Thái Thái không quá vừa lòng tổng cảm thấy nàng bệnh tốt kỳ quặc hoài nghi cố hiên tri chết cùng nàng có quan hệ Tỉ như mưu đoạt ra sản gì đó. La Hữu Lan lo lắng nói, Khánh ca, ngươi nói chuyện này nhưng làm sao bây giờ? Chờ chủ tịch hết bệnh rồi, hắn khẳng định sẽ trách ta. Khánh nhân nghe đến mấy cái này lời nói, có chút sinh khí đi lên, Trấn quốc chính là hồ đồ. Như thế nào sẽ cho Hiên Chi tìm như vậy cái lao bà, một cái ma ốm, thư cũng chưa đọc mấy năm, nàng có thể biết cái gì. Này lao công vừa mới chết liền bắt đầu mơ ước gia sản, cũng không nghĩ chính mình có hay không mệnh hưởng. La Hiếu Lan nghe được hắn nói như vậy, trong lòng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, biết chính mình rốt cuộc thuyết phục Khánh nhân La Hữu Lan do dự mà nói, nhưng là nàng yêu cầu cũng hợp lý, ta dù sao cũng là chủ tịch bí thư, cái này tập đoàn dù sao cũng phải giao cho cố ra người. Khánh nhân lớn tiếng nói, liền tính muốn giao cho cố ra người, cũng không phải giao cho nàng một cái ma ốm, nói nữa, nàng họ cố sao nàng. Ngươi yên tâm, chuyện này ngươi không hảo ra mặt, đến lúc đó ta tự mình qua đi, ta xem ai dám ở ta trước mặt dương ai. La Hiếu Lan cảm kích nói, kia thật là quá phiền thoái Khánh Ca. Khánh nhân ngươi không cần nói như vậy, ta cũng là vì Trấn quốc, hắn gia nghiệp ta dù sao cũng phải thế hắn nhìn điểm, bằng không kêu ba cái tiểu nhân làm sao bây giờ. La Hữu Lan trong lòng cười lạnh, cố ra kêu ba cái tiểu nhân, nàng còn không rõ ràng làm sao. Bùn ngao chết không lên tường, đã sớm đã dưỡng phế đi. Nhưng thật ra sở linh xanh ngược lại không tốt lắm đối phó, bất quá, đến lúc đó chỉ cần có Khánh nhân ra mặt, vậy không có gì hảo lo lắng. Đơn giản xong xuôi cố hiên chi tăng lễ lúc sau, sáng sớm hôm sau, triệu quản gia liền tự mình mang theo cố hiên chi bên người trợ lý kiêm bảo tiêu, triệu bác, cùng với bí thư diệp sảng, lại đây thấy sở linh xanh. Hai người kia đều thực được việc, triệu quản gia hy vọng bọn họ có thể giống hiệp trợ cố hiên chi giống nhau, hiệp trợ sở linh xanh. Cứ như vậy, thái thái ở cố thị tập đoàn, mới có thể nhẹ nhàng một ít. Sở linh xanh không có thư phòng, cũng không tính toán chiếm dụng cố hiên chi thư phòng cho nên vẫn luôn ở lầu 2 tiểu phòng tiếp khách xử lý sự vụ. Triệu Bắc cùng Diệp Sảng đi theo triệu quản gia phía sau, đi đến. Triệu Bắc là triệu quản gia đồ đệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là cố thị nhà cũ đời kế tiếp quản gia, bất quá trước đó, hắn là cố hiên chi cận vệ kiêm trợ lý. Triệu Bắc là chuyên nghiệp bảo tiêu, học quá tán đánh, thái quyền, cách đấu, từ nhỏ đi học võ thuật, lấy quá cả nước quán quân, sau lại thanh thiếu niên thời kỳ đương quá quyền anh tay, thân hình cao lớn chắc địch, ngũ quan đoan chính Mì cốt rất cao, cái này làm cho hắn thoạt nhìn có điểm hung. Sở Linh Xanh biết người này, trong nguyên tắc chung làm người qua đường giáp, đối hắn miêu tả chỉ có sơ lược, nhưng ít ra Sở Linh Xanh biết, hắn đối cố hiên chi thực trung tâm. Sở Linh Xanh cẩn thận đánh giá triệu bác vài lần, âm thầm ngật đầu, không hổ là nam chính cận vệ, này thân thể tố chất xác thật không tồi. Nàng thức thưởng thức triệu bác, ôn hòa đối hắn nói, trong khoảng thời gian này, người trước hảo hảo hiệp trợ triệu quảng hẳn ra, hiện tại cố thị thời buổi rối loạn Sau này sẽ có rất nhiều sự vội. Bởi vì cố hiên chi chết, Triệu Bắc vẫn luôn thực tự trách, trong khoảng thời gian này cảm xúc vẫn luôn rất suy suốt, hắn còn lo lắng thái thái sẽ trách cứ hắn, rốt cuộc cố hiên chi ra cửa thời điểm, hắn bởi vì có điểm việc tư không có đi theo đi. Không nghĩ tới, thái thái thế nhưng một câu trách cứ nói đều không có, thậm chí liền sắc mặt cũng chưa cho hắn xem, nàng còn nói làm hắn hảo hảo hiệp trợ Triệu Quảng Gia, kỳ thật những lời này ý tứ chính là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian ý tứ đầu Không biết nên nói cái gì, trong trí nhớ ốm yếu quái gỡ thái thái, giờ này khắc này ngồi ở chủ vị thượng, tuy rằng thần sắc ôn đu, nhưng kia trầm tĩnh nghiêm nghị khí chẳng vẫn là làm hắn không khỏi ngoài y mớn. Hắn có chút cảm kích thái thái khoan dung, trộm nhìn sở linh xanh liếc mắt một cái, mới cúi đầu ếch thanh nói, cảm ơn thái thái. Sở linh xanh gật gật đầu, trấn ăn nhìn hắn một cái. Cố ra bảo tiêu, cùng những người khác không giống nhau, rất nhiều người bảo tiêu đều là tìm chuyên nghiệp bảo tiêu công ty trường kỳ hợp tác. Mà cố ra bảo tiêu còn lại là chính mình dưỡng, cùng bảo tiêu công ty không có quan hệ. Cố lao ra tử chính mình tuổi trẻ khi coi như quá binh, cho nên hắn đối bảo tiêu yêu cầu rất cao. Hàng đầu một cái chính là muốn xuất ngũ binh. Này đó bảo tiêu cố gia cấp cho rất cao đãi ngộ. Đương nhiên, bọn họ cũng yêu cầu định kỳ tiếp thu khắc nghiệt huấn luyện nhiệm vụ. Triệu bác chính là này mười mấy bảo tiêu chung, xuất sắc nhất cái kia. Từ 10 năm trước, cố lao ra tử liền bắt đầu chọn lửa cũng huấn luyện, sau đó an bài đến cố hiên chi bên người Triệu bác thực ưu tú, cũng thực trung tâm, trong nguyên tắc chung, cho dù ở cố gia gặp phải sụp đổ, tất cả mọi người rời xa cố gia thời điểm, hắn đều không có rời đi, vẫn luôn chờ đến cố hiên chi trở về, trở thành cố hiên chi quan trọng nhất phụ tá đắc lực. Trấn An Triệu bác, sở linh xanh lúc này mới đi xem bí thư Diệp Sảng. Phần 19. Diệp Sảng tác thực tuổi trẻ, không đến 30, đã đi theo cố hiên chi bên người 4-5 năm, đối tập đoàn tình huống vẫn là thực hiểu biết. Diệp Sảng mang đến rất nhiều văn kiện, trong đó vừa lúc, liền có cố thị cổ đông tư liệu. Cố thị cổ đông rất nhiều, nhưng là tương đối khó làm đại cổ đông cũng liền kia mấy cái. Diệp sảng chỉ vào danh sách thượng đệ nhất vị, thái thái, cái này khánh nhân là quan trọng nhất, hắn cùng lao chủ tịch là chiến hữu, nhiều năm qua thâm chịu chủ tịch tín nhiệm, hơn nữa hắn cùng la bí thư quan hệ không tồi, phía trước la bí thư sở dĩ có thể trở thành đại lý, chính là bởi vì hắn duy trì. Sở linh xanh gật gật đầu, la bí thư mấy ngày nay như vậy an phận, xem ra là đi tìm hắn khóc đi Diệp Sảng gật đầu. Diệp Sảng đã vải thiên không đi công ty, đối với công ty sự nàng đã không thể trước tiên nắm giữ, nhưng là La Bí Thư đi liên lạc cổ đồng sự cũng không có cố ý giấu giếm, cho nên rất nhiều người đều biết. Sở Linh Xanh xem xong tư liệu sau, trầm tư trong chốc lát, nói, chúng ta không cần phải gấp gác, suốt ruột chính là bọn họ. Cố ra ba vị thiếu ra nhiều ít đều có tập đoàn cổ phần, liền tính này đó các cổ đồng quyền lợi đại thì thế nào, mặc kệ nói như thế nào. Cô thị tập đoàn người thừa kế cần thiết đến họ cố, bọn họ muốn thay đổi người, phải tới hỏi một chút cố gia đồng ý không đồng ý. La Bí Thư liền nhận định cố ra không ai mới có thể như vậy khắp nơi bôn ba, nói không chừng, còn sẽ ở này đó người trước mặt nói nàng sợ Linh Xanh nói bậy đâu. Sở Linh Xanh một chút không nóng nảy, nàng còn sợ La Hữu Lan không nói nàng nói bậy đâu. Tốt nhất nhiều lời một chút, khóc thảm một chút, như vậy hiệu quả mới có thể càng tốt. Sở Linh Xanh thậm chí lo lắng La Bí Thư khóc không đủ thảm thiết vô pháp khiến cho các cổ đồng án giận, cho nên còn cố ý làm Lâm Linh cấp La Bí Thư gọi điện thoại, nhắc nhở nàng nắm chặt thời gian chuẩn bị giao tiếp tư liệu, rốt cuộc một vòng lúc sau, nàng liền phải đi qua giao tiếp, đồng thời còn thập phần chân thành an ủi nàng giấc ngủ chạm hướng, làm La Bí Thư người đến trung niên muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Đương trưởng đem La Bí Thư khí quá sức, Lâm Linh cách điện thoại đều cảm nhận được La Bí Thư bên kia lạnh bước hơi thở. Diệp sảng cùng Triệu Bác đứng ở một bên, đều xem ngây người, người khác không biết. Nhưng là đi theo cố hiên chi bên người bọn họ có biết, là bí thư ở cố thị tập đoàn vị trí, là chỉ ở sau cố hiên chi. Hơn nữa, ngay cả cố hiên chi, cũng thực tôn trọng la bí thư, nào có người dám giống sở linh xanh như vậy, cấp la bí thư sắc mặt xem. Thậm chí còn cố ý gọi điện thoại qua đi, nhắc nhở đối phương thượng tuổi muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Diệp Sảng có chút kính sợ nhìn sở linh xanh, cảm thấy cô thái thái hình tượng nháy mắt uy mánh đi lên. Sở linh xanh làm Diệp Sảng tiếp tục chú ý cô thị tập đoàn động tĩnh Nàng tác mang theo lâm linh cùng cố phong lãng, đi hẹn trước tốt nhà ăn thấy dương đại thiếu. Trên đường, cố phong lãng biệt biệt nữ nữ, thường thường nhìn lén liếc mắt một cái sở linh xanh, sở linh xanh túi đầu cầm di động xem tin tức, đầu cũng không ngâng, có chuyện liền nói. Cố phong lãng, hắn phẳng phất gian lận bị trảo bao tiểu học sẽ dường như, sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, cái gì à, ta mới không có nói. Sở linh xanh đem điện thoại một quan, quay đầu xem hắn, phải không? Cố phong lãng nhìn sở linh xanh cặp kia đen bóng mắt to, tim đập có điểm cấp tốc. Hắn không kiên nhận nói, ngươi có thể hay không đừng luôn là một bộ trưởng bối bộ dáng cùng ta nói chuyện, ngươi so với ta còn nhỏ 2 tuổi ngươi có biết hay không? Sở linh xanh nhứng mày Nga. Nàng thật đúng là không biết đâu. Nàng ở mặt thế đương vài thập niên đại lĩnh chủ, nhìn cố phong lãng liền cùng xem tiểu thí hài dường như, thật đúng là không suy xét vấn đề này. Dựa theo nàng trí nhớ tinh tiết, cố phong lãng hình như là 24 tuổi kia nguyên chủ chính là 22, kia thật là quá tuổi trẻ. Nàng cười nói, nguyên lai ta như vậy tuổi trẻ a Cố phong lãng. Nữ nhân này cái gì tật xấu? Hắn sụ mặt, hư trương thanh thế nói, cho nên, bình thường tới nói, ngươi nên kêu ta ca. Sở linh xanh cười lạnh, một tay chỉ đạn ở hắn trên chán, ta là ngươi đại tẩu, trưởng tẩu như mẹ biết không? Cố phong lãng. Đại tẩu liền đại tẩu, trưởng tẩu như mẹ là cái quỷ gì A Vừa nghe những lời này. Hán kia nguyên bản nhảy nhót trái tim nhỏ nháy mắt an tính lại, chỉ một cái tâm như nước lặng. Hai người đi tới nhà ăn cửa, cái này nhà ăn vừa lúc là sở linh xanh lần trước tới ăn cơm xong, thuộc về cố thị tập đoàn kỳ hạ nhà ăn, đồ ăn phẩm cũng không tệ lắm, nàng thực thích. Người phục vụ đem hai người đưa tới cổ kính ghế lô nội, sở linh xanh nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách lước định thời gian còn có 20 phút, dương trình lãng còn không có tới, nàng liền điểm một ít điểm tâm cùng trà, lại đối công tác nhân viên nói, một hồi dương gia đại thiếu tới liền đem hắn đưa tới nơi này. Nhân viên công tác lập tức gật đầu, đồng thời trong lòng tò mò nhìn thoáng qua Sở Linh xanh. Này đó cao cấp nhà ăn, người phục vụ đều phải nhận người, giống gỗ nhị cùng Dương Thiếu, những người này đã sớm nhận thức, Sở Linh xanh lần trước đã tới một lần lúc sau, nơi này mọi người cũng biết, nàng chính là bọn họ lao bản nương, Cố Thái Thái. Nhưng là Cố Hiên Chi vừa mới chết, Cố Thái Thái liền ra cửa ước nam nhân gặp mặt, thật sự là dễ dàng làm người hiểu sai. Sở Linh xanh mặc kệ người khác suy nghĩ cái gì, Nàng mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài ngựa xe như nước thành thị đường phố. Cố phong lãng trong lòng còn đang suy nghĩ câu kia trưởng tẩu như mẹ, cả người cũng không dám xem sở linh xanh, hắn có chút trột dạ ngồi ở bên kia, thường thường nhìn lén liếc mắt một cái sở linh xanh. Sở linh xanh nhìn ngoài cửa sổ, thực mau liền nghe được chấn động máy xe nổ vang thanh âm, thăm dò đi xem, quả nhiên thấy ăn mặc màu đen áo gió, mang theo mũ giáp dương đại thiếu cười ô hiếm tỏa kỵ xuất hiện. Dương Trình lãng tháo xuống mũ giáp Rồi tay đem hôn loạn đầu tóc chất thành bím tóc nhỏ, sau đó đem xe cùng mũ giáp ném cho cửa người hầu, Vung và táo liền bước đi vào nhà ăn. Kia vai rộng chân dài ưu việt dáng người, ngay cả Sở Linh xanh đều nhịn không được nhiều xem hai mắt, nhịn không được khen nói, "Này nam nhân thật khốc ca. Không hổ là cùng nam chủ từng có mệnh giao tình hảo huynh đệ, là nguyên tắc trung nhân khí tối cao nam xứng, tứ đại thế gia chi nhất Dương đại thiếu gia, Dương Trình Lãng bộ dáng này cùng dáng người, thực sự không tồi, có thể nói là phi thường xuất chúng. Sở Linh Xanh thưởng thức nhìn một hồi lâu, thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất không thấy, mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt, chậm gì gì uống một ngụm trà. Cố phong lãng sau khi nghe được, thập phần khó chịu nói, nơi nào khóc. Sẽ xuyên áo ra khởi động máy xe chính là khóc sao. Kêu ai chẳng biết ta. Sở Linh Xanh quay đầu xem hắn, sâu kín mở miệng, dù sao so hôn đi đánh nhau muốn khóc đi. Cố phong lãng. Hắn có chút bực mình thấp giọng nói, ta đều không hôn đi. Không bao lâu. Dương Trình Lãng liền bước đi tới rồi ghế lô cửa, dự định ghế lô ở lầu 3, an tĩnh lịch sự tao nhã, sát đường, phong cảnh thực hào. Dương Trình Lãng đi đến trước mặt, liền thấy canh giữ ở cửa Lâm Linh. Hắn không quen biết Lâm Linh, những mày, nàng là ai? Nhân viên công tác nói lắp một chút, nhưng thật ra Lâm Linh mở miệng, ta là cố thái thái trợ lý. Dương Trình Lãng đẩy cửa tay một đốn, quay đầu, ngươi là cố nhị trợ lý. Lâm Linh nghiêm trang cường điệu, Dương Thiếu, ta là cố thái thái trợ lý Dương Trình Lãng sửng suốt một giây, ngáy mắt phản ứng lại đây, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới. Dương Trình Lãng hát trầm khuôn mặt, không có lại phản ứng Lâm Linh, hắn một chân giữ cửa đa văng, phát ra phanh một thanh âm văng lên, đem Lâm Linh cùng nhân viên công tác đều khiếp sợ. Ghế lô Lý Chính Thành thơi uống trà sở linh xanh, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía cửa, cố phong lãng cũng dầu dĩ không vui quay đầu nhìn lại, nhìn đến ăn mặc áo ra thân cao chân dài khí thế bức nhân Dương Trình lãng hắn lại mắt trợn trắng quay đầu đi Hạ quyết tâm không phản ứng đối phương. Dương Trình Lãng liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trung gian Sở Linh xanh, hắn bước đi tiến vào, 1 mét tám mấy thân cao đứng ở Sở Linh xanh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cười lạnh, "Sở nữ sĩ thật là hảo thủ đoạn a." Dương Trình Lãng sắc mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén giống dao nhỏ, liền như vậy âm trầm nhìn chằm chằm Sở Linh xanh xem. Hắn nhận được triệu quản gia điện thoại khi, thật đúng là tưởng Cố Phong lãng tìm hắn xin giúp đỡ, kết quả hiện tại, hắn còn có cái gì không rõ. Liên Cố Phong lãng kia bị giệu xuống nước đầu góc, nơi nào còn có thể tưởng được đến tìm hắn hỗ trợ. Đơn giản chính là bị Sở Linh xanh cầm đương thương xử. Nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm sinh khí. Nhưng mà, hắn cũng không có dọa đến Sở Linh xanh. Sở Linh xanh không chút hoang mang uống một ngụm trà, sau đó buông chén trà, có chút kinh ngạc nhìn Dương Trình Lãng, Dương thiếu tới thật sớm a. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, ân, so dự tính còn sớm tới vài phút đâu. Dương Trình Lãng người này, trong mắt nhất không chấp nhận được Ha cát. Thuống chi hắn đối sở linh xanh vốn dĩ liền ấn tượng không tốt, hiện tại cảm thấy đã chịu lừa gạt, sắc mặt liền càng khó nhìn. Hắn thân hình cao lớn cường tráng, mang theo bĩ khí bộ dáng nóng giận, vẫn là rất hủ doan người. Hắn sụ mặt, cũng xuống dốc tòa, liền lánh nặng nghề nhìn chầm chằm sở linh xanh, đang muốn nhiều chất vấn hai câu. Kết quả sở linh xanh trước mở miệng, Dương Thiếu Phản phất không mấy ưa thích ta. Dương Trình Lãng, Nga U, nguyên lai nữ nhân này bị ta. Hắn đôi tay cắm túi, dựa vào bên cửa sổ Trên cao nhìn xuống nhìn sở linh xanh, hư lạnh đem phẳng phất xóa. Sở linh xanh hơi hơi mỉm cười, xem hắn, Dương Thiếu, ta hẳn là không có mạo phạm quá ngươi. Dương Trình lãng thần sắc không kiên nhẫn, ta tưởng ta không có cùng ngươi giải thích tất yếu. Ở trong mắt hắn, sở linh xanh chính là dựa vào các trưởng bối ước định, lại lợi dụng chính mình ốm yếu chi khu đi uy hiếp cố hiên chi người, loại này hiệp thân báo đáp cảm tình bắt cóc người không đáng làm người con mắt tương đại. Cố hiên chi đã từng nói qua, Cưới sở linh xanh là vì toàn các trưởng bối ước định, cũng là vì cấp sở linh xanh chữa bệnh, sở linh xanh nơi thành thị không bằng nam thành, nam thành chữa bệnh điều kiện càng tốt, cố gia cũng có năng lực ra ngoại quốc vì nàng tìm kiếm càng tốt chữa bệnh kỹ thuật. Chỉ cần đem sở linh xanh bệnh chữa khỏi, hắn liền lập tức ly hôn. Kết quả, không đợi đến ly hôn, cố hiên chi chính mình nhưng thật ra đi trước. Sở linh xanh mỉm cười, Dương Thiếu nói đúng, bất quá dù sao chúng ta về sau gặp mặt sẽ rất ít, cũng sẽ không cộng sự. Cho nên cho dù ngươi xem ta khó chịu, cũng không có quan hệ. Nàng tạm dừng một chút, lại cười tủng tìm nói, rốt cuộc, ta xem ngươi cũng thực bình thường. Dương Trình Lãng Dựa, hắn đường đường dương ra người thừa kế, nam thành tứ thiếu chi nhất, thế nhưng ở trong mắt nàng, cũng chỉ là giống nhau. Dương Trình Lãng lạnh mặt, không nghĩ cộng sự. Kia sở tiểu thư hôm nay ngồi ở chỗ này, cũng chỉ là tiến vào uống một ngụm trà. Sở linh xanh trên mặt mang cười, rôi tay một lóng tay ngồi ở một bên đương chim cút cô phong lãng ném nổi cũng ném đúng lý hợp tình, muốn cùng ngươi cộng sự, là hán. Dương Trình Lãng lãng nặng nề ánh mắt vềo đinh ở Cố Phong Lãng trên người, lạnh giọng hỏi, hán. Cố Phong Lãng lập tức lửa thiêu nông dường như, từ ghế trên nhảy dựng lên, khiếp sợ nhìn Sở Linh xanh, lại đi xem Dương Trình Lãng, nói hiệu nói vượn cái gì? Ai muốn cùng cái này Vương bắt Đản cộng sự a?" Dương Trình Lãng mặt mày ép xuống, lãnh nặng nghề mở miệng, "Ngươi nói ai Vương bắt đảng. Cố Phong Lãng có điểm túng lui về phía sau nửa bước. Ở Sở Linh Xanh trước mặt hắn cũng không thể túng. Hắn ngẩng cổ, ai ứng chính là nói ai? Dương Trình lãng nghẹn một bụng khí, vừa lúc không địa phương giải đâu, hắn mèo nhéo nắm tay, cười lạnh, nghe nói ngươi học tàn đánh, luyện luyện. Cố Phong lãng lại lui về phía sau nửa bước, luyện cái rắm, lão tử không rảnh. Mắt thấy hai người phản phất thật muốn đánh nhau rồi, Sở Linh Xanh ho khan hai tiếng, vương cái ly, mỉm cười đối Dương Trình lãng nói, Phong lãng nói hắn tưởng cải tà quy chính lãng tử hồi đầu, dù sao gần nhất cũng không có việc gì không bằng đi ngươi trong công ty học tập học tập. Dương Trình Lãng miết nắm tay động tác một đốn, có chút kinh ngạc nhìn Cố Phong Lãng, đi ta công ty học tập. Dương Trình Lãng tuy rằng không có còn không có tiếp quản gia tộc sản nghiệp, nhưng hắn chính mình có kinh doanh một cái tiểu công ty, tiền lời cũng không tệ lắm. Cố Phong Lãng lúc này liền không phải kinh ngạc, mà là hoảng sợ, hắn chừng mắt sở linh xanh, cái gì quay đầu lại, cái gì học tập. Ai nói, ta nói sao? Ta không phải. Ta không có. Ngươi đừng nói bởi A. Hắn chính là thực sự có quay đầu lại tâm, hắn cũng không thể đi tìm Dương Trình Lãng A. Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm. Nhưng mà, hắn không nghĩ đi, nhân ra Dương Trình Lãng còn ghét bỏ hắn đâu. Ta công ty nhưng không dưỡng phế nhân. Dương Trình Lãng lúc này cũng hiểu được sở linh xanh dụng ý. Hiện giờ cố thị tập đoàn dung chuyển, vô số người như hổ rình mồi, muốn mau chóng ổn định xuống dưới, củng cố cố thị. Biện pháp tốt nhất chính là làm cố phong lãng thượng vị. Rốt cuộc trừ bỏ cố hiên tri. Cố phong lãng chính là cố lao ra tử duy nhất Nhi tử. Từ hắn tiền nhiệm, người khác sẽ không có gì nghị, cho dù có ý kiến, cũng không dám nói. Phần 20 Nhưng là cố phong lãng quá phế đi, nhiễm bạch bao, an mặc hiệp học phong quần áo, thì cũng không hiểu, liền này, còn có thể hy vọng hắn làm gì chính sự. Sở Linh Xanh muốn cho cố phong lãng chính thức tiền nhiệm trước, có cái địa phương học tập một chút, có cái lao sư dạy dỗ một chút, dương trình lãng chính là nàng vì cố phong lãng lựa chọn lao sư. Dương Trình Lãng chính mình ở Cố Hiên Chi bài vị trước ứng thuận hứa hẹn, hắn sẽ không nuốt lời. Chỉ cần là Cố Phong Lãng xin giúp đỡ, hắn sẽ không mặc kệ. Hiện tại, hắn đã bị Sở Linh xanh cấp bộ đi vào, mà một khi hắn thang tiến này quán nước đục, như vậy ở trong mắt người ngoài, ý nghĩa Dương gia nhúng tay trợ giúp Cố thị, hai nhà người liền hoàn toàn trói định. Dương Trình Lãng lạnh căm, căm nhìn Sở Linh xanh, lạnh giọng nói, "Cố Nhị công tử mấy năm nay tới, trừ bỏ uống rượu phao đi, cái gì cũng không làm, nói vậy xương cốt đều ở rượu phao mềm đi." Người như vậy phóng tới ta công ty, làm gì? Bồi rượu sao? Cố phong lãng vừa nghe liền nổi giận, tuy rằng đối phương nói chính là lời nói thật, nhưng lời nói thật là dùng để nói sao. Cố phong lãng khí sắc mặt bỏ bừng, hắn đột nhiên tiến lên, quyết tâm muốn tấu dương trình lãng một đốn, lao tử chính là bồi rượu, cũng cùng ngươi không quan hệ. Nhưng mà, dương trình lãng nhưng cùng khoa chân múa tay trần mặt không giống nhau, cố phong lãng ở hồng kim tiểu quán có thể đánh thắng trần mặc nhưng mà ở dương trình lãng trước mặt đã từng luyện qua tán đánh liền biến thành dàn hoa, không mấy chiêu đã bị Dương Trình Lãng hung hăng lấn ghé vào trên bàn. Dương Trình Lãng hung hăng áp chế Dễ Rửa Cố Phong Lãng, liền khí đều không mang theo xuễn, bồi rượu. Liền ngươi sợ là không quá hành." Cố Phong Lãng từ nhỏ cấp Dương Trình Lãng khi dễ quán, mỗi lần đánh nhau đều là hắn thua, hắn sớm đã thành thói quen, rốt cuộc Dương Trình Lãng đại hắn 4 năm tuổi đầu, hắn thua không phải thực bình thường sao? Nhưng là giờ này khắc này, làm cho sở linh xanh mặt, hắn pha giác mất mặt chỉ cảm thấy mặt trong mặt ngoài đều rất hết. Cố Phong Lãng bi phẫn quát, ngươi như thế nào biết không được? Lao tử nếu là không được, lao tử kêu cha ngươi. Dương Trình Lãng nhướng mày, "Hành." Hắn buông ra Cố Phong Lãng, cười như không cười nói, "Ngươi cùng ta trở về, ta trở hỉ đường cha đâu?" Cố Phong Lãng, "Cố Phong Lãng." "Ừm." "Đợi lát nữa, sự tình giống như có điểm không thích hợp." Dương Trình Lãng không cho Cố Phong Lãng đổi ý cơ hội, trở tay liền bắt lấy Cố Phong Lãng tay, túm liền hướng cửa đi. Đi, hôm nay trước làm cái nhập trước, ngày mai lại bồi rượu. Cố phong lãng. Chờ, chờ một chút. Hắn ốc, thật đúng là làm hắn đi bồi rượu A Hắn có chút khẩn trương quay đầu lại xem sở linh xanh, đang muốn làm nàng mở miệng cứu cứu chính mình. Kết quả sở linh xanh nhìn trời nhìn đất xem ngoài cửa sổ, chính là không xem hắn, hoàn toàn ở giảng ngu Cố phong lãng. Làm nam tử hắn tôn nghiêm, ở đã trải qua vừa mới như vậy mất mặt sự tình lúc sau. Cố Phong Lãng thật sự kéo không giới thể diện tới cùng sở Linh Xanh cầu cứu. Bằng Không, hắn ở sở Linh Xanh trong lòng hình tượng chẳng phải là muốn thấp đến mùi bặm. Cố Phong Lãng trong lòng khẩn trương lại hối hận, nhưng là lại cưỡng bức chính mình nhìn xuống. Chờ bị Dương Trình Lãng túm ra sau đại môn, hắn mới không thể nhịn được nữa mở miệng hỏi: "Uy, ngươi công ty là hợp pháp đi? Bằng Không như thế nào còn sẽ có bồi rượu cái này phục vụ? Này vừa nghe liền không phải cái gì đứng đắn phục vụ a." Dương Trình Lãng cười lạnh: "Yên tâm, liền ngươi như vậy, chưa chắc đến kia một bước. Cố Phong Lãng, chính hắn có thể lựa chọn không đi, nhưng là Dương Trình Lãng thẳng nhãi này liền không thể nói hắn không được. Cố Phong Lãng bị hắn kích thích, lồng ngực phản phất có hừng hực lửa lớn thiêu đốt dường như, hiếu thắng tâm bị kích khởi tới, đều không cần Dương Trình Lãng tú hắn, chính mình liền hướng Dương Trình Lãng công ty đi. Sở Linh Xanh đứng ở bên cửa sổ, nhìn Dương Trình Lãng đem Cố Phong Lãng lôi đi, lúc này mới nhìn thoáng qua thời gian, cân nhắc dùng một vòng thời gian đi mài giũa Phong Lãng tính tình. Rốt cuộc có đủ hay không? Không đủ cũng không có biện pháp, đến lúc đó liền tính không được, cố phong lãng cũng đến căng ra đầu thượng. Sở Linh xanh chậm gì gì uống xong trà, lại mang theo Lâm Linh ăn bữa cơm, lúc này mới chậm gì gì dẹp đường hồi phủ. Ra cửa thời điểm, là nhà ăn giám đốc tự mình đưa nàng ra môn. Dù sao cũng là lão bản nương, nhà ăn giám đốc phi thường cung kính. Sở Linh xanh ra cửa trước, đối nhà ăn giám đốc nói, đúng rồi, hôm nay tiêu phí, nhớ do ghi tạc dương trình lãng chứng thượng. Tuy rằng đây là cố gia sản nghiệp, nhưng tục ngữ nói đến hảo, có tiện nghi không chiếm vương bắt đàn sao. Nhà ăn giám đốc mỉm cười gật gật đầu, nào dám hỏi vì cái gì. Lên xe, Lâm Linh mới khó hiểu nói, thái thái, ngươi thật sự tính toán làm nhị thiếu đi dương ra công tác sao. Nàng cảm thấy, liền nhị thiếu cái kia tính tình, phòng trừng gì cũng làm không được. Sở Linh xanh hỏi nàng, ngươi cảm thấy nhị thiếu có thể làm gì. Lâm Linh nghiêm túc suy nghĩ một chút, do dự mà mở miệng, trước đài. Rốt cuộc nhị thiếu liền gương mặt kia có thể xem. Sở linh xanh hơi hơi thở dài, cố nhị kỳ thật cũng không tệ lắm, đừng nhìn như vậy tiêu ngạo ương ảnh, kỳ thật làm việc vẫn là có chừng mực. Mấy năm nay hắn ăn nhậu chơi bời, đêm không về ngủ, nhìn như thực hôn đản, nhưng kỳ thật đều là làm cấp cố lao ra tử xem, muốn khiến cho hắn chú ý thôi. Không chiếm được chú ý hài tử, nhiều ít đều sẽ có loại này vấn đề. Nhưng là lời nói lại nói trở về, nếu hắn muốn khiến cho phụ thân chú ý, liền sẽ không thật sự bao cỏ một cái Đại học khi hẳn là có học điểm đồ vật, chẳng qua mấy năm nay, hắn hôn quán, tính cách đã hình thành, một chốc một lát không dễ dàng như vậy sửa đổi tới. Cho nên sở linh xanh mới nghĩ đến Dương Trình Lãng, cũng cũng chỉ có so với hắn càng hung càng hôn Dương Trình Lãng, có thể trấn chủ hắn. Sở linh xanh trở lại cố thị nhà cũ, lần này cổng phi thường bắt mắt, ở nàng xe xa xa xuất hiện thời điểm, cũng đã ân cần đem cửa mở ra. Sở linh xanh trở lại biệt thự, đang muốn lên lầu, ngầm đầu liền nhìn đến lầu 2 trên hành lang. Đứng một cái mang theo mắt kính tuổi trẻ nam sinh. Nam sinh làn da trắng nõn, văn nhã tuấn tú, mang theo tế kính đen, một đôi mắt phi thường trầm tĩnh. Hắn không biết đứng ở làn can trước nhìn bao lâu, cùng Sở Linh xanh đối diện thời điểm, nhàn nhạt gật gật đầu. Sở Linh xanh bước chân một đốn, Triệu quản gia đã tiến lên chào hỏi, Tam thiếu nghỉ chưa tỉnh. Có cái gì yêu cầu ta làm sao? Cố Minh thần lắc đầu, không nói chuyện, lại nhìn Sở Linh xanh liếc mắt một cái, rũ đầu xuống lầu. Sở Linh Sanh đứng ở thang lầu chỗ. Trương làm Cố Minh thần xuống dưới. Cố Minh thần ăn mặc màu trắng gạo trường tụ miên tê, màu xám vận động quần dài, tóc có điểm trường che lượi cái trán, hắn rú đầu không nói lời nào bộ dáng, thoạt nhìn có chút nội hướng. Hắn trải qua Sở Linh xanh bên người thời điểm, như cũ không nói gì, càng không có cùng nàng chào hỏi, lập tức lướt qua nàng, hướng đại môn phương hướng đi đến. Sở Linh xanh nhìn hắn bóng dáng, trên người hắn áo thun có điểm đoạn, nam sinh thân thể lớn lên mau, này quần áo vừa thấy liền không thân. Ra cửa thời điểm, Hắn tay tử túi quần vương, mang theo góc áo, sở linh xanh nhìn đến hắn kia trắng non eo bụng gian, phản phất có xanh tím dấu vết trợt lẽ mà qua. chương 19 Sở linh xanh nhìn cố minh thần rời đi bóng dáng, như suy tư gì. Cố minh thần là cố ra con nuôi, cũng chính là cố lao ra tử bạn tốt như tử. Hắn cũng không phải không coi thân nhân, chẳng qua thân nhân cũng không nguyện ý nuôi nâng hắn. Rốt cuộc cha mẹ hắn cũng không có lưu lại cái gì di sản, không có người nguyện ý cho chính mình gia đình gia tăng gánh nặng. Sở Linh xanh nhớ rõ cố Minh thần mới 20 tuổi nhưng là hắn sớm thuệ nhảy qua cấp cho nên hiện tại đã đọc nhân nhị căn cứ nguyên tắc cốt truyện, Hắn nghiên cứu sinh mau tốt nghiệp thời điểm cố ra suy sụt Tuy rằng đối cô ra không có gì cảm tình nhưng bởi vì cảm ơn cố lao ra nuôi, cho nên ở cố lao ra qua đời sau hắn kế hoạch cùng nhau báo thủ hắn đem là bí thư cấp trói lại bởi vì hắn nhận định la bí thư chính là hại chết cố lao ra từ người sở Li xanh không thể không cảm thán hắn chỉ số thông minh Hắn làm một cái đương cục giả, thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra la bí thư là phía sau màn hung thủ, đã phi thường lợi hại. Chỉ là đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng không có thành công, la bí thư sau lưng, là la ra cùng trần ra, hắn thực mau đã bị la ra phát hiện, hơn nữa bị đánh gây chân, kết cục cũng không so cố phong lãng hảo đi nơi nào. Triệu quản gia nhìn đến sở linh xanh đứng ở kia bất động, chỉ nhìn chầm chầm rời đi cố minh thần xem, còn tưởng rằng là sở linh xanh bất mãn cố minh thần thái độ. Vì thế đối sở linh xanh giải thích nói, tam thiếu tương đối nội hướng, không thích nói chuyện, ngày thường lời nói liền rất thiếu, bất quá hắn thực thích hậu hoa viên kia phiến Cúc Bách Nhật, mỗi lần trở về đều phải đi tới nước. Cúc Bách Nhật là một loại yêu thích Thái Dương Hoa, Hoa Kỳ rất dài, chỉ cần có ánh mặt trời, liền sẽ vẫn luôn nở rộ, liền như tên của nó giống nhau. Cái này sở linh xanh biết, cố minh thần là thích Cúc Bách Nhật tính dai Sở linh xanh hỏi, lão tứ đâu? Triệu quản gia? Thứ thiếu sáng sớm liền vội vội vàng vàng hồi trường học đi, nói là cao nhị việc học nặng nghề, đến trở về học tập. Sở Linh xanh vô ngữ, đại ca lúc này mới vừa chết, này một đám liền cùng không có việc gì người dường như. Sở Linh xanh lắc đầu, lên lầu nghỉ ngơi. Ma cố minh thần, đi đến hổ hoa viên, túi đầu cầm vòi hoa sen, cấp tiêu một chậu tươi tốt cúc bách nhật tưới nước. Bất quá hôm nay, hắn cũng không có giống ngày xưa như vậy, biểu tình chuyên chú nhìn chầm chầm nở rộ đóa hoa sen Hắn nghĩ vậy hai ngày về nhà khi tình cảnh ở trước kia cố lao gia tử còn khỏe mạnh thời điểm phía dưới người hầu làm giúp đối hắn còn tính khách khí nhưng rốt cuộc không phải cố gia thân sinh hài tử cho nên ở cố lao gia tử bị bệnh la bí thư và ở cố ra lúc sau đối mặt những cái đó đám người hầu chậm trễ, hắn cũng không cảm thấy có cái gì hào bị khuất cố Trạch tất cả mọi người vội vàng lấy lòng cố hiên chi, triịnh bợ la bí thư ở mọi người trong mắt cố ra về sau chính là hai người kia rốt cuộc một cái là người thừa kế Một cái là cố lao gia nữ nhân, đương nhiên, bọn họ sẽ nghĩ như vậy, nhưng thật ra cũng không sai. Bất quá hắn nhớ rất rõ ràng, ở cố lao gia tử còn khỏe mạnh thời điểm, là bí thư đi theo cố lao gia bên người, từng đối cố minh thần phi thường hữu hảo, kia hai năm, nàng thậm chí thường xuyên cấp cố lao gia hai cái con nuôi mua qua lễ vật trước kia khi còn nhỏ không hiểu, hiện tại hắn còn có cái gì không hiểu đến đâu. Là bí thư muốn lấy lòng nam nhân, mà người nam nhân này trọng tình trọng nghĩa, cho nên đối mấy cái hài tử hảo. Đương nhiên sẽ được đến cố lao da yêu thích Thẳng đến cố lao da bị bệnh là bí thư có thể vào ở cố da Cố minh thần cùng cố mặc thỉnh hai cái con nuôi Đương nhiên tựa như rác rửa giường như bị bỏ qua Nghĩ đến đây Cố minh thần đôi mắt có chút đen tối Hiện tại sở linh xanh Cùng trước kia la hữu lan dữ dội tương tự Chẳng qua Hai người kia lớn nhất khác biệt Là một cái chỉ là bí thư Mà một cái khác còn lại là danh chính ngôn thuận cố thái thái Như vậy Có như vậy cái thân phận Sở Linh Xanh muốn làm cái gì hẳn là không khó, cần gì phải làm này đó thể diện công phu, vương dáng người tới lấy lòng hắn cái này con nuôi đâu. Có lẽ có chút hắn không biết sự tình. Dù sao nhất định có nàng muốn đồ vật, thì như cố thị tập đoàn. Nàng một cái ốm yếu nữ nhân, muốn cầm quyền cũng không dễ dàng, khả năng cũng muốn được đến bọn họ ba cái trợ lực. Xem tình huống hiện tại, cố phong lãng cái kia không đầu góc, phỏng chừng đã bị nàng thu mua. Cố Minh thần nghĩ đến hôm trước thu được cố hiền chi tin người chết. Về tình về lý đều phải về nhà một chuyến, vì thế giống thường lui tới giống nhau, chuẩn bị đi ngồi giao thông công cộng, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy được cố gia tài xế cùng xe, bọn họ đã chờ ở cửa trường một hồi lâu. Cố Minh Thần đã thật nhiều năm không có loại này đã ngộ, kết quả, về đến nhà sau, hắn càng khiếp sợ. Trước kia rất nhiều người hầu đều duy la hữu lan như thiên lôi sai đầu đánh đó, liên quan cũng chế nảy hắn, hắn bởi vì trọ ở trường, thường xuyên không trở về nhà, cho nên hắn phòng cũng liền vẫn luôn không có người quét tước. Ngẫu nhiên trở về một lần, nhà ở đều là hôi, bước màn cùng khăn trải giường đều là xám xịt, muốn qua đêm còn muốn chính mình đổi khăn trải giường. Đương nhiên, nếu tìm triệu quản gia nói, triệu quản gia đương nhiên sẽ hỗ trợ, chẳng qua hắn cũng không có đem nơi này đường chính mình ra, cho nên liền chưa nói cái gì. Hiện tại lại trở về, lại phát hiện phòng ngủ đã hoàn toàn bất đồng, bước màn cùng khăn trải giường đều là mới nhất đổi mới, bàn ghế mặt đất từ từ sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả án thư cùng cửa sổ thượng, Đều phóng xuân ý giặt rào bốn hoa, làm người nhìn liền tâm tinh hảo. Trên bàn phóng tinh xảo điểm tâm cùng nhật sữa bò, hiển nhiên là vừa rồi chuẩn bị. nay đã ngộ, cùng trước kia khác nhau như trời với đất, hắn thậm chí hồ nghi nhìn thoáng qua chính mình cửa phòng, hoài nghi chính mình đi nhầm. Cho rằng này đó thay đổi, cố minh thần hai ngày này đều có chút phiền muộn, thậm chí có chút chống cự cảm xúc, cho nên vừa mới nhìn thấy sở linh xanh thời điểm, hắn cũng không có chào hỏi. Ăn cơm chưa thời điểm? Trong nhà chỉ có Sở Linh xanh cùng Cố Minh Thần, Cố Phong Lãng bị Dương Trình Lãng chói đi rồi, mấy ngày nay phòng trừng đều sẽ không trở về, Lao Tứ lại sớm trở về trường học. Sở Linh xanh nhìn ngồi ở đối diện, dáng người có chút thon gầy Cố Minh Thần, đem trên bàn nước sốt hầm giò đẩy đến Cố Minh Thần trước mặt, Cố Minh Thần nhìn trước mắt sáng bóng lượng hầm giò, mặt vô biểu tình xem Sở Linh xanh. Phần 21. Sở Linh xanh đang ở gặm đùi gà, nàng nhận thấy được Cố Minh Thần ánh mắt, thiệt tình thực lòng nói, "Ngươi quá gầy, muốn ăn nhiều thịt." Nàng dương dương cảm, này do ăn rất ngon, ngươi thử xem. Nói xong, nàng tiếp tục gặm đùi gà. Cố Minh thần nhìn mâm hầm đùi gà, lại nhìn xem trước mắt hầm giò, hắn hoài nghi sở linh xanh là lo lắng hắn cùng nàng đoạt đùi gà, cho nên mới làm hắn ăn giò. Bởi vì sở linh xanh gặm thật sự là quá thơm, như vậy, rất giống là vài thập niên không ăn qua thịt giống nhau. Cố Minh thần nhìn trên bàn dầu mỡ đồ ăn, không nhúc nhích kia bàn giò, mà là vẫn luôn ở ăn rau dừa ở cố gia mười mấy năm. Trước nay cũng không có người hỏi qua hắn thích ăn cái gì, không có người biết hắn thích thanh đạm đồ ăn, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói. Sở Linh Xanh gặm xong đùi gà, lại uống lên một chén hoa keo canh hải sản, lúc này mới thỏa mãn buông chén búa. Nàng nhìn thoáng qua Cố Minh Thần trước mặt hầm giò, nhướng mày, không thích. Cố Minh Thần trầm mặc vài giây, chưa nói thích không thích, chỉ là buông chết búa, nói, no rồi. Sở Linh Xanh gật gật đầu, cũng chưa nói khác, mà là quay đầu kêu triệu hải, triệu quảng ra. Thỉnh ngươi lại đây một chút. Triệu quản gia chạy nhanh đi tới, hắn cảm thấy thái thái nói chuyện thật sự là quá khách khí. Thỉnh tự mở đầu tạ không rời khẩu, không biết còn tưởng rằng thái thái trải qua chuyên nghiệp người phục vụ huấn luyện đâu. Triệu quản gia đi đến bên người, thái thái có cái gì phân phó. Sở linh xanh chỉ chỉ trên bàn hầm do thức ăn trên bàn đều bị nàng ăn không sai biệt lắm, chính là này nói hầm giò, bởi vì muốn cho cố minh thân ăn, cho nên nàng không lúc ních. Hiện tại này một chậu sắc hương vị đều đầy đủ giò cũng không thể lãng phí nha, vừa lúc, sở linh xanh lương tâm phát hiện, nghĩ tới nào đó giờ này khắc này, đại khái khả năng có lẽ đang ở lịch kiếp nam nhân, nói, này phân nước sốt hầm giò, hương vị không tồi, người đóng gói hảo, làm người đi đưa cho cố nhị đi, hắn lúc này hẳn là còn không có ăn cơm. Triệu quản gia vừa nghe lời này, nháy mắt cảm động cực kỳ, thái thái nghĩ đến thật là chu đáo, nhị thiếu nhất định sẽ thật cao hứng. Triệu quản gia nhìn những cái đó ăn không sai biệt lắm đồ ăn, Duy độc này một mâm giỏ không hề nhúc ních, xem ra, đây là thái thái cố ý vì cố nhị thiếu lưu a Thái thái thật là người tốt. Cái này do hắn nhất định phải tự mình cấp nhị thiếu ra đưa. Còn muốn ở nhị thiếu ra trước mặt, hảo hảo thế thái thái nói vài câu lời hay, làm nhị thiếu biết. Thái thái tuy rằng đem hắn đưa đến đối thủ một mất một còn dương trình lãng công ty đánh tạp. a không phải, là học tập. Nhưng thái thái nội tâm, như cũng là quan tâm hắn. Triệu quản gia vui vẻ ra mặt đi chuẩn bị mà ngồi ở đối diện Cố Minh Thần, nhìn Sở Linh xanh, thần sắc phức tạp. Quả nhiên, hắn liền biết, nữ nhân này cùng La Hữu Lan giống nhau, đối bọn họ cái gọi là quan tâm, đều là phế vật lợi dụng thôi. Sở Linh xanh nhìn Cố Minh Thần, nhướng mày, làm sao vậy? Người đây là lại hối hận muốn ăn. Cố Minh Thần, hắn thần sắc phức tạp xem ra liếc mắt một cái Sở Linh xanh, bưng chén đua đứng dậy, tiếp đón cũng không đánh liền rời đi nhà ăn. Sở Linh Sanh thở dài, trong nhà có tuổi dậy thì hài tử Thật đúng là làm người đau đầu a. Hơn nữa vẫn là ba cái. Giống cố phong lãng như vậy ồn ào ngược lại hảo thu thập, cái này buồn không lên tiếng, ngược lại là làm nàng không thể nào xuống tay. Sở Linh xanh là tính toán ở Cố ra lâu lâu, mặc kệ Cố Hiên Chi có trở về hay không tới, trước mắt mới thôi, nàng là chuẩn bị ở Cố gia định cư, sau đó lại vì tương lai làm tính toán. Kia nếu muốn ở lưu tại Cố gia, này ba cái đệ đệ sự liền không thể làm như không thấy. Triệu quản gia mang theo giữ ấm hộp cơm lại đây cực cẩn thận đem một mâm giò tất cả đều cất vào đi, sau đó lại cẩn thận chuẩn bị cơm cùng nhiệt canh, cùng với rau dưa trái cây, còn có tam dạng ngon miệng tiểu thái. Tuy rằng Sở Linh Xanh làm hắn đưa chỉ có một đạo nước sốt hờ giò nhưng là khôn khéo như lão quản gia, chẳng lẽ còn thật sự có thể chỉ đưa một đạo tương giỏ qua đi sao? Thái thái tiềm tàng ý tứ kỳ thật là muốn hắn cấp cố nhị thiếu đưa cơm a. Thái thái ngượng ngùng nói rõ, nhưng hắn không thể không biết làm a. Triệu quản gia phi thường chu đáo chuẩn bị tốt Sau đó cầm hai cái hộp đồ ăn lại đây, triển lãm cấp sở linh xanh xem, thái thái, ngươi xem như vậy có thể chứ. Sở linh xanh trận mắt há hốc mồm nhìn hai cái hộp đồ ăn chàng tinh xảo đồ ăn, ngon miệng tiểu thái cùng trái cây tạo thành một cái thịt nguội, nhan sắc các không giống nhau, trang ở một cái chín cách tiểu gỗ, chỉ là nhan sắc cùng bãi bản liền phi thường đẹp, lệnh nhân tâm động. Còn có cơm rau dưa, nhiệt canh nhiệt đồ ăn từ từ. Sở linh xanh rõ ràng mới vừa ăn no, nhưng nàng lại cảm thấy đã đói bụng Triệu quản gia cẩn thận chuẩn bị như vậy phong phú, sở linh xanh làm hắn đóng gói nước xuất giò, bị trang ở một cái tiểu xảo lầu niêu, cái cái nắp, nóng hôi hổi. Sở linh xanh nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu, vất vả triệu quản gia. Không hổ là cố thị trung thành và tận tâm láo quản gia A. Sở linh xanh nghĩ thầm, triệu quản gia đối cố phong lãng thật đúng là quá tri kỷ. Được đến sở linh xanh tán thành sau, triệu quản gia liền tự mình mang theo tài xế, đi cấp cố phong lãng đưa cơm. Hiện tại thời gian mới giữa trưa 12h rưỡi, cũng không biết cố Phong Lãng ăn cơm không có. Mà bên kia cô Phong Lãng, vừa mới tới Dương Trình Lãng công ty học tập một ngày không đến, hắn liền cảm giác chính mình muốn chết đi qua. Hắn hoài nghi Dương Trình Lãng là cố ý trả thù hắn. Hắn mới vừa bị Dương Trình Lãng đưa tới công ty thời điểm, Dương Trình Lãng ngồi ở chính mình tổng tài trong văn phòng, nhìn đầy mặt táo bảo cô Phong Lãng, nói, bảo ăn, trước này bảo khiết, tiếp khách, nhà ăn giúp việc bếp núp, ngươi chọn lựa một cái đi. Cố phong lãng. Cái quỷ gì? Như thế nào mỗi cái tự hắn đều nghe hiểu được, hợp nhau tới hắn liền không hiểu đâu. Bảo an. Hắn mày nhăn lại, lệ khí đón sinh, ngươi khiến cho lão tử làm cái này. Dương trình lãng nhìn hắn, bằng không đâu. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì? Cố phong lãng. Dương trình lãng ngày thường tuy rằng hôn không tiếc chút, nhưng ngồi ở trong văn phòng, nghiêm túc lên thời điểm, còn rất có một cổ tử bá tổng phạm. Hắn nhìn cố phong lãng, ngươi năm trước tốt nghiệp. Đến bây giờ đều hơn nửa năm, có thực tập đơn vị sao? Có công tác kinh nghiệm sao? Cố phong lãng. Hắn tuy rằng đầy mặt không phục, nhưng lại bị đổ không lời nào để nói. Dương Trình lãng tiếp tục nói, người biết hiện tại đại học thực tập sinh, đi vào các tập đoàn đương quản ngồi sinh thời điểm, đều làm chút cái gì công tác sao? Hắn cầm một chương biểu, nhìn biểu thượng nhân viên danh sách, nam sinh đương tiếp khách, nữ sinh đương bảo khiết, thực tập 2 tháng, lúc sau mới có thể cấp an bài chính thức bộ môn cùng cương vị. Cố phong lãng Hắn không hiểu, nhưng hắn rất là chấn động. Sinh viên vì cái gì muốn làm cái này? Hắn đầy mặt khó hiểu, đương nhiên, hắn một cái chưa từng có đi tìm công tác, cũng không hiểu nhân gian gian khổ cố ra thiếu ra, tự nhiên sẽ không hiểu này đó. Dương Trình Lãng cũng không có giải thích, đây là bởi vì khách sạn hạng mục khai triển trong quá trình, khách sạn các phòng yêu cầu làm thanh thiết vừa lúc tuyển nhận một đám thực tập sinh, khiến cho bọn họ đi làm vệ sinh. Hắn đem danh sách vông, nhìn cố phong lãng, cho nên, ngươi là chuẩn bị đi làm tiếp khách Cố phong lãng đương nhiên sẽ không làm tiếp khách. Đến lúc đó, hắn liền phải ăn mặc chế phục, một ngày 8 giờ đứng ở cao cấp khách sẵn cửa, vạn nhất gặp được đã từng hồ bằng cầu hữu làm sao bây giờ. Hắn không cần mặt mũi sao. Đồng dạng, bảo an, bảo khiết, trước đài đều là giống nhau. Này đó lựa chọn, chỉ có một phòng bếp giúp việc bếp nút, không cần lộ mặt. Cố phong lãng phi thường nghẹn quất, hắn kỳ thật hiện tại đã muốn đánh lui trong lớn, không nghĩ làm. Rốt cuộc, hắn cảm thấy dương trình lãng chính là ở cô ý cha Tấn Hắn Nhưng là, hắn nghĩ đến chính mình ở sở linh xanh trước mặt khoác lác, cùng với, nếu hắn trên đường từ bỏ, chẳng phải là muốn kêu Dương Trình Lãng tra kia hắn còn không bằng hiện tại liền từ này 25 lâu nhảy xuống đi, đã chết tính. Cho nên cuối cùng, cô Phong Lãng lựa chọn phòng bếp giúp việc bếp nút. Dương Trình Lãng làm bí thư mang theo cố Phong Lãng, đi trước cao ốc cách vách 4 sao khách sạn, cái này khách sạn là Dương Trình Lãng khai 4 sao khách sạn, các tiêu chuẩn đều phi thường nghiêm khắc, giống cô Phong Lãng như vậy. Nơi nào có tư cách cấp đầu bếp nhóm trợ thủ, rốt cuộc đầu bếp nhóm đều có chính mình đồ đệ. Cho nên, Cố Phong Lãng cho dù có hậu môn, cũng chỉ có thể đi phỏng vấn một cái tước khoai tây công tác. Hành chính tổng bếp nhìn tổng tài bí thư bên người, An Mặc to rộng áo thun cùng phá động quần jean, nhiễm màu xám bạc tóc, hai phải một chuôi khuyên thai ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên Cố Phong Lãng, trầm mặc ước chừng một phút. Tổng tài bí thư khách khí hỏi, "Tổng bếp, hắn không được sao?" Hành chính tổng bếp trầm trọng lắc đầu. Cố Phong Lãng chừng lớn đôi mắt vị thẩm cái này tổng bếp có điểm đồ vật a, cũng dám ghét bỏ hắn. Tổng tài bí thư ăn mặc chức nghiệp bộ váy, mang theo mắt kính, khách khí mỉm cười, kia tổng bếp, tẩy mâm, có thể chứ? Tổng bếp vẫn là lắc đầu, cơm tây bộ đồ ăn chủng loại rất nhiều, phân loại, có bộ đồ ăn cùng bi kịch yêu cầu ước lạnh, có yêu cầu định kỳ bảo dưỡng, còn có một ít là VIP khách nhân chuyên trúc, vạn nhất lầm, đánh nát, quên lớp lạnh, đối với ngay ngắn trật tự phòng bếp tới nói, đều là đại phiền toái. Dù sao, muốn ở ngay ngắn trật tự sau bếp Xếp vào một cái gì cũng sẽ không, chỉ biết phát giận đại thiếu gia, đó là phi thường gian nan. Rốt cuộc người như vậy, ngay cả bên đường quán ăn khuya đều không thu a Tổng tài bí thư tiến đến tổng bếp bên người, thấp giọng nói với hắn bài câu, lúc này mới làm cố phong lãng lưu lại. Vì thế, cố gia nhị thiếu rốt cuộc quang vinh ở 4 sao cấp khách sạn sau bếp, quang đạt được một phần thức khoai tây công tác. Khách sạn chủ yếu lấy cơm tây là chủ, cho nên, khoai tây dùng lượng còn rất đại. Cố phong lãng đỉnh kia đầu màu xám trắng đầu tóc Ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo, ngồi ở tiểu nhà kho khoai tây khung trước mặt, một cái sau bếp học đồ ném cho hắn một kiện màu đen tập rề lại lấy cái tức ra đao cho hắn, chỉ chỉ kêu một đại sọt khoai tây, nói, ngươi hôm nay muốn đem này đó đều tức sạch sẽ. Cố phong lãng nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là buổi sáng 10 giờ rưỡi, hắn không kiên nhận nói, cái này điểm không sai biệt lắm nên ăn cơm chưa đi. Hắn hôm nay chính là liền cơm sáng cũng chưa ăn à. Người nọ vâu ngữ liết hắn một cái. Chúng ta sau bếp cơm điểm là buổi chiều 2 điểm. Sau bếp người bởi vì phải cho khách nhân bị cơm, cho nên cơm điểm đều là đẩy sau hai cái giờ, có khi thậm chí còn phải thay phiên đi ăn, bất quá như vậy vội thời điểm nhưng thật ra không nhiều lắm. Cố phong lãng nơi nào chịu được. Nếu không phải không nghĩ làm sở linh xanh thất vọng, hắn đương trường liền phải bỏ gánh không làm. Hắn nén giận cầm tức ra đao, cầm lấy một cái khoai tây, khoai tây mới từ trong nước vớt ra tới, còn đều mang theo thủy, nhưng mà tạp dề cũng không không thấm nước. Cho nên, hắn kia sang quý áo thun liền lập tức bị lằm dơ. Cố phong lãng nhấn mại, ý đồ đi tức ra, kết quả kiên nhẫn tức rất nhiều lần, cũng chưa có thể đem khoai tây ra tức xuống dưới. Dựa, này cái gì rắc rưởi Hắn tức giận đem tức ra đao một ném, người bên cạnh bị hắn dọa nhảy dự, cầm lấy tức ra đao vừa thấy, liền nhìn đến sống dao thượng dính khoai tây ra, nguyên lai là vị này đại thiếu gia thanh đao lấy phản. Cái kia học đồ bị cố phong lãng khí, đương trường mắng khai Cố phong lãng ấm ngu nhìn hắn, người nói ai không đầu bóc. Tổng bếp nghe được động tĩnh, đi tới, nghiêm khắc quá lớn, các người đang làm gì. Hắn nhìn nhìn cãi nhau hai người, hỏi cố phong lãng, này khoai tây, có thể hay không tước? Không thể tước liền nhân lúc còn sớm cút đi. Có rất nhiều người bài đội tới nơi này tước khoai tây. Cố phong lãng tính tỉnh cũng lên đây, nói hắn cái gì đều có thể, nhưng chính là không thể nói hắn không được. Còn không phải là tước khoai tây sao? theo đều có thể tước. Hắn một cái bình thường nam nhân còn tức không được. Cố phong lãng nghẹn khuất cầm tức ra đao, nghẹn tính tức khoai tây. Sau bếp là có theo dõi, cho nên, Dương Trình lãng ngồi ở rộng mở thoải mái trong văn phòng, cũng không có việc gì liền xem một cái ở phía sau bếp tức khoai tây cố nhị thiếu. Cố nhị thiếu tuy rằng có cái kia quyết tâm, nhưng hắn cũng không có cái kia thực lực, chủ yếu là bởi vì tính tình không tốt lắm, cùng sau bếp những cái đó học đồ nhóm nổi lên không ít xung đột. Bởi vì cố nhị thuộc về sau bếp tầng chốt nhất nhân viên Chủ yếu công tác là tức khoai tây, nhưng là trừ bỏ tức khoai tây, hắn còn phải làm khác, người khác lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, liền sẽ têu hắn đi chạy chân, têu cũng không têu hắn tên, rốt cuộc không ai nhận tức hắn, liền đều kêu tức khoai tây. Cố phong lãng ngay từ đầu không phản ứng những người này, cũng chỉ chịu tức khoai tây, cùng người xảo hai lần lúc sau, ở tổng bếp muốn giết người trong ánh mắt, liền đi cho người khác chạy chân tặng đồ, nửa giờ liền chạy ba bốn thứ, khoai tây còn không có tước xong hai cái. Cố phong lãng bảo tính tình. Một bộ quần áo ở nhà kho ngọ dơ hề hề, rất nhiều lần đều ném tạp dề xoay người phải đi, kết quả đi tới cửa thời điểm, liền nhìn đến dương trình lãng bí bí đứng ở kia, mỉm cười đối hắn nói, cố nhị thiếu muốn từ bỏ sao. Ta đây liền an bài tài xế đưa người trở về. Phần 22 Cố phong lãng Nhìn mỉm cười bí thư, lại liên tưởng đến dương trình lãng kia cầu so, hắn cảm thấy chính mình không thể dễ dàng nhận thua. Vì thế mỗi lần đều do dự vài giây, liền lại hùng hùng hổ hổ đảo trở về tức khoai tây Chờ đến triệu quản gia sách theo phong phú hộp đồ ăn, đi vào Dương Trình Lãng công ty cửa thời điểm, cô Phong Lãng đã ở khách sạn sau bếp tức ba cái tới giờ khoai tây. Triệu quản gia mang theo hộp đồ ăn đi vào Dương Trình Lãng văn phòng, thập phần khách khi nói, Dương Thiếu, nhị Thiếu mấy ngày nay phiền thoái ngại, thái thái phân phó ta tới cấp hắn đưa cơm trưa. Dương Trình Lãng một buổi sáng đều ở vội, đồng thời cũng ở chú ý cô Phong Lãng độc tĩnh, hắn cũng còn không có ăn cơm đâu, lúc này nghe hộp đồ ăn đồ ăn hương khí đốn bụng đói Hắn nhìn cái kia tinh xảo giữ ấm hộp đồ ăn, nhướng mày, nàng làm người cấp cố nhị đưa cơm. Dương Trình Lãng tuy rằng ăn mặc chính trang, nhưng áo sơ mi nút thắt cũng không hào hảo khấu, cả vạt cũng không có, một thân bí khí, bất quá hắn đem đầu tóc chất ở sau đầu, lại vì nhược hóa chính mình trên người hùng bị khí trước, còn mang theo cái kính phẳng mắt kính, cái này làm cho hắn thoạt nhìn, ít nhất không như vậy giống hôn hát. Triệu quản gia từ nhỏ liền nhìn Dương Trình Lãng lớn lên, biết hắn liền trường như vậy, cho nên cũng không sợ hắn Triệu quản gia có chút vui mừng cười nói, "Đúng vậy, Thái Thái không chỉ có thông minh lanh lợi tài ăn nói hảo, nàng còn phi thường quan tâm người nhà, giữa chưa phòng bếp cho nàng làm yêu nhất nước súp giò, nàng thế nhưng một chiếc đũa cũng chưa chạm vào, liền cố ý lưu chữ muốn đưa tới cấp nhị thiếu ăn, này phân tâm ý thật sự phi thường khó được." Dương Trình Lãng, lời này nói được, giống như Cố gia ăn không nổi dò dường như, yêu nhất ăn rõ, còn muốn để lại cho Cố nhị ăn. Kia phòng bếp không thể nhiều làm một phần sao? Hơn nữa Hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy sở linh xanh không phải cái loại này sẽ quên mình vì người người. Dương Trình Lãng đột nhiên có điểm hứng thú, hắn ngồi ngay ngắn, thăm dò qua đi, Nga. Đều mang theo chút cái gì? Ta nhìn xem. Triệu quản gia lập tức liền mở ra hộp đồ ăn, đem Mỹ vị đồ ăn triển lãng cấp Dương Trình Lãng xem. Dương Trình Lãng nhìn kêu Mỹ lệ rau trộn rau quả thịt ngồi, lại nhìn nhìn hầm canh cùng giò, còn đừng nói, này sát hương vị đều đầy đủ, còn rất hấp dẫn người, Dương Trình Lãng bụng kêu càng hoan. Dương Trình Lãng gật gật đầu, cười như không cười nói, dinh dưỡng phối hợp còn rất cân đối. Hắn không biết sở linh xanh chỉ làm đưa một phân do, mà khác đều là triệu quản gia phối hợp chuẩn bị, còn tưởng rằng này đó sở hữu đều là sở linh xanh phân pho an bài, tâm tình liền có điểm vi diệu. Nữ nhân này lợi dụng hắn cùng cố hiên chi quan hệ, làm hắn tới rẻ dỗ cô phong lãng, kết quả không chỉ có một câu tạ đều không có, ngay cả cấp cố nhị đưa cơm, cũng không biết nhiều đưa một phần. Dương Trình Lãng hử lạnh nàng thật là có tâm A Triệu quản gia cảm thấy Dương Trình Lạng ngự khí có chút không đúng, nhưng nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, lại không thấy ra cái gì tới. Dương Trình Lạng cùng cố hiên chi là phát tiểu hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau giúp đỡ, quan hệ là người bình thường đều so không được. Triệu quản gia từ nhỏ chiếu cố cố hiên chi sinh hoạt, cho nên, Dương Trình lãng đối vị này lão quản gia cũng có vài phần kinh ý. Hắn đối triệu quản gia nói, triệu thúc, cố nhị còn chưa tới cơm điểm đâu, đợi chút hắn nghỉ chưa thời điểm. Ta tự mình cho hắn đem cơm đưa qua đi, ngươi liền đi về trước đi, không cần ở chỗ này đợi. Triệu quản gia vốn đang muốn gặp cố nhị thiếu, rốt cuộc cố phong lãng tính tình hắn so với ai khác đều rõ ràng. Triệu quản gia sợ hắn ở trong công ty đắc tội với người, một lời không hợp liền cùng người đánh nhau. Có hại không, có hại trước không nói, chủ yếu là sợ hắn đến lúc đó bị khai trừ, ném dương trình lãng mặt. Về sau dương trình lãng không cho cố ra hỗ trợ nhưng làm sao bây giờ? Triệu quản gia có chút do dự nói, dương thiếu. Không biết ta hiện tại hay không phương tiện, đi thăm một chút nhị thiếu. kia đương nhiên là không có phương tiện. Cố nhị thiếu vừa mới mới cùng người cãi nhau, sau đó không cẩn thận ở phía sau bếp ké ngã một cái, cả người đều là thủy, khoai tây ra còn không có tức xong, chính hắn 10 cái ngón tay ra nhưng thật ra mau bị tước xong rồi. Như thế thảm trạng, ngay cả Dương Trình Lãng thấy đều như mày, hướng chi là triệu còn ra. Dương Trình Lãng mỉm cười nói, triệu thúc, hắn cương vị tương đối quan trọng, công ty có quy định không thể làm công ty bên ngoài người tiến vào nơi sân, cho nên, triệu quản gia đương nhiên không được phiền toái Dương Thiếu, lập tức nói, ta hiểu được, Dương Thiếu, vậy phiền tói ngươi trong chốc lát hỗ trợ đem cơm đưa đi qua, thái thái có lẽ còn có phân phó, ta liền đi về trước. Dương Trình lãng mỉm cười làm trợ lý tiến đi triệu quản gia, sau đó nhìn cái kia giữ ấm hộp đồ ăn, thật là càng xem tâm tình càng kém. Nữ nhân kia thật là sẽ không làm người, hắn nghĩ thầm, chính mình giúp đối phương như vậy đại một cái bội. Tại đây loại cố ra khó xử thời điểm, hắn này không thua gì đưa than ngày tuyết. Kết quả đâu? Đừng nói dinh dưỡng phối hợp cơm trưa, kia nữ nhân ngay cả một khối giỏ cũng chưa phân cho hắn. Ngay cả làm làm bộ dáng đều lười đến làm. Keo kiệt thành như vậy, liền rất vô ngữ. Dương Trình lãng vẫn luôn chờ đến buổi chiều 2 giờ dưới thời điểm, mới dẫn theo hộp đồ ăn xuống lầu, đi vào cách vách khách sạn bên trong phòng nghỉ. Cố phong lãng rốt cuộc tức xong rồi kia một sọt khoai tây, đồng thời ở người khác sai xử hạng. Giặt sạch hai sọt đồ ăn, lột một đại buồn tôm xác còn xoát hai đại sọt tôm hùng đất. Ngay từ đầu hắn là cự tuyệt, nhưng là ở vài lần khắc khẩu, vài lần từ bỏ, lại vài lần bị tức tới tay sau, hắn cuối cùng là nghẹn một cổ khí kiên trì xuống dưới. Rốt cuộc trừ phi hắn chết, không, liền tính là làm hắn chết, hắn cũng không thể kêu dương trình lăng tra. Sau bếp người đều đi ăn cơm, đại gia đối hắn ấn tượng rất kém cỏi căn bản không có người để ý đến hắn, cho nên, hắn ngay cả đi đâu ăn cơm, cũng không biết. Trên người tạp dề đã ô mế, thậm chí liền quần áo cùng quần đéo ướt, nhưng mà hắn còn không thể rời đi, ở mọi người rời khỏi sau, hắn còn phải dọn dẹp mặt đất, muốn đem mà kéo sạch sẽ mới có thể đi ăn cơm. cố Phong lãng biết những người đó ở cố ý khi dễ hắn, nhưng là hắn một buổi sáng đem sau bếp nháo gà bay chó sủa, tới rồi hiện tại, bụng đói kêu vang thêm thể sắc và tinh thần đều mệt, hắn đã không có tâm tình cùng tinh lực lại náo loạn, chỉ nghĩ đêm này cuối cùng một bước làm xong, sau đó rời đi. Buổi chiêu liền thật sự không trở lại. Ai trở về ai là cậu? Kỳ thật Cố Phong Lãng không biết thời điểm, ở hắn này một buổi sáng làm ầm ý thời gian, hành chính tổng bếp đã cấp Dương tổng đánh ít nhất 10 cái điện thoại. Dương Trình Lãng đều bị nháo đau đầu. Cho nên, vừa đến sau bếp cơm điểm, Dương Trình Lãng liền sách theo Triệu quản gia đưa lại đây hộp đồ ăn, chậm gì gì đi cách vách tăng cấp khách sạn. Hắn thuận miệng hỏi chờ ở khách sạn cửa bí thư, Cố nhị hiện tại người ở nơi nào? Bí thư, Dương tổng, Cố Nghị thiếu còn ở phía sau bếp. Dương Trình Lãng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, hắn phía trước xem theo dõi, xem cố phong lãng kia làm ẩm vĩ bộ dáng, liền biết hắn sẽ không cam tâm ngoan ngoan ở phía sau bếp làm việc, hiện tại đều tới rồi cơm điểm, hắn thế nhưng không có cái thứ nhất chạy. Dương Trình Lãng đi vào sau bếp nơi tầng lầu, lập tức sau này bếp phương hướng đi đến. Khách sạn sau bếp là không cho phép người không liên quan tiến vào thậm chí mỗi cái sau bếp nhân viên công tác đều có chuyên môn công nhân tạp, trừ bỏ cố phong lãng. Bí thư vì Dương Trình Lãng mở cửa Dương Trình Lãng đi vào đi, liền nhìn đến ngày xưa cao cao tại thượng kiêu ngạo tùy ý cố nhị công tử, lúc này chính đem ướt một nửa phá động quần jean cuốn lên đến đầu gối, trên chân quý báo giày chơi bóng đã ướt đẫm, đế giày thậm chí còn dính lạn lá cải. Hắn rộng thùng thình áo thun cũng dơ hề hề, cho đen sắc trên tạp dề tất cả đều là bùn dấu vết cùng với nước, lỏng lẻo treo ở trên cổ. Hắn bản khuôn mặt, trong tay chính cầm cái cây lau nhà, đang ở không lưng quét đất. Kia một đầu màu xám bạc đầu tóc, cũng lộn xộn nước dầm dề bị hắn tùy tay lướt đến sau đầu, lộ ra no đủ cái trán. Cái này kiều quý táo bạo Cố Nhị thiếu, đương nhiên cũng không có hảo hảo phết đất, hắn đem trên mặt đất dơ đồ vật tùy ý gẩy đẩy đến một bên, sau đó cầm lấy thủy quản liền lung tung hướng, trong khoảng thời gian ngắn, bọt nước vang khắp nơi, Dương Trình lãng cuối cùng biết hắn kia một thân thủy là như thế nào làm cho. Hướng xong thủy sau, Cố Nhị thiếu mới cầm cây lau nhà trên mặt đất viết tiếng Anh chữ cái, trong chốc lát là s, trong chốc lát là z, cuối cùng thế nhưng có thể viết ra c. Này mà kéo, thật sự là rất có tính nghệ thuật. Dương trình lãng nhưng xem như mở rộng ra tầm mắt. Hắn cầm hộp đồ ăn, liền rửa vào cửa, hứng thú mười phần thưởng thức trong chốc lát cô phong lãng tiền vệ nghệ thuật biểu diễn, liên tưởng đến dị vãng cô phong lãng kêu cùng con nhím giống nhau tính nết, cảm thấy còn rất thú vị. Hắn thậm chí lấy ra di động, đương trường thu một cái video ngắn, chia cố hiên chi bảo tiêu triệu bác. Không có ý gì khác, chính là muốn cho nào đó không có lương tâm nữ nhân xem hắn giáo dục thành quả. Hảo kêu nàng về sau lại quan tâm cố phong lãng thời điểm, thức làm một chút. Triệu bác hiện tại đi theo sở linh xanh, sự tình quan cô phong lãng sự, hắn hẳn là sẽ cho sở linh xanh xem. Bất quá, kỳ thật hẳn là hơn nữa sở linh xanh ngoại trác, dương trình lãng nghĩ thầm, bằng không, cùng nàng nói điều kiện đều không có phương tiện, tuy rằng hắn là vì cố hiên chi tình cảm, mới quyết định dạy dỗ cô phong lãng, nhưng hắn lại không nợ sở linh xanh, làm thương nhân, có hại sự hắn nhưng không làm. Lúc này Đã từ tiếng Anh chữ cái C trực tiếp nhảy đến con số ả dập 8 cô phong lãng, đột nhiên hung hăng đem cây lau nhà hướng địa phương một ném, quay đầu phẫn nộ nhìn chầm chầm Dương Trình Lãng, ngươi mẹ nó xem đủ không có. Cố ý như vậy cha tấn ta ngươi trong lòng có phải hay không thực sản. Ta mẹ nó đã sớm biết ngươi không phải cái gì thứ tốt. Lại không nghĩ rằng ngươi như vậy không phải đồ vật. Dương Trình Lãng. Hắn nhìn phẫn nộ cố phong lãng, cười nói, cố nhị, cái này tập rể, còn rất thích hợp ngươi, sấn ngươi dết heo khí trước Cố phong lãng, người mẹ nó. Cố phong lãng một buổi sáng nháo cũng nháo đủ rồi, hiện tại thể sắc và tinh thần đều mệt, bụng đói kêu vang, tinh thần thượng cùng thân thể thượng cũng chưa sức lực, hắn lười đến phản ứng dương chính lãng, thậm chí cảm thấy đối phương như vậy cố ý cha tấn hắn, cách làm phi thường phi thường lão. Nhưng là tiện nhân hành vi, người bình thường là không thể lý giải, cùng tiện nhân tích cực mới là hạ thấp chính mình cách điệu. Cố phong lãng lợi dụng A quy thức tinh thần thắng lợi pháp, thành công thuyết phục chính mình, sau đó xoay người. Cầm cây lau nhà đi đến bồn nước rửa sạch, mẹ nó tẩy cây lau nhà còn có nghiêm khắc bước đi, cái gì một rửa sạch nhị tiêu độc tam vắt khô bốn quý vị, Cố Phong Lãng nhìn trên tường giấy trắng mực đen dán rửa sạch bước đi, nghẹn một buổi sáng tức giận ngạch giá trị trực tiếp đi mãn. Dương Trình Lãng xem hắn tẩy cây lau nhà khi giữ tợn biểu tình, rất có một loại thần chắn sắt, thần Phật chấn sắt Phật ngàn quân khí thế. Dương Trình Lãng cũng là lúc này mới nhìn đến, Cố Phong Lãng đôi tay có rất nhiều nho nhỏ màu đỏ miệng vết thương. Nhiều là tập trung bên trái tay mấy cái ngón tay thượng, đó là hắn tức khoai tây khi, không, có nắm giữ hảo trừng mực, cũng có thể là bởi vì không thuần thủ, cho nên tức ra đau tức tới rồi ngón tay, tuy rằng chỉ là chảy ra, nhưng là cũng sẽ có huyết châu chảy ra, hơn nữa loại này miệng vết thương còn rất đau. Nhìn kỹ, Cố Nhị thiếu ra bàn tay còn khởi bạc nước, ngày thường y đi tới rôi tay cơm tới há mồm hào môn thiếu ra, nơi nào trải qua việc nặng. Nay một buổi sáng lại là tức khoai tây lại là rửa rau lộ tôm, còn muốn quét rác phiết đất. Long bàn tay tự nhiên đã bị mà khởi bằng nước. Đừng nói, nhìn còn rất đáng thương. Dương Trình Lãng chỉ là muốn ma một ma hắn tính tình, nhưng không thật muốn làm hắn ở phía sau bếp vẫn luôn tước khoai tây, hơn nữa, hắn từ nhỏ liền nhận thức cô Phong Lãng, trong lòng chính là vẫn luôn đem hắn đương đệ đệ đối đãi, lúc này xem hắn như vậy đáng thương hề hề, trong lòng cũng khó tránh khỏi có điểm chột dạ. Nói thật, Cố Phong Lãng có thể nhận đến bây giờ cũng chưa chạy, Dương Trình Lãng rất ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy chính mình có điểm xem nhẹ hắn. Hắn tiến lên vài bước, thiệt Tình thực lòng đặt câu hỏi, "Này một buổi sáng, ngươi như thế nào không chạy?" Cố Phong lãng lạnh nhặt mặt, bởi vì nam nhân đổ máu không đổ lệ, muốn cho ta nhận thùa, tuyệt không khả năng. À, buổi chiều liền chạy, hắn nếu là lại trở về, chẳng sợ một bước, một giây, đều là đối hắn tự tôn giẫm đạp." Dương Trình lãng đem hộp đồ ăn đặt ở trong phòng bếp gian mặt bàn thượng, đối Cố Phong lãng nói, "Triệu quản gia tự mình cho ngươi tặng cơm trưa lại đây, ta cho ngươi phóng này, trong chốc lát vội xong rồi nhớ giỡn ăn." Còn có, ngày mai không cần tức khoai tây, đến ta bí thư thất đưa tin đi. Cố thị tập đoàn sự hắn rõ ràng, nhất muộn một vòng, cố thị tân người cầm lái liền phải xuất hiện, nếu không bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện hôn loạn. Hắn sở dĩ phối hợp sở linh xanh, đem cố phong lãng đưa tới bên người, chính là vì tại đây một vòng, đối hắn tiến hành cơ bản dạy học, đến lúc đó tiền nhiệm khi mới có thể không ra đường rẽ, mà ở sau này phỏng trừng nửa năm thời gian, hắn đều phải làm cố phong lãng lao sư, tùy thời nhìn chầm chầm hắn Lúc cần thiết, hắn còn phải thường xuyên chạy đến cố thị tập đoàn đi, cùng cố phong lãng cùng nhau đi làm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cố phong lãng học tập chuyên nghiệp cũng thích hợp, hắn bản nhân cũng không phải cái loại này thật ăn chơi chắc táng, hắn tuy rằng mấy năm nay nhìn như ăn nhậu chơi bời ăn không ngồi rồi, nhưng kỹ thuật tam quan rất chính, đại sự thượng sách đến thanh, có bồi dưỡng giá trị ở, chỉ cần cố phong lãng đi lên, cố thị liền sẽ không đảo, dương ra đối cố thị có ân, về sau hồi báo là viễn siêu trả giá. Phần 23. Nghe được Dương Trình Lãng nói, cố phong lãng nháy mắt sướng sốt, mới vừa tẩy tốt cây lau nhà thậm chí không cầm chắc, lệch cạch một tiếng, lại rớt vào nước bẩn tàu. Hắn nhìn chầm chầm Dương Trình Lãng, thần sắc khiếp sợ chung mang theo kinh hỷ, khẩn trương, cùng với không thể tin tưởng. Dương Trình Lãng nhìn hắn cái dạng này, trột dạ sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, xem ra này một buổi sáng sau bếp tạp công thể nghiệm, thật sâu mà xúc phạm tới cố nhị thiếu ra, nhìn xem, vừa nghe nói ngày mai không cần tới có thể đi hắn bí thư thất đưa tin, hai tử đều kích động thành cái dạng gì? Ngươi cũng không cần quá mức kích động." Dương Trình Lãng cô ý sụ mặt nói, "Tuy rằng ta có thể cho người đi ta bí thư thất, nhưng là ta bí thư đoàn đội, yêu cầu rất cao, cũng không phải là người nào đều. Nhà ta cho ta được cơm." Sửng sốt một hồi lâu Cố Phong Lãng, đột nhiên kích động giống lên một tiếng, đem Dương Trình Lãng dọa nhảy dựng. Cố Phong Lãng đôi mắt tỏa sáng, thần xác kích động chung mang theo kinh hỉ, hắn bước đi đến hộp đồ ăn trước mặt. Đôi tay ở trên quần áo lau rồi lại lau, sau đó mới thật cẩn thận, trình trọng đem hộp đồ ăn dịch lại đây, kia thần sắc động tác, thật giống như hộp đồ ăn trang không phải cơm, mà là một hộp tỏi vàng. Dương Trình Lãng Xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn bất quá là nam thành Dương Thị người thừa kế, hắn công ty bất quá là Dương Thị tập đoàn kỳ hạ công ty con, hắn bí thư đoàn đội cũng bất quá chính là ngàn dặm chọn một mà thôi. Nơi nào so được với cô Thị một cơm hộp A? Cố phong lãng từ nhỏ liền đặc biệt hâm mộ cùng ký túc xá đồng học, hắn từ sơ Trung bắt đầu, thượng chính là ký túc chế trường học, trường học cuối tuần mới mở ra, nhưng là thứ 2 đến thứ 6 thời điểm, rất nhiều học sinh ra trưởng đều sẽ lợi dụng các loại biện pháp cấp bọn nhỏ tặng đồ. Bởi vì lo lắng hải tử ở trường học quá không tốt, những cái đó ra trưởng mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại. Cố phong lãng liền không có loại này đã ngộ, cố lao ra tử nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới phải cho hắn tặng đồ, chẳng sợ chỉ là một câu sự. Nay vẫn là lần đầu tiên, có người cho hắn đưa cơm. Cố phong lãng vừa ăn vừa nghĩ, nếu mỗi ngày đều có trong nhà đưa cơm ăn, kêu kỳ thật ở chỗ này tức khoai tây cũng không phải không thể. Dù sao hắn hiện tại cũng không có chuyện gì, trở về nhà ngược lại trọc sở linh xanh phản cảm làm sao bây giờ. Cố phong lãng ăn đến một nửa, đột nhiên nhìn đến một bàn tay từ bên cạnh rối lại đây, xông thẳng hắn trái cây thập cầm mà đi, cố phong lãng sụ mặt, cầm chiếc đũa liền bang một chút đánh đi qua. Cố phong lãng người cái gì xấu Đây chính là nhà ta cho ta đưa. Hắn còn cố ý cường điệu, nhà này cho ta đưa đồ vật, ngươi có thể ăn. Dương Trình lãng tê một tiếng, vô ngữ nhìn hắn, biết đến là nhà hắn cấp đưa, không biết còn tưởng rằng là cái gì đại la thần tiên cấp đưa đâu. Dương Trình lãng xách một tiếng, ghét bỏ nhìn hắn một cái, tức giận nói, đã biết đã biết, nhà ngươi cho ngươi đưa, ta không xứng ăn, được rồi đi. Cố phong lãng không phản ứng hắn, tiếp tục ăn cơm. Dương Trình lãng ra cửa, đối canh giữ ở cửa bí thư nói, Buổi chiều dẫn hắn đi đem đầu tóc nhiệm trở về, thuận tiện cho hắn mua mấy bộ đi làm xuyên ý ghề phục ngày mai dẫn hắn đi bí thư thất. Bí thư gật gật đầu, tốt, dương tổng. Bất quá, bí thư có điểm lo lắng, không biết làm cố phong lãng nhung tóc, hắn đến lúc đó có thể hay không náo. Lấy cố nhị tính cách, muốn thật náo lên, kia nhưng không ai áp chủ A. chương 21 càng, mà sở linh xanh bên này, cũng đột nhiên nhớ tới phải cho cố phong lãng chuẩn bị quần áo sự, đồng thời. Nàng lại nghĩ tới Cố Minh Thần trên người rõ ràng thiên tiểu nhân quần áo, cảm thấy hẳn là cấp 3 vị thiếu gia đều chuẩn bị một ít quần áo mới được. Cố Phong Lãng là bởi vì muốn ở Dương Trình Lãng công ty ngốc 7 ngày, nay 7 ngày, hắn phía trước quần áo khẳng định là không thể xuyên, cho nên yêu cầu toàn bộ một lần nữa chuẩn bị. Sở Linh xanh đem Triệu quản gia kêu lên tới, nói với hắn chuyện này. Triệu quản gia lập tức nói, thái thái yên tâm, nhị thiếu quần áo ta lập tức liền đi chuẩn bị. Hắn nói, lại chờ một chút, nói Tam thiếu bên kia, hẳn là không thiếu quần áo xuyên. Hắn làm quản gia, trước kia La Bí Thư ở thời điểm, xác thật có rất nhiều sự cắm không thượng thủ, nhưng là từ La Bí Thư rời đi nhà cũ lúc sau, rất nhiều công tác hắn liền tiếp quản đã trở lại, tỉ như cấp vài vị các thiếu gia chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt. Tuổi dậy thì người thiếu niên trường thân thể thực mau, quần áo dày vớ là mỗi tháng đều sẽ chuẩn bị. Triệu quản gia cũng có chút phiền muốn nói, tam thiếu gia tính cách tương đối quái gỡ, hắn từ nhỏ liền không thế nào thân cận người, cũng không thích nói chuyện Chúng ta cho hắn chuẩn bị hàng hiệu quần áo cùng dày, hắn cơ bản không mặc. Có lẽ là bởi vì hắn không phải thật sự cố ra người, đối cố ra nhà cũ không có lòng trung thành duyên cớ. Rốt cuộc cố gia vốn gì chính là tình cảm đạm bạc địa phương. Hơn nữa trước kia luôn có những người này thích ở sau lưng nói chút nhàn luôn thoái ngữ, cho nên Tam Thiếu ở cố trạch, liền trước sau giống cái người ngoài giống nhau. Triệu quản gia cùng sở Linh Xanh giải thích, Tam Thiếu cùng Tứ Thiếu bất đồng, Tứ Thiếu bị thu dưỡng thời điểm, mới năm 6 tuổi, tuổi con nhỏ. Nhưng là tam thiếu khi đó, cũng đã 10 tuổi. Một cái 10 tuổi hải tử, tao nộ gia đình biến cố, lại bị những cái đó thân thích đá bóng giống nhau đẩy tới đẩy đi, không bị người tiếp nhận, có thể nghĩ hắn ngay lúc đó tâm tình. Cố gia nhận nuôi hắn, thậm chí vì không cho bên ngoài người nhàn ngôn thoái ngữ, còn cho hắn sửa tên kêu cố minh thần, thậm chí còn tặng hắn cổ phần, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ hắn cả đời an nhàn tồn tại. Trước mặt, tiên đề là cố ra không suy sống nói, Cố Minh thần biết cô ra hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ, cho nên hắn không quá thích tiếp thu cô ra hảo ý, cố ra cấp bọn nhỏ chuẩn bị đều là hàng hiệu, mà hắn không thích, rốt cuộc hắn cảm thấy, tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ thoát ly cố ra, đến lúc đó, chính hắn cũng không có biện pháp chống đỡ loại này xa xỉ sinh hoạt. Trên đời này những thứ tốt đẹp rất nhiều, nhưng không phải sở hữu tốt đẹp, hắn đều xứng có được. Sở Linh xanh hiểu biết này đó lúc sau, hơi có chút đau đầu. Nói như vậy, Này cố minh thần vấn đề so cố phong lãng còn nghiêm trọng, sở linh xanh thậm chí hoài nghi hắn hay không có tâm lý thượng bệnh tật. Nhưng là, đổi vị tự hỏi một chút, ở vào cố minh thần vị trí thượng, này đó cũng không phải không thể lý giải. Nếu như vậy, sở linh xanh do dự một chút, nói, vậy ngươi liền cho hắn chuẩn bị một ít ổn định giá quần áo, làm hắn ở trường học xuyên. Tổng không thể làm hắn tiếp tục ăn mặc những cái đó không hợp thân quần áo đi. Hắn có lẽ là bởi vì ở trong trường học, không nghĩ xuyên quá dẫn nhân chú mục Người trẻ tuổi tâm tư thật khó đoán A. Sở Linh Xanh có chút phiền muộn. Triệu quản gia thực mau liền chuẩn bị tốt quần áo, hơn nữa ở trưa hôm đó liền cấp cô phong lãng chuẩn bị tốt mấy bộ thương vụ phong quần áo, cùng với một ít nguyên bộ vật phẩm trang sức, bên người quần áo cùng giày vỡ từ từ, cùng nhau đóng gói hảo, làm người đưa đi dương chỉnh lãng công ty. Mà Sở Linh Xanh không biết chính là, nguyên bản cố phong lãng đang ở thể sống chết bảo vệ chính mình mãi mãi hôi kiểu tóc, hắn cảm thấy chính mình màu da cùng cái này màu tóc thực đáp. Nhưng cái này nhan sắc chính mình quả thực xoái bạo. Nhưng mà Dương Trình Lãng cũng không đồng ý, làm cố thị người nối nghiệp, cố phong lãng lần đầu tiên lên sân khấu quan trọng nhất. Dương Trình Lãng không có khả năng làm cố phong lãng đỉnh đầu màu xám đầu tóc, ngồi vào cổ đông hội nghị chủ vị thượng. Như vậy sẽ làm hắn có vẻ không đủ hồn trọng, những cái đó người chống lại là có thể nhiều một đống lý do lải nhải, kia đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Cố nhị bản thân thanh danh liền không nhiều dễ nghe, lại không thu liệm thu liễm, về sau chỉ biết càng phiền c Nhưng mà Cố Phong lãng thái độ kiên quyết, hắn ăn mặc rớt đấm quần áo, giơ tay đem trên trán ướt đẫm tóc mái một phen luốt đến sau đầu, ngẩn cổ, ta chính là từ nơi này nhảy xuống, ngã chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem đầu tóc nhiễm trở về. Hắn nhìn chằm chằm Dương Trình Lãng, tức giận nói, ai cũng đừng nghĩ chạm vào lao tử đầu tóc. Hắn hiện tại quả thực hận chết Dương Trình Lãng, liền càng không muốn nghe hắn. Dương Trình Lãng sụ mặt, vậy ngươi liền lăn trở về đi Tức Khoai Tây. Cố Phong lãng cười lạnh, Tức Khoai Tây cùng so ở nguyên nơi này cường. Dương Trình Lãng. Dựa, quên đầu cứng. Liên ở hai người rằng có không dưới thời điểm, cô thị nhà cũ người mang theo quần áo lại đây. Cô Phong Lãng nhìn sở linh xanh làm người chuẩn bị thương vụ trang phục đại lễ bao, trận mắt há hớt mổn. Lần này tới đưa quần áo, là triệu bác, hắn nhìn đến cô Phong Lãng kêu một thân dơ hề hề ướt rầm rề trang điểm khi, phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc, Dương Trình Lãng chia hắn cô Phong Lãng phết đất video, hắn còn không có xem. Cho nên sở linh xanh càng không có thấy được. Dương trình lãng cũng không biết, hắn cảm thấy, nhìn đến video sở linh xanh, hẳn là biết hắn vất vả, rốt cuộc muốn thuần phục một đầu không nghe lời chó dự nhưng không dễ dàng. Cái này sở linh xanh hẳn là biết như thế nào làm người đi. Dương trình lãng quay đầu hỏi triệu bác, các ngươi thái thái khiến cho các ngươi đưa này đó, còn có khác sao? Tỷ như trừ bỏ cấp cố nhị, chẳng lẽ liền không có cho hắn chuẩn bị quà tặng sao? Sở linh xanh hẳn là sẽ không như vậy cầu đi. Triệu bác đem kinh ngạc ánh mắt thu hồi, khách khí trả lời nói. Dương Thiếu, đã không có, chúng ta thái thái cũng chỉ phân phó đưa này đó. Dương Trình lãng sụ mặt, vài giây sau, đột ngột cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nghị thầm, nữ nhân này lại keo kiệt, cũng sẽ không là người, nếu không phải bởi vì cố hiên chi, hắn liền phải nàng đẹp. Triệu bác đi vào cố nhị trước mặt, chân chờ hỏi, nhị thiếu, người, muốn hay không đi trước đổi một bộ quần áo. Hắn không dám hỏi, sợ vừa hỏi, cố phong lãng liền cảm thấy ném thể diện, sau đó đương trưởng chẳng phân biệt trường hợp tặc lên Cố Phong Lãng nhìn Triệu Bác trên tay cầm một bộ sạch sẽ thương vụ trang phục, này đó quần áo nhãn hiệu cũng không có rất cao cấp, tiểu dáng cũng là chung quy chung cũ bạch lĩnh phong cách, bởi vì hắn trước mắt rốt cuộc ở Dương thiếu công ty học không thể làm hắn xuyên cùng cái nạm toàn đại không tước kia nhiều dẫn nhân chú mục. Cố Phong Lãng vừa mới đối mặt Dương Trình Lãng khi đầy người kháng cự lập tức biến mất không thấy, hắn hốc mắt thử đỏ nhìn Triệu Bác, này quần áo cũng là thái thái làm đưa sao? Không ngừng quần áo, còn tinh tế liền bên người quần áo đều cấp chuẩn bị, Cố Phong Lãng nhìn này đó Nhịn không được lại có chút mặt đỏ, nghĩ thầm nàng tuổi so với chính mình còn nhỏ, như thế nào sẽ nghĩ vậy chút? Nàng trước kia cũng không có cấp cố hiên chi chuẩn bị này đó à? Triệu bác gật đầu, đứng vậy, nhị thiếu, thái thái nàng biết ngươi không có mang tắm rửa quần áo lại đây, cho nên làm triệu quản gia chạy nhanh chuẩn bị này đó. Nàng nói làm ngươi hảo hảo công tác, có cái gì yêu cầu, liền tùy thời liên hệ triệu quản gia. Đứng ở một bên dương trình lãng lại ngồi không yên, hắn sen mồm hỏi một câu, trừ bỏ dặn do hắn hảo hảo công tác. Liền chưa nói điểm khác. Tỷ Như vất vả Dương thiếu, quá cảm tạ Dương thiếu, Dương thiếu người thật tốt linh tinh. Triệu bác thật thành lắc đầu, thái thái rất bận, cũng không có nói rất nhiều. Dương Trình Lãng, dựa, hắn nếu là hỏi lại chút vô nghĩa, chính là tự rước lấy nhục. Dương Trình Lãng phía trước cầm quần áo của mình, làm cố Phong Lãng thay quần áo, cố nhị đánh chết không đổi, nói chết cũng không mặc hắn quần áo, hiện tại người nhà cấp đưa tới, liền lập tức tung ta tung tăng chạy tới phòng nghỉ thay đổi một bộ. Thương vụ phong quần áo thực thích hợp hắn. Tuy rằng hắn trước kia chưa từng có xuyên qua chính trang. Cố phong lãng kế thừa cố da tốt đẹp đen, thân cao chân dài, làn da trắng nõn, ngũ quan tốn lãng, tu thân chính trang trồng lên trên người, khí trang lập tức liền từ chó rơi xuống nước biến thành 2m8 bá tổng. Cái này bá tổng đứng ở phòng nghỉ gương trước mặt, nhìn chầm chầm trong gương chính mình nhìn một hồi lâu. Hắn trước kia cơ bản không mặc tây trang, hiện tại mặc vào tới, cảm thấy còn rất thích hợp chính mình. Sở linh xanh nói làm hắn hảo hảo công tác, hắn tổng không thể Ăn mặc này một thân, tiếp tục đi sau bếp tức khoai tây đi. Cố phong lãng ở phòng nghỉ ngây người sau một lúc lâu, cuối cùng, hắn ăn mặc một thân tây trang, lạnh mặt từ bên trong đi ra, kêu biểu tình, kêu khí chẳng, ngay cả dương trình lãng thấy được, đều sửng sốt một chút. Vài người thẳng tóc nhìn chầm chầm hắn, xem hắn mặt vô biểu tình đi tới cửa, sau đó, lại rời đi dương trình lãng văn phòng. Dương trình lãng thực mau phản ứng lại đây, hô một thân, người làm gì đi. Vài giây sau, cố phong lãng sụ mặt Lại về tới văn phòng, hắn nhìn về phía triệu bác, đi, cùng ta đi nhiễm cái tóc, ta di động tắt máy. Phó không được trướng. Triệu bác lập tức gật đầu đuổi kịp. Dương trình lãng. Hắn nhìn cố phong lãng rời đi bóng dáng, cũng chưa phản ứng lại đây. Nhìn xem này dứt khoát lưu loát nệm bước, giống như một buổi trưa ở hắn văn phòng, vì kia đầu bạch phát cùng hắn xảo nửa ngày người, không phải cố phong lãng dường như. Dựa. Cố ra trừ bỏ hiên chi, thật là mẹ nó không một cái thứ tốt. Cố Trạch Triệu quản gia mang theo vừa mới mua trở về một ít ổn định giá nhãn hiệu quần áo, chuẩn bị cầm đi cấp Cố Minh Thần. Phần 24 nay đó quần áo đã tẩy quá hăng khô, điệp phong chỉnh chỉnh tê tề triệu quản gia có điểm lo lắng Cố Minh Thần sẽ hiểu lầm thái thái, rốt cuộc trước kia chuẩn bị đều là giá cả sang quý hàng hiệu, kết quả thái thái một quản sự, mua chính là hàng rẻ tiền, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Nhưng mà hắn đi vào Cố Minh Thần phong khi, mới phát hiện Cố Minh Thần không ở nhà. Phía trước cố Minh Thần nói muốn đi thư viện, triệu quản gia an bài tài xế đón đưa, hắn còn tưởng rằng Tam Thiếu đã trở lại đâu, rốt cuộc hiện tại cái này điểm, thư viện cũng đã bế cửa hàng. Đúng lúc này, triệu quản gia nhận được tài xế điện thoại, tài xế nói, triệu quản gia, Tam Thiếu vẫn luôn không có tìm ta, hắn có phải hay không đã đi trở về. Tài xế cũng buồn bực thực, nếu Tam Thiếu đã đi trở về, kia hắn liền không có tất yếu lại đợi. Triệu quản gia đột nhiên phát hiện sự tình không đúng lắm, mà phòng tiếp khách. Sở Linh Xanh đang ở cùng Triệu Bác, cũng chính là cố hiên chi đã từng cận vệ kiêm trợ lý đang nói chuyện. Triệu Bác là trở về hội báo cô phong lãng sự tình, đồng thời, cũng rốt cuộc phát hiện dương trình lãng phát lại đây video, thuận tiện cấp sở Linh Xanh nhìn. Sở Linh Xanh nhìn Triệu Bác di động, có chút kinh ngạc cảm thán, hoa, wow, cái này là cố nhị sao. Sở Linh Xanh nhìn trong video đang ở phết đất cô phong lãng, lời bình, hắn này không được à, thật là hủy khuất sau bếp đầu bếp nhóm, bất quá cũng may hắn điều đi bí thư bộ đầu bếp nhóm cũng có thể thở phào nhẹ nhóm lạc. Triệu bác, hắn còn tưởng rằng thái thái sẽ đau lòng bị chịu tra tấn cố nhị thiếu ra đâu, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Mấy chục giây video ngắn, sở linh xanh mùi ngon nhìn mười mười biến, không có biện pháp, nhìn đến kiêu ngạo thứ đầu biến thành như vậy nén giận tiểu đáng thương, cảm giác còn man sáng đâu. Đau lòng, không có khả năng, lúc này mới nào đến nào. Sở linh xanh vừa nhìn vừa cười, một bên triệu bác thường thường liếc nhìn nàng một cái, bất quá đều là trộm. Từ thái thái bệnh hảo lúc sau, cả người tinh khí thần đều không giống nhau, tuy rằng vẫn là thon gầy tái nhợt chút, nhưng ánh mắt tràn ngập linh khí, môi cũng hồng nhuận lên, cười rộ lên thời điểm còn có hai cái lún đồng tiền, cả người kỳ thật phi thường tuổi sống. Triệu bác lại nghĩ đến đại thiếu cùng thái thái hôn nhân, hắn làm Cố Hiên Chi bảo tiêu kiêm trợ lý, thuộc về Cố Hiên Chi tâm phúc, cho nên Cố Hiên Chi quyết định vâng theo các trưởng bối quyết định, đem sở ra tiểu thư tiếp hồi Nam Thành, cố trạch thời điểm, là hắn mang theo người đi tiếp. Ngay lúc đó cô thái thái, nhưng xa không có giống hôm nay như vậy tôi sống, hấp dẫn người chú ý. Sở Linh Xanh nhìn video cười một hồi lâu, mới nói, xem ra, cái này Dương Thiếu vẫn là có điểm thủ đoạn. Xem ra nàng tìm Dương Thiếu hỗ trợ quyết định không có sai. Nàng phía trước sở dĩ sẽ chắc chắn Dương Trình Lãng sẽ hỗ trợ, xem đương nhiên không phải Dương Trình Lãng củng cố hiên tri tình cảm, người cùng thương nhân van xin hộ phần này không phải khôi hài sao. Nàng chỉ là nhớ do nguyên tắc chung có nhắc tới quá. Dương Trình Lãng khi còn nhỏ thiếu chút nữa bị bắt góc, là cố hiên chi cứu hắn, hai cái thiếu niên suốt đêm chạy hai mươi mấy km núi cao quốc lộ, thẳng đến tảng sáng mới bị người cứu đi. Chuyện này làm hai người một đêm lớn lên, đồng thời, Dương Trình Lãng ở trong lòng, liền vẫn luôn đem cố hiên chi trở thành tốt nhất vinh đệ, cố hiên chi ra tộc gặp nạn, hắn không có khả năng không rút. Đồng thời, Dương Trình Lãng đã biết do cô phong lãng tính cách, lại có thể ở vũ lực thượng áp chế hắn, quả thực không cần quá thích hợp. Sở Linh xanh tắt đi di động, vui vẻ đánh lên bàn tính nhỏ, thật tốt, ta đây liền có thể nghỉ ngơi 6 ngày, này 6 ngày làm điểm, cái gì hào đâu. Triệu trợ lý, người đối nam thành quen thuộc, này phụ cận có cái gì ăn ngon giới thiệu một chút sao. Rốt cuộc 6 ngày sau, chính là đi cố thị cùng La Hữu Lan giao tiếp nhật tử, cố phong lãng tiền nhiệm đoạt quyền cũng không khó khăn, nhưng cũng là chẳng trận đánh ác liệt nha, nàng làm cố thái thái, cũng đến ra mặt bị người mắng hai câu mới được à, ngẫm lại liền không thoải mái. Cần thiết phải dùng cố thị tiền hảo hảo ăn mấy đốn mới có thể hảo. Triệu bác dừng một chút, còn tưởng rằng nàng sẽ nói có cái gì hảo ngoạn giới thiệu một chút, kết quả là ăn ngon. kỳ thật hảo ngoạn địa phương, triệu bác vẫn là biết một ít, nhưng là ăn ngon, hắn là thật không quá hiểu biết, hắn trước kia vẫn luôn là đi theo cố hiên chi. Cố hiên chi định nhà ăn cũng không xem nhân ra ăn ngon không, chỉ xem nhân ra tư mật tính cùng cấp bậc rốt cuộc đều là vì thương vụ đàm phán. Làm bảo tiêu, vì bảo đảm cố hiên chi an toàn. Ở Cố Hiên Chi dùng cơm thời điểm, hắn là canh giữ ở Cố Hiên Chi phía sau tùy thời bảo hộ, giống nhau sẽ không cùng Cố Hiên Chi cùng nhau dùng cơm. kia nơi nào có ăn ngon đâu. Hắn cẩn thận hồi tưởng vài cái, sau đó đem hương vị không tồi mấy nhà nhà ăn nói cho sở linh xanh. Khi thật điểm này, hỏi Diệp Sảng sẽ tương đối thích hợp, Diệp Sảng đối này đó rất có nghiên cứu, rốt cuộc Cố Hiên Chi đi nhà ăn đều là Diệp Sảng phụ trách đính vị trí. Sở linh xanh lại cẩn thận đem hắn nói kia mấy nhà nhà ăn nhớ xuống dưới xuống nói ta đây mấy ngày nay liền một ngày ăn một nhà đi mỗi ngày giữa trưa đi buổi chiều dạo thương trường soát cô gia tạm buổi tối còn có thể gấp trở về uống cô ra phòng bếp hầm cháo tổ yên từ vàng Mỹ từ tư, tư Hào môn Thái Thái sinh hoạt chính là như vậy giản dị tự nhiên thường thường vô kỳ nhàm chán vô cùng hắc <cười> hắc. nhưng mà liền ở sở Linh xanh Mỹ tư tư lên mạng xem nhà ăn chiêu bài đồ ăn thời điểm triệu quản gia vội vội vàng vàng tới gõ cửa sở Linh xanh nháy mắt liền có loại dự cảm bất hào Nàng lập tức đứng dậy, xoay người muốn đi, chỉ cần nàng đi rất nhanh, chuyện phiền tói liền đuổi không kịp nàng. Kết quả, triệu quản gia căng mò, hắn vài bước vội vàng đi đến sở linh xanh trước mặt, suốt ruột nói, thái thái, tam thiếu ra không thấy. Sở linh xanh. Nàng khiếp sợ hỏi, cố minh thần. Không thấy. Nàng sát mặt nghiêm túc lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong nguyên tắc nhưng không này một chuyện A. Chẳng lẽ này lại là bởi vì nàng xuất hiện mà khiến cho thay đổi? Sở Linh Xanh có điểm bực bội lên. Cố Minh Thần buổi chiều đi thư viện, Cố thị tài xế đưa hắn đi, nhưng tài xế không có cùng hắn cùng nhau đi vào, mà là đem xe chạy đến bãi đỗ xe chờ hắn. Nhưng là Cố Minh Thần chậm chạp không có trở về, mai cho đến thư viện đóng cửa, hắn cũng như cũ không có xuất hiện. Tài xế vì thế cấp Cố Minh Thần gọi điện thoại, tuy rằng đã thông, nhưng là bị cự tiếp, lại đánh, di động liền biểu hiện tắt máy trạng thái. Tài xế cảm thấy không quá thích hợp, lúc này mới liên hệ Triệu còn gia nhưng là triệu quản gia cũng không có liên hệ thượng Cố Minh Thần. Triệu quản gia cảm thấy Cố Minh Thần không phải cái loại này không từ mà biệt người. Hắn nếu biết tài xế đang đợi, thì hắn cho dù có việc, cũng sẽ gọi điện thoại tới thuyết minh tình huống. Rốt cuộc hắn nhất không thích phiền toái người khác, cho nên, triệu quản gia lén tìm người đi thư viện điều lấy theo dõi, phát hiện Cố Minh Thần từ thư viện ra cửa sau, ở cửa bị hai người trẻ tuổi ngăn lại, sau đó không bao lâu, đã bị kia hai người câu lấy cổ mang đi. Sở Linh Xanh vừa nghe Liền cảm thấy không thích hợp, nàng lập tức nghĩ tới cố minh thần bên hông xanh tím miệng vết thương, hơn nữa hiện tại cố thị bị người nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi sẽ ra ngoài ý muốn. Phía trước là cố phong lãng, hiện tại cố phong lãng ở dương thiếu kia, những người đó phòng trừng không hảo xuống tay, cho nên liền nhắm ngay cố minh thần. Sở linh xanh lập tức đối triệu quản gia nói, trước trang một chút trần mặc nơi vị trí, chúng ta đi xem, còn có mang đi cố tam kia hai người, hẳn là hắn nhận thức, đi bài tra một chút hắn đồng học. nguyên tắc trong cốt truyện, Nguyên bản cũng không có cố tam biến mất cốt truyện, hiện tại đột nhiên phát sinh, duy nhất biến hóa là Trần Gia, Trần Gia mấy ngày hôm trước ăn buồn mệt, đến bây giờ họ sẽ ập còn không có đi xuống, nếu nói hiện tại ai như vậy nóng vội muốn trả thù cố ra, kêu tám phần chính là Trần mặc Triệu quản gia chạy nhanh đi an bài nhân thủ, cố Minh thần sắc thật là bị nhận thức người mang đi, kia hai người chung, trong đó một cái chính là hắn bạn cùng phòng, nam thành nhà giàu mới nổi lâm ra hài tử, vì dung nhập nam thành phú hào thiếu gia đoàn ở trong trường học liệu mạng nịnh bỡ Trần mặc đắng người. Đúng vậy, Trần Mạc cũng ở A Đại, hắn so Cố Minh Thần còn lớn hơn 2 tuổi, nhưng mà hắn còn ở sách học khoa, Cố Minh Thần đã nghiên nhị. Đương nhiên, lần này Cố Minh Thần bị đưa tới Trần Mạc trước mặt, cũng không phải Trần Mạc buồn ý, mà là những cái đó nịnh bỡ người của hắn tự mình đem người cho hắn mang đến. Lâm Mạnh cùng Cố Minh Thần là bạn cùng phòng, bởi vì Cố Minh Thần là cố thị không chịu chú ý con nuôi, cho nên Lâm Mạnh thực khinh thường Cố Minh Thần. Ở trong ký túc xá cung cô lập hán, thường xuyên còn sẽ khi dễ hán. Đừng nhìn lâm mạnh cũng là cái nghiên cứu sinh, nhưng bằng cấp cùng nhân phẩm nhưng không có gì quan hệ. Tựa như hắn khinh thường cố minh thần con nuôi thân phận giống nhau, bọn họ nhà giàu mới nổi thân phận, ở Nam Thành cũng giống nhau bị thượng lưu hảo môn khinh thường. Lâm gia vì củng cố chính mình ở Nam Thành địa vị, liền yêu cầu cùng đỉnh lưu hảo môn đặt thành hợp tác, lấy này tiến vào bọn họ xã Giao Vòng. Quá cao dòng dõi như Dương Gia, Giang Gia Chờ, Bọn họ lâm ra chèo cao không thượng, nhưng là thứ nhất đẳng như la ra, trần ra, bọn họ vẫn là có thể tiếp xúc một chút. Vì thế, cố minh thần liền vừa vặn đâm họng súng lên đây. Lâm mạnh cao lớn cường tráng, xô xô đẩy đẩy, đẩy đem cố minh thần đưa tới một cái quán ba ghế lô, đẩy cửa ra, liền thấy trần mặc mang theo mấy cái hồ bằng cẩu hữu ngồi ở trên sofa uống rượu. Lâm mạnh cười đi vào đi, mặc ca, ta tới. Lâm mạnh so trần mặc đại, thế nhưng kêu hắn ca. Trần mặc đem ly rượu một phóng. Hát mặt nói, Thảo, cái này điểm ngươi còn tới cái dám. Trần mặt mấy ngày nay tâm tình thật không tốt, cả ngày hát trầm khuôn mặt, ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Lâm mạnh hai ngày này còn tính toán tránh một chút, miễn cho bị trần mặc đương nơi chút giận. Nhưng mà hắn ở trên phố gặp cố minh thần. Cố minh thần người này, không thích nói chuyện, nội hướng quái gỡ, ngày thường luôn là rũ đầu, không xem người, cũng không chủ động cùng người giao lưu. Bị người khi dễ cũng sẽ không nói đi ra ngoài, cho nên lâm mạnh trước kia không thiếu khi dễ hắn. Dù sao cũng là cố thị con nuôi, cố da liền kiện giống dạng quần áo đều không cho hắn mua, hướng chi vì hắn xuất đầu. Lâm Mạnh căn bản không cảm thấy đem cố minh thần mang lại đây cấp trần mặc hết giận, xem như cái gì đại sự. Ma ca! Lâm Mạnh lấy lòng đi qua đi, ngươi mấy ngày nay tâm tình không tốt, không phải nói phải cho cố thị tìm điểm không thoải mái, hảo hảo trả thù bọn họ sao. Hắn chỉ chỉ cửa cố minh thần, ngươi xem ta đem ai mang đến. Lúc này, cố minh thần phía sau người hung hăng đẩy hắn một phen, đi vào thất thần làm gì cố Minh thần đi phía trước Lào đảo hai bước mắt kính đều ai hắn bình tĩnh ruỗ tay đỡ đỡ mắt kính trong thần sắc không có một chút hoảng loạn cùng sợ hãi chẳng qua hắn ở trong lòng tưởng chính mình như vậy ván không có trở về tài xế không có trở đến hắn khẳng định đã cùng triệu quản gia nói triệu quản gia cũng nhất định sẽ cùng sở Linh xanh nói như vậy kế tiếp liền xem sở Linh xanh sẽ như thế nào làm cố Minh thần còn khá tò mò hiện tại cái này lấy lòng tiếp cận chính mình nữ nhân lại sẽ vì chính mình làm được cái gì trình độ đâu. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn đến cô Minh Thần, sau đó phát hiện chính mình cũng không nhận thức người này, hắn thức khắc nhíu mày, này ai? Lâm Mạnh trần chờ một chút, Ma ca, ngươi không phải nói muốn trả thù Cố ra sao? Hắn là Cố ra con nuôi a, Cố Minh Thần. Trần Mặc gầm u nhìn Cố Minh Thần, hắn xác thật biết Cố ra có hai cái con nuôi, nhưng là gần nhất nơi này hai người rất ít ở trong hiến hội lộ diện, thứ hai Cố Minh Thần lại thật sự là điệu thấp đến không tìm được người này, cho nên Trần Mặc thật đúng là không không quen biết hắn. Lâm Mạnh hỏi: "Maka, ngươi xem muốn như thế nào xử trí hắn?" "Như thế nào xử trí?" Trần Mặc đương nhiên là chuẩn bị đánh hắn một đốn hết giận. Lần trước sự hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng, nghĩ muốn tìm cơ hội trả thù Sở Linh xanh cùng Cố Phong Lãng, nhưng là Cố Phong Lãng hai ngày này đi Dương Thiếu công ty, Sở Linh xanh càng là xuất nhập đều có bảo tiêu, hắn cũng tìm không thấy cơ hội. Trong điểm là, Trần Triệu Hải dặn dò mấy trăm lần, làm hắn mấy ngày nay an điểm, không cần lại gây chuyện. Bởi vì trên mạng hot setup còn không có qua đi, hắn Trần mặc Thanh Danh cũng không thể tệ hơn. Bởi vì trên mạng hot setup, hắn mấy ngày nay thậm chí liền trường học cũng không dám hồi, liền sợ bị các bạn học nói xấu. Trần Mạc nhìn Cố Minh Thần, chung quanh đều là chính mình hồ bằng cầu hữu, cho dù hắn đối Cố Minh Thần làm cái gì, cũng không cần lo lắng bị người biết. Hơn nữa, từ lần trước sự kiện lúc sau, hắn hiện tại đã phi thường cẩn thận, ghế lô không chỉ có không có theo dõi, ngay cả tiến vào ghế lâu người, đều không thể mang di động. Lâm Mạnh nói: "Ma ca, không bằng trước tấu hắn một đốn xả xả giận, dù sao ra phòng này cũng không ai biết, lượng hắn cũng không dám nói, nói cũng không ai tin, cùng lắm thì chờ trở, trở về trường học ta lại tiếp tục thu thập hắn." Cố Minh Thần nghe được lời này, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính định ở trên người hắn, lạnh cam cam. Lâm Mạnh bị hắn nhìn chằm chằm đến cả kinh, lại vừa thấy, liền lại thấy hắn túi lâu xuống, phảng phất vừa mới chỉ là hắn ảo giác. Lâm Mạnh tức khắc có chút tức giận. Hắn lập tức đi qua đi, duỗi tay liền phải đẩy Cố Minh Thần, "Thảo, xem mẹ ngươi xem." Nhưng mà Cố Minh Thần tránh đi hắn động tác, Lâm Mạnh hoàn toàn bị chọc giận, lại có hai ba cá nhân đi tới, vài người đem Cố Minh Thần vây quanh ở trung gian, đem hắn đẩy tới đẩy đi, một bên cười vang một bên trầm trọng, mang hắn là không ai muốn cô nhi, còn cười nhạo hắn ở Cố Trạch liền người hầu đều không bằng. Phần 25. Cố Minh Thần trên người bị người đạp mấy đá sau, trong mắt hiện ra lệ khí, này đó chao phúng hắn đã thói quen nhắn mãi. Trước kêu bị xô đẩy, hoặc là đi ở trên đường bị đâm vài cái, hắn đều đã tập mãi thành thói quen, nhưng giống hôm nay như vậy tay đấm chân đá, vẫn là lần đầu tiên. Hắn nguyên bản nghĩ, tốt nghiệp thì tốt rồi, rốt cuộc hắn còn có một năm liền tốt nghiệp, hắn không nghĩ bởi vì những việc này, ảnh hưởng chính mình việc học, A Đại nghiên cứu sinh bằng cấp đối hắn trọng yếu phi thường. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên có điểm không nghĩ nhẫn mại. Hắn nghĩ đến sở linh xanh vì cố phong lạng thu thập cục diện dối giam sự tình, hắn cảm thấy, nếu hôm nay tới nơi n Vậy dứt khoát làm tuyệt một chút, hắn muốn nhìn một chút vị kia cố thái thái, biết chuyện này sau, cuối cùng sẽ như thế nào làm. Cho nên, ở mấy cái thi bạo giả cho rằng cố minh thần sẽ không phản kháng, tùy ý bọn họ ẩu đả thời điểm, vẫn luôn nỗ lực tránh né cố minh thần, đột nhiên đột nhiên đẩy ra trước mặt một người, nhanh chóng bọn tới trước bàn, nắm lên một cái bình rượu, sau đó, đột nhiên lện ở ngồi ở trên sofa hút thuốc trần mặc trên đầu. Hắn không có đối phó phía sau những cái đó đối chính mình tay đấm chân đáng người. Lại cô đơn đem bình rượu nhắm ngay từ đầu tới đôi cũng chưa động thủ Trần Mặc. Trần Mặc. Mọi người, này hết thể đều phát sinh quá nhanh chóng, quá đột nhiên, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, tất cả mọi người bị kinh sợ, không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, ghế lô nội chỉ có điểm ca đài phát ra âm nhạc thanh, không ai dám nói lời nói. Bình rượu vỡ vụt, màu đỏ tím rượu tây xối Trần Mặc đầy đầu đầy cổ, hỗn hợp hắn trên đầu huyết, nháy mắt đem trên người hắn quần áo đều nhiễm hồng. Cố Minh thần mắt kính đã rơi trên mặt đất. Lộ ra hắn cặp kia đen kịt, quần quận lệ khí hai mắt, trong tay hắn còn cầm nửa chỉ vỡ vụn bình rượu, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Mặc. Lâm Mạnh dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn hoảng sợ hô một tiếng, "Mặc ca." Vài người không dám đi trêu chọc lúc này Cố Minh Thần, bọn họ lập tức chạy đến Trần Mặc trước mặt, nhìn hắn đầy đầu đầy cổ huyết, một đám người trẻ tuổi đều giáng đốc. Đây chính là Trần gia con trai độc nhất, Trần Đại thiếu a. Ở đây mấy cái đều là dựa vào Trần gia, hiện tại bọn họ mấy cái hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Thiếu lại bị bình rượu tử tạm phá đầu, kia chờ trấn ra biết sau, bọn họ muốn như thế nào giải thích. Ta thảo, tiểu tử này nên sẽ không điên rồi đi. Có người khẩn trương nhìn cố minh thần, tổng cảm thấy hiện tại cố minh thần lễ khí thực trọng, bọn họ thậm chí từ hắn trong mắt thấy được sắc ý. Cố minh thần âm u nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau, hắn đi đến bên cạnh bàn, đem trong tay nắm nửa cái bình cảnh, hôn hợp rượu, ném đến một cái đựng đầy rượu chén đến rượu. Ở đây những người trẻ tuổi kia một chốc một lát cũng chưa phản ứng lại đây hắn đang làm gì, lâm mạnh phi thường kinh hoàng bởi vì cố minh thần là hắn mang đến, hiện tại Trần mặc bị tạp thành như vậy, về sau khẳng định sẽ trách hắn, kia hắn lâm ra nhưng làm sao bây giờ. Hắn suốt ruột lại kinh hoàng nhìn cố minh thần, phẫn nộ nói, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, hắn chính là Trần Thiếu. Ngươi, ngươi chết chắc rồi, Trần ra sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn là thật không nghĩ tới cố minh thần sẽ mạnh như vậy. Như vậy đại cái bình rượu tử, nói tạp liền tạp. Vạn nhất nháo ra mạng người, nhưng làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, ở đây mọi người lại điên cuồng cũng không trần mặc điên, hắn quả thực sắp tức chết rồi hảo sao? Mang cố minh thần tới người không phải hắn, đối cố minh thần tay đấm chân đá người cũng không phải hắn, hắn chỉ là một cái lánh khốc vô tình hút thuốc quần chúng bãi liêu. Kết quả, cố minh thần cầm bình rượu tử, cũng chỉ nhắm chuẩn hắn tới tạp. Nói hắn là đại hoan loại, không ai phản đối đi. Trần mặc lại đầu Rất muốn hỏi một chút cố minh thần có phải hay không có bệnh, bọn họ họ cố toàn ra có phải hay không đều có bệnh. Vì cái gì một đám không phải lấy cục đá chính là lấy bình rượu tử, lại còn có đều tới khi dễ hắn. Hắn thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy đúng không? Ngươi muốn hỏi cố minh thần vì cái gì tạp hắn, kêu lý do nhưng quá nhiều. Tỷ như ở đây vài người chung, chân mặc thân phận tối cao, cho nên tạm hắn nói, liền có thể trấn trụ mọi người. Lại tỷ như, lần trước sở linh xanh cấp cố nhị xử lý cục diện rồi rắm Trần Gia nếm mùi thất bại, trên mạng nhiệt độ đều còn không có tán đâu, cho nên Trần Gia hẳn là không nghĩ trở lên một lần hot xệ ớt, đồng thời, có thể xác định sở linh xanh là có thể đối phó Trần Gia, cho nên nếu sở linh xanh là thật sự quan tâm cố minh thần nói, hắn không nghĩ làm nàng khó làm. Lại tỷ như, chân mặc khoảng cách bình dịu gần nhất, hơn nữa ngồi không núp đích, tạp nói chuẩn xác suất cao, cố minh thần thể lực không bằng những người khác, cho nên bảo hiểm khởi kiến, liền lựa chọn hắn. lại, lại như Hôm nay ghế lô không có theo dõi, không có di động, tạp ai đều sẽ không lưu lại chứng cứ, điều kiện sáng tạo rất hoàn mỹ. Trở lên buôn cái lý do, làm cố minh thần cảm thấy, hôm nay không tạp Trần mặc một chút, còn rất có hại đâu, mỉm cười. Trần Mạc phẫn nộ rồi không vài giây, liền ngất đi rồi. Mấy cái người trẻ tuổi lúc này kinh hoàng thất thố, hoang mang lo sợ, bọn họ nhất thời nghĩ đến Trần gia trả thù, nhất thời lại lo lắng Trần mặc có phải hay không không được, lại hoặc là có thể hay không bị tạp tròn nói Trước bắt lấy hắn, đừng làm cho hung thủ chạy. Bốn năm người lập tức phản ứng lại đây, muốn đi bắt Cố Minh Thần. Cố Minh Thần đã sấn loạn mở ra ghế lô môn, lúc này nghe được bọn họ muốn truy, lập tức nói, hắn nếu là lại không tiện ý y, đã có thể thật sự muốn không cứu. Mọi người, có người luôn cuống, đúng vậy. Đến chạy nhanh đánh 120 a. Ta rửa ta di động đâu? Ở phía trước đại ở phía trước này, tiến vào thời điểm phóng trước đại dựa. Có người hoảng loạn lên, có người muốn đuổi theo Cố Minh Thần. Ghế lô nội loạn thành một đoàn cố Minh thần chạy ra ghế lô ở trên hành lang chạy vội phía sau người truy cấp hắn đang chuẩn bị chạy đến phòng cháy thông đạo đi nên diện cửa thang máy đột nhiên mở ra sở linh xanh sú mặt phía sau đi theo triệu bác chờ bốn cái bảo tiêu cố Minh thần bước chân một đốn ngây ngẩn cả người phía sau đuổi theo người không quen biết sở linh xanh như cũ kêu to mau bắt lấy hắn đừng làm cho hắn chạy thảo tiểu tử ngươi tạp phá Trần thiếu đầu còn muốn chạy trốn Trần ra sẽ không bỏ qua ngươi Vài người nói đuổi theo, ở phải bắt được cố minh thần thời điểm, triệu bác mang theo ba cái bảo tiêu nhanh chóng tiến lên, để lại ba người kia. ba người kia trong nháy mắt đã bị ấn quỷ rạp trên mặt đất, đều ngốc. Dựa, các người là người nào, khuyên người đừng xen vào việc người khác. Sở Linh Xanh đi đến cố minh thần bên người, nhìn thoáng qua bị ấn ở trên mặt đất ba người, lại nghe được cách đó không xa ghế lô hỗn loạn, quay đầu đi coi chừng minh thần. Cố minh thần trên người quần áo nhăn rúng gió, tóc cũng loạn, trên tay cùng trên mặt còn có ưu thanh. Mắt kính cũng không thấy, hắn có chút thở hồn hện, còn có chút trở dạ đứng ở kia không dám cùng sở linh xanh đối diện. Cố minh thần hiện tại cái dạng này, thật sự rất giống ở bên ngoài đã chịu khi dễ lại không dám cùng gia trưởng nói tiểu đáng thương. Sở linh xanh nhìn đến trên người hắn miệng vết thương, trong lòng dâng lên một cổ tức giận, nếu hôm nay bị đánh chính là cố phong lãng, nàng khả năng cũng chưa như vậy sinh khí. Cố minh thần như vậy ngoan, hắn vẫn là cái học bá Như vậy hài tử, bọn họ cũng hạ thủ được. Sở Linh Xanh nghĩ đến vừa mới những người đó nói tạp người gì đó, nàng nhẹ giọng hỏi Cố Minh Thần, sao lại thế này? Cố Minh Thần muốn nhìn một chút Sở Linh Xanh có thể vì hắn làm được cái gì trình độ, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, Sở Linh Xanh sẽ tự mình mang theo người lại đây tìm hắn. Hắn rũ đầu, thấp giọng nói, ta dùng bình rượu, đem Trần mặc đầu tạ phá. Sở Linh Xanh, nàng hơi hơi mở to hai mắt, có chút khiếp sợ. Cố Minh Thần nhìn đến nàng như vậy biểu tình, có điểm lo lắng nàng là đối chính mình thất vọng. Cũng lo lắng cho mình hình tượng ở trong mắt nàng không tốt. Nghe nói nữ nhân đều thích đơn thuần ngoan ngoan hài tử. Hắn lập tức giải thích, ta, ta lúc ấy. Không quan hệ. Sở linh xanh trấn an vô vô bờ vai của hắn, cho rằng hắn là bị sợ hãi, không quan hệ, trần mặc cái này hôn trướng, xác thật nên tạp. Nàng dưng một chút, vẫn là có chút khẩn trưng nói, người không chết đi. Cố minh thần lắp đầu, sẽ không, hắn chỉ là ngất đi rồi. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự nháo ra nhận mệnh, hắn có chừng mực. Sở Linh xanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng tới phía trước, nguyên bản còn tưởng đem thi bạo giả nhóm đưa vào đi ngồi xổm mấy ngày, nhưng là hiện tại, nàng có điểm lo lắng, Cố Minh Thần muốn vào đi giống máy may. Sở Linh xanh đối Triệu Bắc nói, ngươi dẫn bọn hắn ba cái đến địa phương khác, trước đánh một đốn lại nói. Ba người? Bọn họ ba cái nhìn Nưu Cao Mã Đại mấy cái bảo tiêu, tức khác luống cuống, ngươi ai à, dựa vào cái gì đánh chúng ta? Sở Linh Sanh lười đến theo chân bọn họ vung nghĩa, ba cái bảo tiêu xách gà con dường như Đem ba người kia sách tới rồi một cái khác không ai ghế lô, sau đó đóng cửa lại. Sở Linh Xanh nhìn đứng ở phía sau triệu bác, ngươi cũng đi, không cần đi theo ta. Triệu bác nơi nào yên tâm, hắn có chút do dự, nhưng mà sở Linh Xanh xua xua tay, không làm hắn nhiều lời. Ghế lô không có theo dõi, nhưng là hành lang là có, triệu bác bọn họ làm bảo tiêu, nếu đi vào cái này ghế lô, chỉ biết lạc người nhược điểm. Nàng mang theo cố Minh Thần đi vào trần mặc nơi ghế lô. Lâm Mạnh cùng một cái khác bạn tốt canh giữ ở hôn mê trần mặc bên người, bọn họ đã đánh 120, này phụ cận liền có bệnh viện, xe cứu thương hẳn là thực mau liền sẽ tới. Lâm Mạnh ngầng đầu nhìn đến sở linh xanh, cùng với đứng ở sở linh xanh phía sau cố minh thần, âm ngân nói, cố minh thần, ngươi lần này chết chắc rồi, trần ra sẽ không bỏ qua ngươi. Sở linh xanh nhìn hắn, chính là ngươi đem minh thần đưa tới nơi này tới. Lâm Mạnh trầm khuôn mặt, đứng lên đi đến sở linh xanh trước mặt, ngươi lại là ai? tới nơi này làm gì Lâm Mạnh dáng người phi thường chắc địch, đứng ở sở linh xanh trước mặt, sở linh xanh còn phải ngửa đầu xem hắn. Sở linh xanh hoạt động một chút thủ đoạn, mỉm cười, ta hỏi người lời nói đâu, chính là người đem minh thần đưa tới nơi này tới. Lâm Mạnh lúc này bực bội lại bất an, đối nữ nhân cũng không có nhẫn mại, hắn rôi tay đi đẩy sở linh xanh, dựa, quan người đánh giám. Nhưng mà dây tiếp theo, hắn tay đã bị mạnh mẽ nắm, sau đó cả người trời đất quay cuồng phanh một tiếng, phía sau lưng chấm đất bị thật mạnh tạp quăng ngã trên mặt đất. Sở Linh xanh một chân đạp lên hắn trên ngực, sắc mặt nặng nề, nghe nói ngươi là Minh thần bạn cùng phòng, ngày thường không thiếu khi dễ Minh thần đi. Lâm Mạnh cả người đau nhức, nện ở trên mặt đất cũng chưa đổi qua khí tới, lại bị Sở Linh xanh giẫm không thể động đậy. Cũng không biết vì cái gì, Sở Linh xanh rõ ràng thoạt nhìn thực gầy yếu, nhưng kia chân liền phản phất có ngàn cân trọng, Lâm Mạnh bị đạp lên trên mặt đất, hảo sau một lúc lâu cũng chưa có thể xuyên thượng khí. Đứng ở một bên Cố Minh thần cũng trợn tròn mắt. Hắn nhìn xem sở linh xanh, lại nhìn xem lâm mạnh, mờ mịt đứng ở kia, nhất thời không biết nên làm cái gì. Sở linh xanh quay đầu xem hắn, cố minh thần. Cố minh thần lập tức đi tới, sở linh xanh hỏi, hắn có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi? Cố minh thần nhấp môi, ở sở linh xanh nhìn chăm chú hạ, gật đầu. Sở linh xanh gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi muốn hay không đánh hắn một đốn hết giận? Cái này cách làm, cùng phía trước ở hồng kim tiểu quán khi giống nhau. Khi đó nàng mua một cái ghế lô làm cố phong lãng đánh tạp hết giận. Hiện tại, nàng dẫm lên cá nhân, làm cố minh thần hết giận. Sở Linh xanh cách làm chính là như vậy đơn giản thô bạo, nhưng hữu hiệu. Cố minh thần. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm lâm mạnh. Tuy rằng hắn thực chán ghét lâm mạnh, nhưng là lâu như vậy tới nay, hắn kỳ thật vẫn luôn đều không có đem lâm mạnh để vào mắt. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn làm lơ, cho nên lâm mạnh mới có thể càng thêm phẫn nộ. Lâm mạnh loại người này. Mặc kệ thật sự gia tộc của chính mình, vẫn là ở Trần Mặc đoàn thể chung, đều thường xuyên gặp làm lơ cùng xem nhẹ, cho nên hắn mới không thể chịu đựng được đến từ Cố Minh Thần làm lơ, rốt cuộc ở trong mắt hắn, Cố Minh Thần chẳng qua là Cố thị con nuôi, tình cảnh còn không bằng hắn. Cố Minh Thần hết thể đều xem thông thấu, nhưng hắn cũng không tính toán thay đổi chính mình, hắn chướng mắt người, chính là chướng mắt. Cố Minh Thần lắc lắc đầu, đối Sở Linh Xanh nói, tuy rằng bị cẩu cắn thực đen đủi, nhưng ta sẽ không cắn trở về. Hắn ngại ô hế tay mình. Sở Linh xanh vào đầu, đúng vậy, là ta suy xét không chu toàn. Nàng thâm trầm nói, ngươi là bé ngoan, là học bá, làm không được loại sự tình này. Loại sự tình này, vẫn là nàng tới tương đối thích hợp. Cố minh thần. hắn chột dạ nhìn thoáng qua hôn mê Trần Mạc, ở xe cứu thương gọi trong tiếng, nghĩ thầm chính mình hiện tại trang ngoan, còn tới hay không đến cờ. Xe cứu thương ở ngay lúc này lại đây, nhân viên y tế ở quán ba quản lý nhân viên cùng đi hạ, khẩn cấp chạy tới, đem Trần Mạc ngân đi rồi. Sở Linh Xanh làm triệu bác đi theo cùng đi bệnh viện. Nàng đi đến sô pha biên, tiện chân đem chặn đường đá cẩm thạch bản trà một chân đá văng ra, nhìn Lâm Mạnh, cười lạnh, hiện tại, chúng ta tới tính tính sổ. Phần 26 Mọi người nhìn thoáng qua bị đá ra vài điều cái khe bàn trà. Lâm Mạnh lúc này còn nằm trên mặt đất, cả người cự đau làm hắn căn bản khởi không tới, cùng hắn cùng nhau cường ngạnh mang cố minh thần lại đây bằng hưu, chạy nhanh tiến lên đem hắn nâng dậy tới. Hai người nhìn sở Linh Xanh. Kết hợp phía trước hồng kim tiểu quán sự kiện, lúc này nơi nào còn có không rõ. Lâm Mạnh lúc này rốt cuộc đã biết sợ hãi, hắn gian nan mở miệng, tính cái gì chướng Còn tại đây cho nàng giảng ngu Sở Linh Xanh mỉm cười, tính tính các người Lâm thị giải trí chướng Lâm Mạnh sợ hãi cả kinh, nhìn sở Linh Xanh. Lâm ra là khai công ty quản lý, cũng bởi vậy, vẫn luôn phụ thuộc vào chiếm cứ giới giải trí nửa giang sơn trần gia sinh tồn. Lâm Gia cũng co chiêu bài nghệ sĩ, trừ phi không nghị cha. Nếu không giải trí trong công ty mặt nhược điểm nhưng quá nhiều Sở Linh Xanh kỳ thật cũng không có tới kịp điều tra lâm ra Nàng cũng chính là cố ý hủ dọa lâm mạnh Xem lâm mạnh biểu tình, quả nhiên là có miêu nhị Lâm mạnh không rõ, chính mình ra làm như vậy bí ẩn sự tình Vì cái gì sở Linh Xanh sẽ biết Cố thị chẳng lẽ liền như vậy mánh khóe thông thiên Đại thế gia quả nhiên không giống nhau, trấn ra căn bản vô pháp so A Lâm mạnh dựa ngồi dưới đất, nghĩ đến chính mình trước kia đối cố minh thần làm sự Tức khắc mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Lâm Mạnh bằng hưu cũng thực khẩn trương. Lâm ra là bị người khinh thường nhà giàu mới nổi. kia nhà hắn liền Lâm ra đều không bằng. Hắn chỉ là Lâm Mạnh tùy tùng thôi. Hắn khẩn trưng nói, là Trần Thiếu nói, muốn trả thù cố ra, làm chúng ta tìm cái cố ra người cho hắn hết giận. Lâm Mạnh lúc này cũng phản ứng lại đây, lập tức mở miệng, đúng đúng đúng. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Trần ra thế đại, ta nếu là không nghe lời, bọn họ đã có thể phải đối phó nhà ta cố Minh thần nghe được lời này Chán ghét nhìn hắn một cái, không biết những người này vì cái gì có thể dối trá đến loại trình độ này. Sở Linh Xanh gật gật đầu, đột nhiên lấy ra di động, đối với kia hai người, kia Trần Đại thiếu đầu sao lại thế này. Nên không phải là chính mình không cẩn thận ké ngã khái phá đi. Nàng nói, ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm lâm mạnh hai người, ám chỉ ý vị phi thường rõ ràng. Lâm mạnh, Sở Linh Xanh thấy hắn không nói lời nào, lại nói, ngươi đừng khẩn trương, tuy rằng chúng ta cố ra so Trần ra có tiền. So Trần gia thế đại, còn biết các ngươi lâm gia bí mật, nhưng chúng ta không giống Trần gia như vậy không nói lý, chúng ta tôn trọng người khác riêng tư, cho nên các ngươi có thể nói thỏa thích, không cần câu thúc. Lâm Mạnh, liên thế nào cũng phải cường điệu nhà các ngươi có tiền có thế phải không? Lâm Mạnh cùng bằng hữu liên nhau, đều biết Sở Linh Xanh đây là đang ép bọn họ làm người chứng. Hiện tại Trần Mặc bị đánh thành như vậy, Trần gia khẳng định sẽ truy cứu, bọn họ vài người khẳng định sẽ bị hỏi trách. Nhưng là nếu bọn họ giống Cố gia quy phục, Như vậy có cố ra làm chỗ dựa kia có thể so Trần ra khá hơn nhiều Rốt cuộc từ Hồng Kim tiểu quán sự kiện trung liền có thể nhìn ra Trần gia căn bản vô pháp cùng cố ra chống lại Lâm Mạnh nhìn sở Linh xanh lại nhìn thoáng qua đứng ở sở Linh xanh phía sau cố Minh thần hắn lại lần nữa nghĩ đến chính mình trước kia ở trong trường học đối cố Minh thần làm những cái đó sự nếu cố Minh thần lúc này muốn truy cứu nói nhà hắn nhất định sẽ vứt bỏ hắn chi bằng hiện tại cấp cố gia bán cái hảo Rốt cuộc Hắn không có lựa chọn nào khác, cho dù hắn không giúp cố ra, trước sau đứng ở trần ra kia một bên, cố ra muốn thu thập hắn, còn không phải dễ như chở bàn tay. Lâm Mạnh trầm mặc sau một lúc lâu, trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, cuối cùng cắn răng mở miệng, là, là trần thiếu chính mình uống say rượu, không cẩn thận té ngã đập vỡ đầu. Sở Linh xanh ra vẻ kinh ngạc, a quăng ngã như vậy nghiêm trọng, nên không phải là khái đến cái này cái bàn đi.